Mời các bạn cùng nghe phần 4 của Chuyện Trường Tương Tư Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Quyển 2, chương 1 Hương Rượu Nồng Nàn Nỗi Nhớ Núi Thần Nông nằm ở vị trí trung tâm Trung Nguyên, phong cảnh hùng vĩ, mỹ lệ, gồm 2 dòng sông, 9 dãy núi và 28 ngọn núi chính Phía Bắc tiếp giáp với trạch châu vùng đất trọng yếu về giao thông và quân sự Phía Nam trông ra đồng bằng yến châu phì nhiêu, màu mỡ Phía đông được che chắn, bao bọc bởi bức bình phong thiên nhiên đan hà. Phía tây là thành trì nổi tiếng, thành trì ấp. Trì ấp vốn là kinh đô của nước thần nông nhưng đã bị phá hủy nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh với hiên viên. Không khí phồn hoa, đô hội tan biến, muôn dân lầm than cơ cực. Hơn trăm năm trước tiểu trúc sung thuộc tộc thần nông được hoàng đế cử làm thành trù thành trì ấp cai quản trung nguyên. Ông đã thuyết phục lão phu nhân của nhà đồ sơn ở thanh khâu đồng ý gây dựng trì ấp thành trung tâm buôn bán của gia tộc này Thêm nữa, phu nhân của Ngài Tiểu Trúc Dung là con gái của tộc trưởng tộc Sếch Thủy, gia tộc lớn nhất trong bốn gia tộc đứng đầu Đại Hoang. Được sự trợ giúp của họ Sếch Thủy và Đồ Sơn, chỉ ấp phục hồi nhanh chóng. Hơn trăm năm sau, nơi đây đã trở thành chốn phồn hoa đô hội bậc nhất Đại Hoang. Tiểu Yêu và Chuyên Húc đã đến Trung Nguyên được một tháng. Gánh vác trọng trách lẽ ra Chuyên Húc phải chú ngụ trên thần Nông Sơn, nhưng hắn không chịu mà vẫn ở lì trong thành chỉ ấp tối ngày tiệc rượu. Ngày đầu tiên là tiệc tiểu trúc xung tổ chức để nganh đón và giới thiệu chuyên húc với người của tộc thần nông và sáu gia tộc lớn nhất trung nguyên. Đám con cháu của các gia tộc lớn này vốn rất đông đảo kẻ hay người rửa đủ cả tất nhiên không thiếu những tay ăn chơi đàng điếm và nát rượu. Thành trị ấp phồn hoa, náo nhiệt hơn cả thành hiên viên, chuyên húc như cá gặp nước thả sức phóng túng, hoan lạc. Ngày thứ hai cũng là tiệc rượu, ngày thứ ba cũng là tiệc rượu tin tức truyền tới tai thương lâm và vũ dương, cả hai đều yên tâm, kê cao gối ngủ Mãi tới khi hoàng đế cư người từ hiên viên xa xôi đến trị ấp khiển trách nhức mắng, chuyên hút mới hầm hực rời khỏi trị ấp, lên thần nông sơn. Cung điện trên đỉnh tử kim vốn là nơi ở của viêm đế, đồng thời là biểu tượng của trung nguyên, bởi vậy những người chịu trách nhiệm bảo vệ thánh địa này đều hết sức thận trọng, nhờ đó cung điện được bảo tồn gần như nguyên vẻ. Tùy vào sống trong cung tử kim nhưng vì không muốn tỏ ra bất kính với viêm đế, chuyên hút và tiểu yêu đều từ chối vào sống trong cung điện của ngài và viêm hậu. Họ chọn cho mình những cung điện nhỏ nằm kế bên, nghe nói đó từng là nơi ở của vương tử và vương cơ thần nông. Tùy hoàng đế đã cắt cử người đến khiển trách chuyên húc nhưng sau khi lên thần nông sơn, chuyên húc vẫn bê tha chác táng như lúc trước. Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện hai ả tỷ nữ vô cùng xinh đẹp, một ả thanh tân, thoát tục, một ả yêu kiều, duyên dáng, cả hai đều là những tuyệt sắc dai nhân. Buổi tối hắn thường cùng các tỷ nữ vui đùa thâu đêm nên ban ngày bơ phở, rượu rã. Đôi lúc mới nói được giam ba câu hắn đã nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi. Cũng may trước lúc lên đường, hoàng đế đã cắt cử một đội thở rất rành rẽ về công việc tu sử cung điện đi theo trợ giúp nên sau khi bàn bạc xong xuôi, các phụ tá xin chỉ thị của chuyên húc, hắn chỉ việc ra quyết định. Không ai dám tùy tiện động vào cung điện từ kim nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, đám thờ quyết định sẽ tu sử các cung điện kém quan trọng trước để tích lũy kinh nghiệm rồi mới tiến hành trùng tu từ kim cung. Sau khi quyết định tu sự cung điện được ban ra, sẽ có những người tinh thông về kiến trúc và xây dựng lo những phần cụ thể chuyên hốc chỉ cần thi thoảng đảo qua đảo lại, vờ như làm nhiệm vụ giám sát đốc thúc là được. Ngoài thợ thuyền, nhân tố quan trọng nhất trong việc trùng thu cung điện chính là vật liệu xây dựng. Nhà đồ sơn là một hãng buôn lớn, có thể cung cấp mọi loại nguyên vật liệu tốt nhất với mức giá phải chăng nhất. Sau khi bàn bạc bà kỹ lưỡng, các phụ tá của chuyên hốc kiến nghị chọn nhà đồ sơn là nguồn cung ứng vật tư xây dựng chủ yếu Dù mức giá có thể cao hơn những nơi khác nhưng chất lượng đảm bảo và thời gian giao hàng cũng chuẩn xác. Ngoài ra, nếu hàng hóa gặp vấn đề gì còn có thể đến thanh khâu để khiếu nại và đòi bồi thường. Nghe xong, chuyên húc thờ ơ đáp lại tỏ ý chấp thuận kiến nghị của đám phụ tá. Người ta kháo nhau rằng, vì ban đêm ăn chơi vô độ nên ban ngày chuyên hút mới bơ phở, rượu dã như vậy. Nhưng kỳ thực tiểu yêu đang giúp hắn canh nghiện. Hai tỷ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh chuyên hút người thanh tân thoát tục là Kim Huyên quyến rũ yêu kiều là Tiêu Tiêu. Lần đầu gặp Kim Huyên tiểu yêu đã nhận thấy cô ấy là một mỹ nữ hiếm có. Điều khiến nàng bất ngờ là một cô gái tưởng chừng rất bình thường như Tiêu Tiêu, sau khi tẩy bỏ lớp phấn son loè loẹt cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Kim Huyên là người chuyên thu thập tin tức cho chuyên húc cô ấy rất giỏi xử lý thông tin. Còn cô nàng Tiêu Tiêu yêu kiều lại là hộ vệ ngầm do đích thân chuyên hút huấn luyện. Không những thế tiêu tiêu còn là cao thủ đứng hàng thứ tư trong số các ám vệ của chuyên húc Tiểu yêu than thầm quả là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Không có gì phải băn khoăn về lòng trung thành của tiêu tiêu đối với chuyên hút. Thậm chí nếu chuyên hút quăng cho cô ấy một thanh kiếm tiêu tiêu sẽ lập tức tự vẫn. Nhưng tiểu yêu không rõ suy nghĩ của chuyên hút về kim huyên ra sao. Nàng không tin hắn có thể dễ dàng tin tưởng ai đó. Nhưng, chuyên hút đã chọn Kim Huyên ở bên cạnh mình nên việc cô ấy có đáng tin cậy hay không là mối lo của hắn, không phải của tiểu yêu. Khi chuyên hút chưa lên tiếng cảnh báo tiểu yêu quyết định sẽ tin tưởng Kim Huyên. hàng đêm, chuyên hút ra mình trong mật thất kín như bưng, chống chọi với cơn đau đớn cào xé tâm can. Hắn vốn nghĩ ý chí sẽ giúp mình khống chế được cơn nghiện. Nào ngờ thư thuốc này quả thật đáng sợ, hắn không sao kiểm soát nổi bản thân. Khi cơn nghiện ập đến... Hắn lăn lộn, gào thét, cao cấu, cắn xé, thậm chí lao đầu vào tường tự gây ra rất nhiều thương tổn cho cơ thể. Chuyên hút không cho phép bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng bi đát và khoảnh khắc khiếp nhược yếu đuối của hắn, trừ tiểu yêu. Những người muốn cai nghiện thường chọn cách trói chặt mình lại, nhưng tiểu yêu biết rằng chuyên hút không muốn làm việc đó. Nếu chuyên hút không thể dựa vào sức mạnh của mình để cai nghiện thành công, chắc chắn hắn sẽ hồ nghi về quyết định của bản thân khi xưa. Bởi vậy, khi Kim Huyên lặng lặng đưa cho tiểu yêu một sợi dây làm từ gân rồng, nàng đã từ chối dứt khoát. Nàng nói với Kim Huyên, không cần, trên đời này, thứ duy nhất có thể trói chặt chuyên húc chính là ý chí của huynh ấy. Tiểu yêu ra mình trong mật thất mỗi đêm cùng chuyên húc, nàng cho chuyện kể cho hắn nghe mọi chuyện, hoặc nghe hắn kể về quá khứ, mục đích là giúp hắn quên đi. Những lúc chuyên húc không khống chế nổi bản thân, nàng sẽ dùng thân mình chấn áp hắn, giúp hắn tỉnh táo hơn. Trong những đêm cơn đau dài vò dữ dội nhất chuyên húc đã không kiểm soát nổi mình và khiến tiểu yêu bị thương. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng chảy máu là hắn lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn sẽ ngồi sụp xuống nền đất hai tay bó gối toàn thân co lại và run lên bần bật. Hắn đã vắt kiệt sức lực để chiến đấu với cơn nghiện nên lúc này yếu đuối hệt như một đứa trẻ sơ sinh. Tiểu yêu ôm hắn vào lòng, bất giác ngâm nga bài ca dao nàng được nghe hồi nhỏ, là những khúc ca dao mẹ từng hát cho nàng hoặc bác gái hát cho chuyên hút nghe. Có những bài nàng đã quên hết ca từ nên chỉ ngâm nga theo điệu nhạc. Giọng hát của tiểu yêu giúp chuyên hút vượt qua cơn đau, hắn bình tâm trở lại và rồi thiếp đi. Khóe mắt hắn ngân ngấn nước tiểu yêu cũng ướt mi. Trong không gian kín như bưng này, chuyên hút trở nên yếu đuối, nàng cũng vậy. Họ từng là những đứa trẻ được yêu thương, bao bọc cưng chiều, nâng niu nhất mực. Nếu những người mẹ biết được con cái họ phải chịu đựng những đớn đau nhường này, liệu họ có đành lòng rớt bỏ chúng mà đi? Ban đêm vật lộn cưới cơn nhiện phát tác ban ngày chuyên húc vẫn phải xử lý rất nhiều việc. Hắn nghiên cứu tất cả các tin tức mà Kim Huyên thu thập được, sau đó căn cứ vào mỗi loại thông tin, ra chỉ thị cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sẽ truyền mệnh lệnh của chuyên húc cho tâm phúc của hắn để truyền đi khắp đại hoang. Kim Huyên nhận thấy chuyên hốc đang giao nhiệm vụ bí mật mới cho các ám vệ. Bề ngoài hắn tỏ ra rất thờ ơ với mọi sự, để mặc thuộc hạ và phụ tá tự do quyết định cách thức trùng thu cung điện, nhưng kỳ thực Kim Huyên đã tận mắt chứng kiến hắn xem xét hết sức kỹ lưỡng toàn bộ bản thiết kế của gần trăm cung điện lớn nhỏ khác nhau trên núi Thần Nông, sau đó hắn tỉ mỉ chú thích lên các bản vẽ bằng đôi tay vẫn còn đang run dày. Kim Huyền từng chứng kiến nhiều kẻ lên cơn nghiện dù kẻ đó có kiên cường đến đâu, sau rốt cuộc vẫn quỵ ngã, không gượng dậy nổi. Nhưng chuyên húc thì khác hoàn toàn, hắn vẫn vừa chống lại cơn nghiện vừa xử lý cả núi việc. Kim Huyên đã thực sự lĩnh hội câu nói của tiểu yêu trên đời này, thứ duy nhất có thể chói chặt chuyên hút là ý chí của hắn. Trải qua mấy đêm đầu khó khăn nhất chuyên hút đã có thể khống chế được mọi cơn đau bằng ý chí quật cường của mình. Hắn không còn tỏ ra mất kiểm soát như trước nữa. Giờ đây, những lúc đau đớn nhất, hắn vừa lắng nghe tiểu yêu trò chuyện, vừa đưa tay vào miệng cắn mạnh. Máu tươi tí tách nhỏ xuống nhưng tiểu yêu vừa như không thấy, nàng vẫn tiếp tục thản nhiên kể chuyện cho hắn nghe. Mãi cho tới khi cơn đau qua đi, chuyên hút ngã vật ra đất tiểu yêu mới bước lại, đắp thuốc cho hắn. Từng đêm cứ thế trôi đi cơn đau thưa dần. Những ngày sau đó chuyên hút thậm chí không còn bất cứ biểu hiện đau đớn nào. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ, lắng nghe tiểu yêu trò chuyện và ca hát áp chế cơn nghiện. Hơn hai tháng sau, chuyên húc cai nghiện thành công. Tiểu yêu chỉ thực sự yên lòng khi tàn dư của loại thuốc ấy được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể chuyên húc. Chuyên húc vẫn tiếp tục những ngày tháng ban đêm hoan lạc ban ngày rượu rã. Chỉ tiểu yêu Kim Huyên và Tiêu Tiêu biết hắn đã phải trải qua những gì. Kim Huyên từng hứa với Chu Du sẽ xem chuyên húc là chủ nhân mới của mình và trung thành với hắn. Trước đây cảm nhận của nàng về hắn là lòng ngưỡng mộ và sự tôn trọng đối với một người đàn ông tài mạo tuyệt vời. Nhưng bây giờ, hắn còn khiến nàng không khỏi kính phục và nể sợ hắn. Người hầu đặt trước mặt tiểu yêu mấy thùng gỗ. Chuyên hút cười mỉa, đồ sơn cảnh điên rồi. Chuyên hút mở nắp các thùng gỗ, bên trong có tổng cộng 105 bình rượu. Kể từ khi hai người đến đây, đã 105 ngày trôi qua. Ngày đầu tiên đến Trung Nguyên, chuyên hút nói với tiểu yêu là cảnh muốn gặp nàng. Nhưng vì muốn giúp chuyên hút cai nghiện tiểu yêu nhờ hắn truyền lời đến cảnh rằng tạm thời nàng chưa thể gặp chàng, khi nào được nàng sẽ báo tin. Cảnh rất nghe lời, không tự ý chạy lên thần nông sơn tìm tiểu yêu. Nhưng cứ cách 15 ngày, chàng lại truyền cho chuyên húc một thùng rượu thanh mai, số bình rượu bằng đúng số ngày chàng và nàng cách biệt. Nếu là trước kia tiểu yêu có thể uống hết số rượu này, nhưng vì những ngày qua phải chuyên tâm chăm lo cho sức khỏe của chuyên hút, nàng sợ nếu để xảy ra bất cứ sai sót nào sẽ hối hận không kịp nên không dám uống rượu. Số rượu cảnh tặng Nàng chữ hết trong hầm hiện số bình đã lên đến 900. Chuyên hút nhấc một bình rượu lên, hai người có bí mật gì với con số 15 vậy? Ta thấy cảnh có vẻ thích chơi trò ú tim với con số này, hình như cậu ta muốn nhắc nhở mọi chuyện gì đó. Tiểu Yêu mở nút bình rượu, tu ừng ực liền mấy hơi, thở phào sảng khoái. Mấy tháng liền không được một giọt rượu nào, nhớ quá. Chuyên Húc cúi đầu mân mê bình rượu trong tay, hờ hững bảo: "Nhớ rượu thì được, nhớ người thì chớ." Tiểu Yêu lẻ lưỡi chọc hắn rồi cười khì khì, uống thêm một ngụm nói: "Huynh truyền lời giúp muội đến chàng, bảo rằng muội có thể gặp chàng được rồi." Chuyên Húc lặng nhìn bình rượu trong tay, môi hắn mím chặt thành một đường thẳng dài và mảnh. Tiểu Yêu gọi: Chuyên hút, lúc này hắn mới sức tỉnh, bật nút làm một ngụm thật lớn, cười đáp. Được, tối hôm ấy, đang say giấc tiểu yêu bỗng có cảm giác thứ gì đó đang ở sát má mình. Nàng mở mắt trông thấy một chú cáo chín đuôi màu trắng mờ ảo, sống động như thật đang ngồi bên gối, chăm chú nhìn nàng. Tiểu yêu mỉm cười ngồi dậy, choàng áo khoác, chủ nhân của người đâu. cáo chín đuôi xuyên qua bức thường chui ra ngoài, tiểu yêu vội mở cửa sổ, đuổi theo nó. Từ kim cung có rất nhiều cung điện nhưng vì đã mấy trăm năm không người ở nên nhiều nơi trở nên hoang phế tiêu điều. Cáo nhỏ tung tăng dẫn tiểu yêu men theo con đường vắng đến rừng cây thích một chú hạc trắng xinh đẹp bước đến trước mặt nàng. Tiểu yêu nhận ra hạc trắng, nó là tọa kỵ của cảnh tên Lily. Nàng tươi cười chào hỏi Lily rồi cưỡi lên lưng nó. Vùng trời bên trên núi thần nông được kiểm soát chặt chẽ bởi một trận pháp quy mô lớn, ngăn cản những kẻ tùy tiện ra vào từ trên không. Còn việc đi lại ở độ cao thấp chỉ cần tránh thị vệ đi tuần là có thể bay qua bay lại rất an toàn. Lì, lì cõng theo thiểu yêu, bay đến một sườn núi. Sườn núi này ẩn mình lần khuất giữa những tầng mây có thác nước nhỏ tuôn trào suối xả chút xuống một đầm nước không lớn cũng không nhỏ bên dưới. Cạnh đầm nước là một túp lều lập cỏ. Cách lều chừng ba trượng là vực cao vạn nhẫn. Nhẫn đơn vị đo lường thời xưa, bằng khoảng 7-8 thước. Cảnh mặc áo màu xanh ra trời, đứng giữa lều cỏ và đầm nước. Chàng dõi mắt trông theo những đám mây cuồn cuộn lặng lẽ chờ đợi. Dưới ánh trăng vằng vặc chàng giống hệt một thân trúc xanh vươn mình trên vách núi treo leo, phiêu diêu tự tại, thanh cao. Hạc trắng xà xuống, cáo nhỏ nhanh nhẹn phi tới trước mặt cảnh toan thoát chui vào tay áo chàng và biến mất. Tiểu yêu trượt khỏi lưng hạc cười nói, sáng nay vừa nhờ chuyên hút truyền tin em cứ tưởng phải mấy hôm nữa mới được gặp chàng. Cảnh đam đắm nhìn tiểu yêu, không thốt nên lời. Từ dạo chia tay ở thành hiên viên tới nay, đã 17 tháng chàng không được gặp nàng. Mười mấy tháng trước vì đã có sự chuẩn bị về tâm lý cảnh hiểu rằng chuyên húc vừa chân ướt chân giáo đến đất Trung Nguyên, hắn cần chút thời gian nên chàng cố gắng kiềm chế kiên trì chờ đợi. Nhưng 3 tháng trở lại đây, với chàng, một ngày tựa ba thu. Lý trí động viên cảnh rằng, chắc chắn tiểu yêu bận việc quan trọng gì đó nên mới không thể gặp mình. Nhưng trái tim chàng vẫn lo lắng khôn nguôi. Chàng sợ lý do thực sự khiến tiểu yêu không tới chính là vì nàng không còn muốn gặp mình nữa. Tiểu yêu nghiêng đầu nhìn cảnh, sao chàng không nói năng gì vậy, lần trước nàng bảo muốn gội đầu cho ta, giờ mộc cận đang xanh tốt lắm, tiểu yêu cười tít mắt, vâng, hôm nào nắng ráo chúng ta sẽ đi hái lá mộc cận. Cảnh như vừa chút được gánh nặng ngàn cân, chàng khẽ mỉm cười. Tiểu yêu hỏi, chàng đến gặp em có gặp phiền phức không, núi thần nông bên ngoài nghiêm ngặt bên trong lơi lỏng. Người nhà đồ sơn lên núi không bị gây khó dễ, khi đã đến đây rồi thì việc đi lại trở nên rất dễ dàng. Chỉ có đỉnh từ kim nơi ở của nàng và chuyên hút là được canh gác rất chặt ta không muốn làm kinh động đến đội thị vệ nên mới để cáo nhỏ đi tìm nàng. Lúc này tiểu yêu mới chợt nghĩ ra, chàng vẫn luôn ở gần đây ư, chắc chắn phải ở một nơi rất gần thần nông sơn cảnh mới có thể lên núi ngay sau khi nhận được tin tức như thế. Ừ... Ta đã lên núi nhiều lần, viện cớ xem xét tình trạng các cung điện, đảo một vòng quanh đây và tình cờ phát hiện ra nơi này, rất yên tĩnh, thanh bình. Ta rất thích, tiểu yêu xem xét xung quanh tán đồng. Nơi này rất thú vị, ba mặt đều là vách núi dựng đứng, chỉ có duy nhất một đường ra, vừa thanh tịnh vừa hẻo lánh. Có điều trên thần Nông Sơn mà cũng có người sống trong liều cỏ thế này sao? Ta đã hỏi dò mấy thị vệ canh gác nhưng không ai biết. Chỉ biết rằng nơi này được gọi là Thảo Ao Lĩnh từng là cấm địa của thần Nông. Tiểu yêu thoáng thất sắc, nàng bước về phía lều cỏ. Cảnh vội vã bước sang mép lối đi tiếp giáp với vách núi, che chờ cho tiểu yêu. Nàng đẩy cửa lều cỏ, đồ đặc bên trong không có vẻ gì là cũ nát. Chiếc giường gỗ phủ ra thú, hoa quả tươi ngon bầy trên khay gỗ đặt ở đầu bàn, những bó hoa dại xinh xắn trong hai chiếc bình gốm treo bên cửa sổ. Lều cỏ được bài trí đơn giản mà ấm cúng, có cảm giác như chủ nhân của nó mới vừa ra ngoài. Cảnh bào. Sau khi phát hiện ra chỗ này ta đã dọn dẹp và sắp xếp lại đôi chút. Căn lều không hề bụi bẩm, hoang phế có lẽ nó được dựng lên bởi một cao thủ thuyệt đỉnh tu luyện mộc linh, nhờ vậy mà dẫu đã trải qua cả ngàn năm, linh khí vẫn tồn tại căn lều không hề bị cũ nát theo thời gian. Thật không ngờ trên đời lại có vị cao nhân linh lực cao cường đến vậy. Tiểu yêu chăm chú quan sát lều cỏ, mọi thứ đều rất giản dị. Chứng tỏ người chủ của căn lều không ham muốn hưởng thụ mà chỉ mong cầu một đời sống bình dị an nhàn. Tiểu yêu ngồi lên giường, chàng có biết chủ nhân của liều cỏ này là ai không? Cảnh đã đoán ra tiểu yêu biết câu trả lời, chàng hỏi. Ai vậy? Kẻ đó là tên ác ma bạo ngược hung tàn đáng sợ nhất đại hoang. Em đã đọc các điển tịch trong cung Từ Kim và biết rằng, vì ông ta mà viêm đế đã đưa Thảo Ao Lĩnh vào hàng cấm đỉa. Trên đời này, những tên ma đầu vốn rất sẵn, nhưng tiếng tăm gây chấn động đại hoang, xứng danh đệ nhất thì chỉ có một kẻ. Cảnh kinh ngạc, si vưu ư. Tiểu yêu mỉm cười, gật đầu. Tất cả mọi người đều tưởng tượng si Sivu là một kẻ hoang tàn, phóng đáng. Thật không ngờ nơi ở của ông ta trên núi thần nông lại đơn sơ thế này. Cảnh biết mẹ tiểu yêu đã hy sinh trong trận quyết chiến với Sivu nên chàng rất ái náy. Ta không biết đây là nơi ở của Sivu chúng ta đi thôi. Tiểu yêu lắc đầu, việc gì phải vì một kẻ đã chết hàng mấy trăm năm mà gây khó dễ cho bản thân. Chàng thích nơi này, em cũng rất thích chúng ta hãy cứ xem nơi này như là ngôi nhà của mình. Sau này chúng ta sẽ hẹn gặp ở đây. Cảnh tỏ ra ngượng ngùng, đúng là lúc dọn dẹp bài trí lại liều cỏ này, chàng đã mong ước sẽ được gặp tiểu yêu thường xuyên ở đây. Tiểu yêu lại gần cửa sổ, cúi xuống hít hà hương hoa dại cắm trong bình gốm. Hoa này chàng hái ư, cảnh khẽ đáp, ừ, tiểu yêu cười tít mắt, dạo này chàng thế nào, đã bắt được nội gián chưa? Mảnh khăn của nàng rất hữu ích, kẻ đó là Lan Hương. Lan Hương là tỷ nữ hầu hạ cảnh từ nhỏ, tình cảm vốn rất khăng khít. Tiểu yêu hỏi, chàng đã tha mạng cho cô ta, cô ấy không chịu khai kẻ nào khiến cô ấy phản bội ta ta không muốn giết cô ấy nhưng cũng không thể giữ cô ấy lại bên mình, đành bảo tĩnh giả âm thầm đưa cô ấy đi. Tĩnh giả và Lan Hương lớn lên cùng nhau, cô ấy vừa thương vừa giận Lan Hương, không biết đã nói gì khiến Lan Hương tự vẫn. Mắt chàng vương nỗi bi ai? Thực ra ta biết rõ cô ấy phản bội ta là vì ai? Ta để tĩnh giả sắp xếp đưa Lan Hương rời khỏi nhà đồ sơn vì mong rằng khi cô ấy không còn giá trị lợi dụng nữa, đại ca sẽ chán ghét và cô ấy sẽ quên được anh ta. Tiểu yêu chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông trắng kiện vạm vỡ cưỡi ca kình ngược chiều hoàng hôn, lao đi vun vút giữa mênh mông biển biếc. Hình ảnh ấy vô cùng hấp dẫn và quyến rũ, khác hẳn với phong thái ung dung, tĩnh tại của cảnh quả là có sức cuốn hút đặc biệt đối với phụ nữ. Tiểu yêu hỏi, chàng vẫn không muốn giết hầu. Tuy mẹ ta lúc nào cũng thiên vị nhưng từ nhỏ đến lớn, đại ca chưa bao giờ ghét bỏ ta. Chúng ta mất cha từ nhỏ, huynh ấy lại thiếu vắng tình thương của mẹ nên hầu dồn tất cả nỗi khao khát tình thân vào ta. Huynh ấy bằng tuổi ta nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là anh cả, anh cả thì phải thay cha chăm lo cho em, nhường nhịn em mọi lúc mọi nơi. Người khác khen ngợi ta, huynh ấy cũng lấy làm tự hào. Ta thắc mắc thì hầu bảo huynh ấy buồn cho bản thân mình, nhưng vì ta là em trai nên huynh ấy tự hào về ta là lẽ đương nhiên. Hai người bọn ta thương yêu tôn trọng lẫn nhau là cặp huynh đệ mẫu mực trong mắt mọi người. Huynh ấy từng là người anh tuyệt vời nhất của ta. Chúng ta đã gắn bó suốt hơn 400 năm, tiểu yêu ta không thể ra tay với huynh ấy. Câu nói của cảnh mang nặng nỗi niềm dai dứt vì quyết định này của chàng không chỉ chói buộc mình chàng mà còn chói buộc cả tiểu yêu. Tiểu yêu đến bên, ngả đầu vào vai cảnh. Tuy em vẫn thường trách chàng là người dễ mềm lòng nhưng kỳ thực em em rất muốn thấy chàng như vậy. Xung quanh nàng không thiếu những người tàn bạo, nhẫn tâm, gian hùng, ông ngoại nàng, cha nàng, chuyên húc hai người cậu, mấy người em họ và cả nàng nữa, đều là những kẻ lạnh lùng, sắt đá. Bởi vậy, lòng lương thiện, bao dung của cảnh khiến nàng cảm thấy an toàn, khiến nàng cảm thấy hân hoan, vui vẻ. Cảnh khẽ ôm nàng vào lòng, nàng vẫn ngả đầu bên vai chàng im lặng hồi lâu. Cảnh hỏi, tiểu yêu, nàng sao vậy? Chuyên hút có chút chuyện cần em giúp những ngày vừa qua em đã rất bận biểu và mệt mỏi em lo sợ sẽ có sai sót xảy ra. Bận rộn tối mắt tối mũi, vậy mà em cứ luôn nghĩ về những ngày đã qua, những chuyện quá khứ. Đôi lúc em cảm thấy thật khó tin, chuyên hút và em đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vậy mà cả hai đều đã trưởng thành. Cảnh nhẹ nhàng vỗ về tiểu yêu, nếu biết nàng mệt mỏi thế này, hôm nay ta đã không tới tìm nàng, hay là nàng chập mắt một lát đi. Tiểu Yêu ngẩn lên cười bảo, ngủ không khiến tâm can bất mệt mỏi. Nàng trông ra đầm nước bên ngoài cửa sổ, hớn hở kéo tay Cảnh. Đi nghịch nước với em nào. Tiểu Yên đến bên mép nước nhảy ùm xuống. Trời mùa hè, nước trong đầm rất mát, sau khi bơi một vòng quanh đầm, nàng bắt đầu lặn xuống bên dưới. Những tường đầm nước này không sâu lắm, nào ngờ một hơi chẳng thể chạm đáy, Tiểu Yêu buộc phải ngoi lên mặt nước để thở. Cảnh ngồi trên phiến đá sát đầm nước mỉm cười nhìn nàng. Tiểu yêu vỗ nhẹ vào đầu mình, em ngốc thật, nói đoạn nàng lôi trong cổ áo ra viên ngư đan màu tím mà cảnh tặng cho nàng. Em quên khuấy bảo bối chàng tặng em, tiểu yêu sáp vào gành đá, vừa đạp nước vừa nói với cảnh. Lần tới chúng mình hãy ra biển chơi, đáy biển rất đẹp, rong chơi dưới đó cả đêm cũng không chán. Ừ, tiểu yêu chợt nhớ tới tương liễu, nàng vùi mặt giữa hai cánh tay, lặng yên tự hỏi không biết lúc này y là tương liễu hay phòng phong bội. Rồi đột nhiên, nàng chộp lấy tay cảnh kéo chàng xuống nước. Xuống đáy hồ với em. Không chờ cảnh trả lời tiểu yêu ngậm viên ngư đan kéo chàng lặn xuống đáy nước. Ngư đan giúp nàng hít thở thoải mái như trên mặt đất. Nàng kéo cảnh chìm xuống đáy nước, nhưng hồ nước này sâu hôn hút như không thấy đáy, dù linh lực cao cường và có thể duy trì hơi thở dài lâu nhưng cảnh cũng khó lòng chống chịu nổi. Cảnh ấn nhẹ vào tay tiểu yêu rồi chỉ lên phía trên, ra hiệu cho nàng cứ tiếp tục chơi đùa một mình còn chàng phải nổi lên mặt nước. Nhưng tiểu yêu lắc đầu, không cho phép bắt chàng ở bên nàng. Cảnh không đòi bơi lên nữa, dù đã dần biến sắc nhưng chàng vẫn kiên trì cùng tiểu yêu tiếp tục lặn xuống sâu hơn nữa. Tiểu yêu vòng tay qua cổ cảnh, đặt môi mình kề sát môi chàng, truyền không khí cho chàng. Cảnh sưỡng sờ tròn mắt nhìn tiểu yêu và rồi chàng bị sắc nước. Tiểu yêu cuống cuồng áp sát môi chàng, truyền không khí cho chàng. Cảnh đờ đẫn, hai người cứ thế chìm sâu xuống đáy hồ. Đáy hồ túi đen như mực tiểu yêu lại kéo cảnh bơi ngược trở lên. Lúc này cảnh mới sực tỉnh, chàng ra sức quạt nước. Tiểu yêu trò tay vào bờ môi mình, ngỏ ý rằng nếu cảnh thấy ngạt thở thì cứ việc lại gần mà hôn nàng. Nhưng cảnh không hề chạm tay vào nàng, chàng gắng sức bơi, chỉ một hơi đã ngòi lên mặt nước nhưng vì mất sức chàng đổ người trên gành đá, vừa thở dốc vừa ho dữ dội. Tiểu yêu nhà viên linh đan ra, bơi đến bên cảnh, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, hỏi. Vì sao chứ? Cảnh hướng mắt ra xa, khẽ đáp. Khi nãy trong mắt nàng không có ta, tiểu yêu lẳng lặng lên bờ, dào bước vào liều cỏ. Vì linh lực thấp kém, tiểu yêu không thể hong khô quần áo như cảnh, nàng buộc phải chút bỏ y phục lau người và chui vào trong chăn. Chàng vào được rồi đó, cảnh bước vào thong thả ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau khô tóc cho tiểu yêu, rồi chàng trải tóc cho nàng bằng lược thưa. Năm xưa tiểu lục từng chăm sóc thập thất như thế, thập thất cũng từng chăm sóc tiểu lục như vậy. Bất giác bầu không khí trở nên ấm cũng lạ thường, nụ cười thấp thoáng trên khóe môi hai người. Tiểu yêu thở than, trước kia ngày nào cũng được gặp nhau, bây giờ vài năm mới được gặp một lần, nhiều lúc muốn trò chuyện với ai đó mà không thể. Sau này, các lái buôn nhà đồ sơn sẽ ra vào núi thần nông thường xuyên ta đến thăm nàng rất tiện. Thanh khâu cách thần nông sơn cũng không xa, nàng đến thanh khâu cũng rất dễ dàng. Hình như ông trời đang giúp chúng ta. Chuyên húc muốn đến Trung Nguyên, thế là có ngay mấy cung điện ở thần nông Sơn sập đổ, người của tộc thần nông đòi được tu sửa. Chuyên húc và em cùng lưu lại, nơi đây vốn được canh chừng rất cẩn mật nhưng trùng hợp thay, việc tu sửa cung điện không thể không dựa vào các nhà buôn lớn. Nhà đồ Sơn nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu, nhờ vậy chàng có thể ra vào thần nông Sơn một cách dễ dàng. Quá nhiều sự trùng hợp, tiểu yêu nghiêng đầu nhìn cảnh. Có phải Phong Long và Chuyên Húc đã sắp bày tất cả? Không phải đâu chính ta muốn như vậy. Tiểu yêu cười bảo, em không có ý trách chàng. Đằng nào cũng phải thu sự cung điện chi bằng dành khoản chi phí đó cho nhà đồ sơn. Hơn nữa, trong mối quan hệ giữa chàng và Chuyên Húc, nếu lúc nào cũng chỉ có chàng giúp đỡ huynh ấy, e là không hay cho lắm. Giờ đây có được cơ hội trả ơn cho chàng, huynh ấy sẽ thấy vững tâm hơn. Thực ra, đây cũng là điều mà cảnh mong muốn. Phong Long là người nuôi trí lớn, cả Phong Long và Chuyên Húc đều khao khát gây dựng cơ đồ. Còn chàng, chàng chỉ muốn được gần gũi với tiểu yêu, nhưng nói ra hẳn không ai tin điều này. Vì vậy, tốt hơn hết cứ để cho họ nghĩ rằng chàng vì mưu cầu tiền bạc nên giúp đỡ Chuyên Húc, Chuyên Húc cũng sẽ an lòng mà thôi hoài nghi chàng, vậy mới có thể duy trì mối quan hệ lâu bền. Nhưng những lời này được tiểu yêu nói ra lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó cho thấy trong mối quan hệ giữa cảnh và chuyên húc tiểu yêu đã chọn đứng về phía cảnh, nghĩ cho cảnh. Cảnh mỉm cười nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu thức tối ngoạm vào tay cảnh. Trong mắt em có chàng rồi chứ? Tay đau nhưng lòng dịu ngọt cảnh thùm tìm cười. Có, hôm sau chuyên húc thức giấc tiểu yêu mới quay về. Hắn đang dùng bữa tiểu yêu cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn. Chuyên húc lạnh lùng hỏi. Đi gặp cả nhà Tiểu yêu cười tít mắt. Vâng. Ta biết cậu ta là người đặc biệt với muội nhưng muội nên nhớ cậu ta không phải diệt thập thất mà là đồ sơn cảnh. Ta vừa nhận được tin tình trạng sức khỏe của lão phu nhân nhà đồ sơn không được tốt, bà ấy muốn đồ sơn cảnh nhanh chóng tiếp nhận vị trí tộc trường. Cậu ta sẽ phải gánh trên vai vận mệnh của cả một gia tộc, không thể muốn làm gì là làm đó. Huống hồ cảnh và phòng phong ý ánh còn có hôn ước. Nhà phòng phong chắc chắn không đời nào từ bỏ mối lương duyên này, dù cảnh có muốn hủy hôn cũng không hề dễ dàng. Tốt nhất muội chớ nên mù quáng mà lao vào, vẻ cười trong mắt tiểu yêu bỗng chốc tan biến, nàng khẽ đáp. muội biết rồi, nhắc thấy bộ dạng đó của nàng, chuyên hút không nói thêm gì nữa. Xong bữa trước lúc rời đi tiểu yêu chợt nhớ ra. Xuyết quên tặng huynh cái này, nàng tung chiếc hộp ngọc về phía chuyên hút, chuyên hút mở hộp thấy một hình nộm lông lá nhỏ xíu. Hắn lập tức nhận ra đó là linh khí được tạo ra từ đuôi của loài cửu vĩ hồ ly, liền ném trả tiểu yêu. Ta không cần, huynh phải nhận, muội đã nhờ cảnh làm nó riêng cho huynh, hình nộm này chỉ có thể biến thành người duy nhất là huynh, nó còn có thể thi triển một vài phép thuật của mộc linh. Có hình nộm này thế thân thì dù là tiêu tiêu hay kim huynh cũng không thể lập tức nhận ra đó là giả. Tiểu yêu lại gần chuyên hút, nửa ngồi nửa quỳ xuống. muội biết huynh căm ghét cao chín đuôi vì nó từng hãm hại muội Nhưng chính vì như vậy, huynh càng nên lợi dụng nó, bắt nó phải làm vật thế thân cho huynh, bảo vệ huynh. Có như vậy muội mới được yên tâm đôi chút. Thực ra chuyên hút không thích món quà này còn vì một nguyên nhân nữa, đó là nó được làm bởi tay một gã đàn ông khác. Nhưng hắn bỗng thấy xót xa khi bắt gặp vẻ mặt hiếm khi nghiêm nghị của tiểu yêu. Dù hình nộm này được làm từ thứ gì, do ai làm nó vẫn chứa đựng tấm lòng của người quan tâm lo lắng cho hắn nhất trên cõi đời này. Hắn phải sống để chăm lo, bảo vệ nàng. Cuối cùng chuyên hút cũng siêu lòng mà chia tay ra đón. Tiểu yêu đặt hình nộm vào tay chuyên hút, hắn chậm chậm nắm chặt lấy rồi nói. Ta cũng có thứ này tặng muội Gì thế, chuyên hút đưa cho nàng một thẻ ngọc. Đây là tất cả thông tin về phòng phong bội mà ta điều tra được. Tiểu yêu ngẩn ngơ một lúc mới chịu đón lấy. Nàng dành cả ngày hôm đó để tìm hiểu về con người này. Những ghi chép về gã được sắp xếp theo trình tự thời gian từ khi chào đời cho đến nay. Thừa bé, giống như hầu hết con cái của những người vợ lẽ trong các gia đình giàu sang quyền quý, phòng phong bội rất chăm chỉ học hành, miệt mài tu luyện và ngoan ngoãn. Có điều anh trai và em gái của gã đều có tài năng thiên bẩm lại là con của bà cả nên dù gã con nỗ lực nhường nào vẫn không được người ta để mắt. Những muộn phiền chất chứa trong lòng đã khiến gã trở nên miện cờ bạc. Khoảng 478 năm trước phòng phong bội lặng lẽ bỏ nhà ra đi tìm đường tới cực bắc xa xôi, những mong tìm thấy băng pha lê, đổi thành tiền để trả nợ đỏ đen, hắn lặn một hơi 45 năm. Đối với thần tộc 45 năm xa nhà vốn không có gì đáng nói. Có điều, nơi phòng phong bội chọn đến lại là vùng cực bắc khắc nghiệt muôn phần nguy hiểm. Người nhà phòng phong đều tưởng gã đã chết cong ở đó, nào ngờ gã đột nhiên xuất hiện còn mang về rất nhiều băng pha lê có thể xem như áo gấm về làng, mở mày mở mặt. Tiểu yêu cảm thấy khoảng thời gian 45 năm này rất đáng nghi ngờ. Trở về từ chuyến đi đầy bất chắc ấy, dẫu ngoại hình của phòng phong bội có chút biến đổi thì người ta vẫn có thể chấp nhận. Nhưng họ đều là những người thân thích, ruột thịt từng chứng kiến phòng phong bội ra đời và trưởng thành kia mà tương liễu tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể giả mạo phòng phong bội giam bữa là cùng. Nhưng theo như ghi chép trên thẻ ngọc thì sau khi trở về, phòng phong bội đã ở nhà suốt 4 năm liền, tận tâm săn sóc người mẹ lâm bệnh nặng, cơm bưng nước rót thuốc thang đầy đủ. Thậm chí, người thu thập tin tức về gã còn ghi trên thẻ ngọc rằng, nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, những người hầu có tuổi vẫn hết lời ca ngợi phòng phong bội là đứa con rất mực hiếu thuận. Hơn 400 năm tiếp theo, phòng phong bội là mẫu công từ con nhà tay chơi lêu lồng điển hình. Gã tài giỏi nhưng không được trọng dụng nên bất đắc chí lao vào chắc táng, trở thành một kẻ ăn chơi có nghề. Địa vị của gã trong gia tộc phòng phong không cao tiền bạc eo hẹp trong khi gã lại là kẻ ham chơi, ham vui. Vì vậy gã thường kiếm chắc thêm bằng cách làm những việc bất chính. Thì thoảng phòng phong bội lại biến mất một thời gian, nhanh thì 3 đến 5 tháng, lâu thì vài năm. Bạn bè và người thân của gã đã quen với sự vắng mặt đột ngột ấy nên không lấy làm lạ. Phòng phong bội là kẻ mãi chơi, không ham hố tranh giành, có thể nói là kẻ không thể gánh vác trọng trách. Bởi vậy, 3-400 năm qua quan hệ giữa gã với người anh cả phòng phong tranh và cô em út phòng phong ánh ý khá tốt đẹp. Tiểu yêu khẽ thở dài, nếu phán đoán của nàng là đúng thì 478 năm trước phòng phong bội thực sự đã chết. Và việc tất cả mọi người đều không nhận ra phòng phong bội hiện nay là giả đã có cách lý giải. Bởi vì tương liễu đã giả mạo phòng phong bội hơn 400 năm, khoảng thời gian đó đủ để biến giả thành thật. Phòng phong bội trong mắt mọi người chính là tương liễu. Nhưng vì sao, rốt cuộc tương liễu có ý đồ gì? Tùy họ Phòng Phong cũng có thể xem là danh gia vọng tộc trong đại hoang, nhưng còn rất nhiều gia tộc bề thế hơn họ Phòng Phong kia mà. Huống hồ, Phòng Phong bội lại chỉ là con vợ lẽ, không hề có tầm ảnh hưởng gì đến gia tộc. Nếu muốn lợi dụng, lẽ ra tương liễu nên tìm đích từ của một gia tộc nào đó chứ. Tiểu yêu suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra mục đích của tương liễu. Dù sao thì chuyện này đâu phải mới xảy ra cách đây một vài năm trước cả khi nàng chào đời tương liễu đã là Phòng Phong bội. Tiểu yêu đành chào thua. Ngày thứ 10 của tháng giữa hạ chuyên húc nhận được thiệp mời của Phong Long và Hinh Duyệt. Mấy hôm nữa sẽ đến sinh nhật của hai anh em nên họ gửi lời mời chuyên húc và tiểu yêu tới phù tiểu trúc sung chung vui. Thần tộc vốn trường Thọ đa phần không coi trọng việc tổ chức mừng sinh nhật, thường họ chỉ tổ chức khi tròn trăm hoặc nghìn tuổi. Rất nhiều năm tháng trôi đi, dần già thần tộc quên cả số tuổi của chính mình, cũng không hứng thú tổ chức thiệp mừng nữa, chỉ trừ những gia tộc đặc biệt coi trọng nghi lễ thì vẫn chúc mừng cậu ấm cô chiêu quý hóa của mình Có lẽ vì Phong Long và Hinh Duyệt là một cặp sinh đôi nên mỗi dịp sinh nhật huynh muội được hội ngộ là họ lại tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời anh em bạn bè đến chia vui. Nhưng khi đến nơi, tiểu yêu mới nhận ra, gọi là tiệc nhỏ nhưng không hề nhỏ, có thể thấy Phong Long và Hinh Duyệt giao thiệp rất rộng bạn bè của họ ở khắp nơi trong đại hoang. Kể cũng phải, trai chưa vợ, gái chưa chồng, xét về gia thế, dung mạo hay tài năng, họ đều đứng hàng đầu, khiến các cô cậu chưa vợ chưa chồng không khỏi động lòng. Người gác cửa vừa vào thông báo cả Phong Long và Hinh Duyệt liền tức tốc ra nganh đón. Hinh Duyệt thân mật cầm tay tiểu yêu. Xưa này cô ít khi tham dự thiệt tùng anh em tôi cứ lo lần này cô sẽ không tới. Tiểu yêu cười bảo tôi vốn là kẻ biếng nhát, thường không thích những dịp thụ hội như vậy. Nhưng lần này thì khác tôi đâu thể khước từ lời mời của cô và Phong Long. Tuy chỉ là những lời khách sáo nhưng Hinh Duyệt vẫn thấy mát lòng mát giả. Hinh Duyệt và Phong Long đưa họ vào một khu vườn rộng. Hòn non bộ chập trùng, hoa thơm cỏ lạ mọc khắp nơi. Suối nhỏ dẫn nước từ bên ngoài chảy vào vườn, lúc dâng lên tận đỉnh non bộ tạo thành những thác nước nhỏ, lúc dồn tụ trong một góc len lòi quanh cọ uốn lượn khắp khu vườn có phần hạ nhiệt cho mùa hạ oi nồng. Hình rượt trò tay vào dãy non bộ chập trùng, bảo Nhìn từ bên ngoài ta thấy nó chỉ như một quần thể non bộ xinh đẹp kỳ thực đó là một mê cung đã được bày bố trận pháp. Hồi nhỏ, anh em tôi là những đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, mỗi lúc chơi đùa thì không ai kiểm soát nổi. Bởi vậy, cha tôi đã thiết kế mê cung này để hai anh em có thể vui đùa thỏa thích trong đó cả ngày trời. Hôm nay khách khứa đông đúc, nếu cô thích thiên tĩnh, lát nữa chúng ta hãy đi dạo trong đó một lát. Trời nóng nên tất cả mọi người đều đi guốc mộc. Bên kia, dưới tán hoa lá rung rinh trong nắng, hai cô gái tháo guốc chân trần thả bộ trên lối đi lát đá cội mát rời rưỡi. Hình duyệt cười, nói với tiểu yêu. Đó là tiểu thư nhà họ Khương và họ thẩm vốn là chị em họ. Bà ngoại tôi họ Thầm nên tôi cũng là chị em họ của hai người ấy. Khách khứa họ xa hơn đều tập trung ở khu vườn phía đông kia. Nếu kể tường tận thì ai trong vườn này cũng đều là người nhà cả. Tiểu yêu bảo, trừ tôi ra, hình duyệt cười, nói, cô cũng là người nhà. Bà ngoại cô là đại tiểu thư nhà Tây Lăng, là gì họ của ông nội tôi? Đúng ra tôi phải gọi cô là gì đó. Nhưng tộc trưởng Tây Lăng, cậu họ của cô này đã cưới đại tiểu thư nhà họ Khương. Con trai của họ, tức em họ của cô chính là em họ của tiểu thư nhà họ Khương. Mà tiểu thư họ Khương lại là chị họ của tiểu thư họ thẩm Tôi là em họ của tiểu thư họ thẩm nên tôi gọi cô là chị họ cũng đúng. Họ vừa trò chuyện vừa bước vào phòng khách, tiểu yêu lúc này đã tróng mặt ù tai, nàng lầm bẩm Tôi hoa mắt tróng mặt vì mối quan hệ dây mơ dễ má của cô rồi đó. Ý ánh vén dèm, phe phải quạt bước ra cười bảo Đó là quan hệ họ hàng xét theo đằng họ xích thủy. muội nghe bà nội kể rằng, nhà Tây Lăng và nhà Đồ Sơn cũng có quan hệ họ hàng thân thích. Hình như bà cố nội nhà Đồ Sơn vốn họ Tây Lăng thì phải. Có điều, không biết luận vai vế thì tiểu yêu là chị, dì hay bà trẻ của muội Mọi người có mặt trong phòng khách đều cười ồ lên. Tiểu yêu thầm thở dài, chẳng trách ngay đến Hoàng đế cũng phải đau đầu vì trung nguyên. Tất cả các gia tộc đều có quan hệ huyết thống với nhau dù gần dù xa. Người xưa nói giọt máu đào hơn ao nước lã có thể thi thoảng nơi này nơi kia xảy ra tranh chấp nhưng khi phải đối mặt với nguy cơ tồn vong tất yếu họ sẽ liên minh lại. Nhưng điều khiến tiểu yêu kinh ngạc hơn nữa là họ Tây Lăng và bà ngoại của nàng thật đáng kính nể. Bất cứ ai cũng muốn trở thành người thân, họ hàng của nhà Tây Lăng của lưu tổ. Trong khi đó, huyết mạch của Hoàng đế hiên viên lại không hề có vai vế gì ở nơi đây. Hình duyệt giật giật khăn che mặt của tiểu yêu. Tiểu yêu à, chỗ này toàn người thân quen cả cô bỏ khăn che mặt ra đi. Phòng khách rất rộng rãi, ở giữa là gian chính, hai bên là hai căn phòng nhỏ được ngăn với gian chính bằng dèm chút. Ý ánh vừa bước ra từ căn phòng bên phải, có lẽ đó là nơi nghỉ ngơi của các chị em phụ nữ, còn phòng bên trái hẳn là dành cho cánh đàn ông. Ý ánh đồng tình, đúng thế, lần trước chưa được thấy mặt cô, lần này đừng giấu nữa. Hình duyệt đã bóc tách rõ ràng các mối quan hệ thân sơ nên ai nấy đều tự nhiên thoải mái, không ai phải kiêng rè mà đội khăn che mặt. Tiểu yêu cũng không có ý định trở thành người đặc biệt nên nàng khẳng khái tháo mũ xuống. Hình duyệt ngắm nhìn nàng một hồi rồi cầm tay nàng, thở than. Không biết ai sẽ là người có phúc phận được làm chồng cô. Nói đoạn nàng kéo anh trai đến trước mặt tiểu yêu, nửa đùa nửa thật bảo Không phải tôi khoe khoang nhưng thú thực trong cả đại hoang này, không kiếm đâu ra người có thể theo kịp anh trai tôi. Ý ánh trêu chọc, thật không biết ngưỡng, hình duyệt lớn lên ở hiên viên nên tính cách rất phóng khoáng, nàng cười bảo Trai không dựng vợ gái lớn gả chồng, có gì đâu mà phải ngưỡng. Phong Long là trai tráng đất Trung Nguyên nên hắn có vẻ xấu hổ. Hắn nói với chuyên hút, chúng ta đi xem cảnh đang làm gì nào. Nói đoạn cùng chuyên hút bước vào gian phòng bên trái. Hình duyệt căn dặn người hầu, nếu trong phòng không có ai nghỉ ngơi, hãy cuộn rèm lên cho thoáng mát. Vâng. Người hầu bước vào hỏi thấy không ai phản đối, liền cuộn cao tấm rèm Trong phòng có ba người, đồ sơn hầu và phòng phong bội đang ngồi tựa trên giường uống rượu trò chuyện. Cảnh ngồi ngay ngắn bên cửa sổ thường cảnh, phong long và chuyên hút đứng cạnh chàng Tiểu yêu ngỡ ngàng, nàng không ngạc nhiên vì cảnh có mặt chỉ bất ngờ vì phòng phong bội cũng tới. Ý ánh kéo tiểu yêu vào phòng, cười nói, anh hai, xem ai đến này. Người trong phòng vốn đã nghe trọn vẹn cuộc chuyện ngoài gian chính khi nãy. Vì vậy, hành động của Ý Ánh khiến người ta có cảm giác quan hệ giữa Phòng Phong bội và Tiểu Yêu không bình thường. Phòng Phong bội cười với Tiểu Yêu, hờ hững chào. "Cô cũng đến đấy à?" Đồ Sơn Hầu lập tức đứng lên chào hỏi Tiểu Yêu, nàng mỉm cười đáp lễ, trong lòng thầm nhủ, nói vậy là ý gì? Đồ Sơn Hầu trò chuyện xã giao với Tiểu Yêu đôi câu rồi bỏ ra ngoài xem người ta nghịch nước. Ý Ánh mỉm cười, nháy mắt với Phòng Phong bội, "Thuynh tiếp Tiểu Yêu nhé, muội ra ngoài chơi đây." Thoáng chốc bóng ý ánh đã khuất sau hòn non bộ san sát giữa khu vườn rộng lớn, cây cối ung tùm, cỏ hoa muôn sắc. Tiểu yêu thì thào với phòng phong bội. Theo tôi ra ngoài, nàng đi trước phòng phong bội theo sau, cả hai bước ra vườn, bóng họ chìm giữa đá hoa cây cỏ. Cảnh tượng đó nằm trọn trong tầm mắt của những người đứng bên cửa sổ cảnh chuyên hút, phong long và hình duyệt. Hình diệt huyết tay anh trai, đồ ngốc, còn không chịu thể hiện tiểu yêu sẽ bị người khác cướp mất đấy. Hình Duyệt vốn định chế diệu y ánh mấy câu, rằng nàng ta không biết lượng sức mình, dám ganh đua với Phong Long nhưng ngại cảnh nên lại thôi. Hình Duyệt quay sang chuyên hốc, anh trai mụi thường ngày rất thông minh, nhưng hễ gặp tiểu yêu là luống cuống, ngờ ngạch. Huynh là bản thân của huynh ấy, hãy giúp huynh ấy đi. Phong Long không biết phải mở lời ra sao, đành vòng tay lại, hành lễ với chuyên hốc ý tứ rất rõ ràng. Chuyên hốc cười bào. Ta chỉ có thể tạo cơ hội cho Huynh còn việc có bằng lòng hay không là do tiểu yêu quyết định. Hình Duyệt cười đáp, như vậy là đủ rồi. Hình Duyệt ngẫm ngợi một lát nói với chuyên hút và phong long. Chúng ta cũng ra ngoài chơi nào tiện thể đi tìm họ luôn. Chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn cảnh, nàng cười bảo Cảnh Huynh cũng ra ngoài chơi cho vui. Bốn người cùng bước ra, dạo giữa núi đồi hoa có cây lá. Dãy non bộ này vốn là một mê cung, lối đi cảnh sắc thay đổi liên tục. Vài bước lại gặp người quen, họ dừng lại, hỏi han đôi câu rồi đi tiếp. Dần già, bốn người tàn mắc theo những hướng khác nhau, chỉ còn lại Hinh Duyệt và Chuyên Húc. Trước mặt mọi người, Hinh Duyệt là một cô gái lanh lợi, hoạt bát nhưng khi chỉ có nàng và Chuyên Húc, nàng trở nên trầm lặng kiệm lời. Cứ nghĩ đến hai cô hầu gái xinh đẹp như hoa bên cạnh Chuyên Húc là lòng nàng lại dối bời. Anh trai nàng từng bảo, nếu muội muốn một gã đàn ông si tình thì đừng tơ tưởng đến Chuyên Húc. Nếu mụi muốn chuyên hút thì đừng trông chờ huynh ấy chỉ có duy nhất một người phụ nữ làm muội Không những vậy, mụi còn phải học cách rộng lượng bao dung để có thể cư xử một cách lễ độ, lịch sự với những người phụ nữ của huynh ấy. Hình duyệt hiểu điều đó nhưng nàng vẫn không khỏi buồn bã. Mãi mê theo đuổi những ý nghĩ vu vơ, hình duyệt không nhận ra sự thay đổi bất ngờ của lối đi trước mặt chán nàng và phải hòn non bộ, đau điếng. Nàng khổ sở ôm đầu kêu đau chuyên hút vội cúi xuống nhìn nàng. Sao vậy? Có bị thương không, tuy cú va không quá mạnh và nàng cũng chẳng đau lắm, nhưng không hiểu sao, nước mắt hình duyệt cứ thế trào ra. Chuyên húc dịu dàng dỗ rành nàng như dỗ một đứa trẻ. Chỉ hơi đỏ lên chút thôi, không bị chảy ra, lấy đá lạnh trường một lát là hết. Hình duyệt lao vào vòng tay chuyên húc, vùi mặt vào ngực hắn nức nở. Chuyên húc sững sờ, hai cánh tay buông thỏng. Nhưng Hinh Duyệt không nhận ra điều đó, nàng siết chặt chuyên húc như thể làm vậy sẽ giữ được hắn, buộc hắn phải đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim. Một lát sau, chuyên húc khẽ vòng tay qua ôm lấy Hinh Duyệt, nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Mùi cơ thể và giọng nói trầm ấm của chuyên húc khiến Hinh Duyệt mê mẩn, thậm chí rối loạn. Nàng vòng tay qua cổ chuyên húc, kiễng chân lên và hôn hắn. Tiểu yêu dẫn phòng phong bội vào mê cung, hai người cứ thế đi mãi đi mãi rồi lạc đến một nơi có cây ung tùm, ong bướm dập dờn bay lượn, một chốn lý thường để trò chuyện. Tiểu yêu dừng bước, nàng quay người lại, không kìm nỗi bức xúc. Ngài điên rồi à, nơi này là phụ đệ của tiểu trúc sung, nếu có người phát hiện ra tôi không thể cứu ngài lần thứ hai đâu. Phòng phong bội cười cợt, nơi đây đâu phải thành hiên viên, là trung nguyên đó. Tiểu yêu ngỡ ngàng. Đúng rồi, nơi đây là Trung Nguyên, vốn là đất đai của Thần Nông. Tuy tất cả thị tộc Trung Nguyên đều đã quy thuận Hoàng đế nhưng họ vẫn kính trọng Hoàng tộc Thần Nông và Cộng Công, vẫn cảm động trước ý chí thiên cường của nghĩa quân Thần Nông. Nhất là Tiểu Trúc Dung, là hậu Duệ của Hoàng tộc Thần Nông, có lẽ ông ấy vẫn khôn ngôi dây rứt và kính trọng nghĩa quân còn sót lại. Các dòng họ ở Trung Nguyên tuy không ủng hộ nghĩa quân chống đối Hoàng đế nhưng chắc chắn sẽ không đời nào giúp Hoàng đế lùng bắt nghĩa quân của họ. Xem như tôi rảnh rỗi lo việc bao đồng vậy, nói đoạn tiểu yêu rộm bỏ đi, nhưng phòng phong bội đã đặt tay lên cành cây chặn đường đi của nàng. Cô luyện bắn tên đến đâu rồi? Vẫn đang tiếp tục, ông ngoại mời cho tôi một thầy dạy bắn tên rất giỏi, nghe nói ông ấy có thể bắn chúng và tiêu diệt mục tiêu giữa thiên binh vạn mã. Nhưng cách dạy của ông ấy không hợp với tôi vì ông ấy đòi hỏi người học phải có linh lực rất cao. Ông ấy chê tôi lười biếng mà lại thích đi tắt đón đầu, bắt tôi phải luyện những bài tập cơ bản để nâng cao linh lực. Học được mấy buổi thì tôi chán, cho ông ấy nghỉ. Phòng phong bội nói, vậy thì hãy theo ta học tiếp. Tiểu yêu tròn mắt nhìn y, tương liễu dạy nàng học bắn tên ư. Điều này thật khó tin. Phòng phong bội bật cười. Sợ à, cô dám chọc tất cả yêu tinh rắn kia mà, dũng khí để đâu hết rồi. Tiểu yêu cười đáp, được học thì học. Nàng muốn học bắn tên ai dạy cũng được tương liễu dạy cũng không sao Tiểu yêu quan sát phòng phong bội rồi nàng chọc chọc cánh tay y Có phải huynh đã chết ở cực bắc rồi không Người khác nghe câu hỏi này chắc chắn không hiểu Nhưng phòng phong bội thì thẳng nhiên đáp Đúng vậy, vì sao ngài chọn huynh ấy Không phải ta chọn hắn mà là hắn chọn ta Hắn không yên lòng về người mẹ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi hắn trở về Trước khi chết hắn bằng lòng tặng cho ta toàn bộ linh huyết và linh lực của hắn Hắn cầu xin ta an ủi, động viên mẹ hắn, để bà ấy được yên lòng nhắm mắt xôi tay. Chẳng mấy khi có kẻ thuộc thần tộc tình nguyện nộp mạng cho yêu quái, điều kiện trao đổi lại không khó thực hiện nên ta đã đồng ý. Nếu thần tộc không tình nguyện thì dù yêu quái có hút được linh huyết của thần tộc cũng chỉ có tác dụng như uống được một thang thuốc bổ. Nhưng nếu thần tộc bằng lòng cho đi toàn bộ linh lực mà người đó tu luyện được thì yêu lực của yêu quái sẽ tăng lên gấp bội Tiểu yêu từng mòn mỏi chờ đợi mẹ nàng quay về, nàng thấu hiểu sự chờ đợi đáng sợ nhường nào, vì vậy nàng thầm ngưỡng mộ mẹ của phòng phong bội. Nàng khẽ hỏi, khi trở về, huynh có gặp được mẹ không? Phòng phong bội cục mắt đáp, có, bà rất yếu, sống cô quạnh, đơn độc, không người chăm sóc. Vì ta mang về được rất nhiều băng pha lê nên nhà phòng phong đã đổi nơi ở và cử người hầu đến săn sóc bà. Ta ở bên bà 4 năm, 4 năm sau bà thanh thản, giã biệt cõi đời. Tiểu yêu khẽ thở dài, cuộc giao dịch của phòng phong bội và tương liễu đã có được một kết cục như ý, không có gì phải hối tiếc. Chỉ có điều thật khó tưởng tưởng tương liễu lại có thể tận tâm chăm sóc một bà lão suốt 4 năm dòng. Có lẽ đây chính là lý do quan trọng khiến người nhà phòng phong không có bất cứ nghi ngờ gì về thân thế của y Cũng chính là lý do khiến một người vốn rất mực nhạy bén như chuyên hút cũng không nhận ra điểm khả nghi nào sau khi đọc hết tư liệu ghi chép về phòng phong bội. Tiểu yêu hỏi. Ngài đã thực hiện xong lời hứa, vậy vì sao vẫn tiếp tục đóng giả phòng phong bội? Phòng phong bội nở nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nhìn tiểu yêu. Vì muốn thực hiện lời hứa ta đã đóng kịch suốt 4 năm. Nhưng hơn 400 năm qua ta vẫn luôn là chính ta. Dựa vào đâu cô bảo ta tiếp tục đóng giả phòng phong bội? Phòng phong bội tương liễu hay cửu mệnh thực ra chỉ là một cách gọi mà thôi. Phòng phong bội thừa thiếu thời và phòng phong bội sau này hoàn toàn khác nhau, nhưng từ lâu người ta đã lãng quên thừa thiếu thời phòng phong bội là người như thế nào. Tiểu yêu âm thầm nhớ lại, nhìn bên ngoài thì phòng phong bội khác hẳn vẻ lạnh lùng của tương liễu thế nhưng, bản tính bất cần đời, vô lo vô nghĩ thờ ơ với mọi sự của phòng phong bội, lẽ nào không phải cũng chính là một kiểu lạnh lùng hay sao. Tương liễu chính là phòng phong bội khi khoác lên mình bộ áo giáp sông pha nơi chiến trận đẫm máu. Còn phòng phong bội giống như thương liễu khi cười bỏ chiến bào, lang thang rong chơi giữa hồng trần náo nhiệt. Phòng phong bội chế diễu, cô thay đổi thân phận còn nhiều hơn ta, không lẽ đều là giả mạo Tiểu yêu lắc đầu, dù thay đổi bao nhiêu dung mạo tôi vẫn là tôi. Nhưng tôi không nghĩ thoáng được như ngài tôi rất coi trọng những thứ thuộc về ngoại hình. Tiểu yêu ngước nhìn phòng phong bội ngập ngừng hỏi, ngài đây là dung mạo thật của ngài ư? Ta đã không hơi đâu khoác lên người bộ mặt già tạo suốt chừng ấy năm, mỗi lần biến đổi lại còn phải kiểm tra kỹ lưỡng để không có điểm nào sai sót. Ngài giống hệt phòng phong bội ư, không giống, nhưng phòng phong bội bỏ nhà ra đi khi còn rất trẻ, dung mạo của hắn có sự biến đổi cũng là chuyện thường tình. Hắn từng bị cái dét của cực bác làm hỏng mặt phải mời thầy thuốc chữa chỉ, vá víu lại. Rốt cuộc tiểu yêu đã hiểu ra mọi chuyện, nàng bật cười. Người ta đồn rằng ngài có tất cả chín gương mặt 81 phép biến hóa, có đúng vậy không? Phòng phong bội đưa mắt về phía lùm cây rậm rạp, khẽ cao mày khó chịu, rồi y móc móc ngón tay ra hiệu cho tiểu yêu. Tiểu yêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nàng lấy tay che kín cổ mình. Tôi có nói lời vô lễ với ngài đâu, tôi chỉ tò mò nên mới hỏi như vậy thôi mà. Phòng phong bội nheo mắt lạnh lùng hỏi, cô tự bước lại đây hay để ta phải qua bên đó? Tiểu yêu không dám nhiều lời, nàng chầm chậm lại gần phòng phong bội. Phòng phong bội cúi đầu xuống, tiểu yêu rụt đầu lại, hai tay che kín cổ cầu khẩn. Ngài muốn cắn hãy cắn tay tôi, nhưng phòng phong bội chỉ thì thào bên tai nàng. Có kẻ nấp trong bụi cây nhìn trộm chúng ta. Tiểu yêu tức tối, ngài để yên cho hắn như vậy ư. Phòng phong bội cười đáp, ta phải nhắc nhở cô điều này, ta là con vợ lẽ, phải biết thân biết phận. Phòng phong bội đặt vào tay tiểu yêu một mũi tên ngưng kết từ xương. Vương cơ, hãy cho ta xem tài bắn tên của cô tiến bộ đến mức nào rồi đi. Tiểu yêu hỏi nhỏ, kẻ đó đâu? Phòng phong bụi nắm lấy tay tiểu yêu, di chuyển về phía bụi cây. Chỗ đó, tiểu yêu nín thở tập trung tinh thần, phóng tên về phía ấy. Bóng ai động đẩy sau bụi cây, rồi người đó bước ra. Cảnh, tiểu yêu lo lắng, chàng có sao không? Em không biết là chàng. Không sao, cảnh ném trả phòng phong bụi mũi tên y đón lấy cười nhạt. Sao có mình cậu thế, em gái ta đâu? Tiểu yêu biết mình bị phòng phong bội chơi sỏ, nàng tức giận quát Phòng phong bội, y nhìn nàng, cười tít mắt, gọi ta có việc gì. Tiểu yêu không biết phải nói gì, trước mặt nàng lúc này là kẻ vừa vô lại, xảo trá, vừa thâm độc. Y hội tụ mọi tính xấu của cả phòng phong bội và tương liễu, đâu dễ đối phó. Nàng chỉ có thể trông chờ đến lần y bị thương tiếp theo để trả mối hận này. Tiểu yêu quay người bỏ đi, những mong nhanh chóng tránh tên yêu quái chết tiệt này càng xa càng tốt. Cảnh định đuổi theo nàng nhưng mới được vài bước đã thấy phòng phong bội tư cười chạy tới, vỗ vai chàng, rồi quay đầu về một hướng nọ bảo Ta thấy em gái mình đang ở bên kia tìm cầu. Cảnh đánh dừng bước nhìn theo bóng phòng phong bội và tiểu yêu khuất dấu giữa rừng cây. Tiểu yêu chừng mắt nhìn phòng phong bội cất giọng miềm mai. Ngài thích bắt nạt người thật thà lắm hả? Đồ sơn cảnh mà thật thà ư. Phòng phong bội mày ta thích bắt nạt cô hơn, tiểu yêu cười khổ sở, nhưng nàng không cam lòng chịu thua. Ngày tháng rộng dài cứ chờ xem sẽ biết ai bắt nạt ai, ai đùa cợt ai. Phòng phong bội khiêu khích, khá lắm, làm vương cơ có khác gan dạ hẳn lên. Tiểu yêu dừng bước ngó nghiêng xung quanh, mê cung này thật đáng nể, chẳng trách có thể giam hãm phong long và hình duyệt suốt cả ngày. Tiểu yêu nhìn phòng phong bội, làm thế nào ra được, đi cười, bảo. Mê cung này có rất nhiều chỗ thú vị cô không thích đi xem à. Không thích, phòng phong bội dẫn tiểu yêu ra ngoài. Sau này đừng có hối tiếc đấy. Tiểu yêu hừ một tiếng. Bên ngoài mê cung khách khứa vẫn đang thưởng rượu và vui đùa. Men theo dòng nước uốn khúc quanh co, có người ngồi dưới tán cây, có kẻ ngồi trên phiến đá, có người tựa vào lan can, có kẻ một mình lặng lẽ, chỗ này hai người đối ẩm, chỗ kia ba người tán gỗ từ thượng nguồn dòng suối nhỏ, tỳ nữ thả những chiếc cốc hình vỏ ốc đã rót đầy rượu cho trôi xuống dưới hạ du. Tiếng trống vang lên, rượu xuôi dòng trôi nổi, khi tiếng trống ngừng lại, rượu đến vị trí của ai, người đó sẽ đón lấy và thưởng thức, sau đó hoặc chơi đàn, hoặc ngâm thơ, hoặc biến phép tùy hứng, miễn sao góp vui cho mọi người là được. Vừa có vẻ thư thả tự do, thoải mái, lại vừa có thể so tạch, đỏ trí, để mọi người cùng thưởng thức cùng vui. Tiểu yêu vừa quan sát vừa cười bảo Hình diện rất giỏi tổ chức các cuộc vui. Lúc này tiếng trống bỗng ngừng lại, đám đông hướng mắt về phía chiếc cốc cốc rượu chầm chậm trôi tới trước mặt phòng phong bội và tiểu yêu. Tiểu yêu vội vàng lùi lại phía sau, nói nhỏ. Tôi không thảo gì khác ngoài việc chế thuốc độc. Phòng phong bội cười mỉm mai, nhấc cốc lên uống cạn. Rồi y thư tốn đứng lên, vái chào đám đông, ta sẽ biến phép nhé. Phòng phong bội cười mỉa mai, nhấc cốc lên uống cạn. Rồi y thư tốn đứng lên, vái chào đám đông, ta sẽ biến phép nhé. Phòng phong bội trò tay ra mép nước và bảo tiểu yêu. Đứng ra đó đi, trước cặp mắt xăm soi của rất đông khách khứa tiểu yêu đành miễn cưỡng làm theo lời phòng phong bội. Phòng phong bội ngắt một bông địa lan trắng mút thả từng cánh hoa lên người tiểu yêu. Tiểu yêu xa sầm mặt mày, khẽ nói. Ngài dám trêu đùa tôi, đừng trách tôi đấy. Nàng vừa dứt lời, những cánh hoa trắng bỗng biến thành những vệt nước thấm vào y phục của tiểu yêu, nhuộm bộ y phục màu vàng nhạt của nàng thàng màu trắng mốt. Tiểu yêu đứng bên bờ suối, duyên dáng, thước tha. Tiếng thiếu nữ cất lên, có thể biến màu khác được không? Phòng phong bội hỏi, cô nương thích màu gì? Cô gái nọ ngắt đôi bông lan tử la, dùng linh lực đẩy đến trước mặt phòng phong bội. Y ngắt cánh hoa thả lên y phục của tiểu yêu cánh tử lan biến thành ngấn nước thấm vào y phục tiểu yêu nhuộm áo nàng thành màu hoa lan tím. Tử la lan còn gọi là hoa lan chuông. Ai nấy đều thích thú với màn biểu diễn này, nhất là các cô gái. Không biết từ khi nào hình diệt chuyên hút, phong long, cảnh, hầu và y ánh đều đã đứng bên bờ suối, vỗ tay cổ vũ. Phòng phong bội tiếp tục biến y phục của tiểu yêu thành màu xanh lục. Nhưng thấy tiểu yêu cuộn chặt nắm đấm, y đành quay sang cười với đám đông. Màn biểu diễn đến đây kết thúc, Phong Long mắt một cành hoa thuộc quỳ đưa cho phòng phong bội và bào. Huỳnh hãy biến thêm một bộ váy đỏ nữa đi. Thuộc quỳ còn gọi là hoa mãn đình hồng. Tuy những bộ váy áo khi nãy tiểu yêu mặc đều rất đẹp, nhưng có lẽ ấn tượng về bộ y phục màu đỏ của nàng trong tâm trí Phong Long quá ư sâu đậm. Hắn luôn nghĩ rằng váy áo màu đỏ khiến tiểu yêu trông yểu điệu thục nữ vô cùng, nhưng dường như tiểu yêu không hề thích màu này, sau buổi tế lễ hôm đó, nàng không bao giờ vẫn y phục màu đỏ Phòng phong bội cười đáp, ta sẽ biến thêm một bộ y phục nữa để chúc mừng sinh nhật huynh. Sau đó y rắc cánh hoa thuộc quỳ lên người tiểu yêu áo váy của nàng dần dần chuyển sang sắc đỏ. Sức chịu đựng của tiểu yêu đã đến cực hạn, nàng xa sầm mặt mày nhưng vẫn lịch sự rang rộng cánh tay, xoay một vòng, cúi trào phong long, biểu thị rằng màn biểu diễn đã kết thúc, sau đó nàng lập tức quay người bỏ đi. Bỗng một tiếng thét đột một vang lên, cô gái nọ lấy tay bịt miệng, mặt mày biến sắc khi nhìn thấy tiểu yêu. Dưới một gốc cây thiếu niên nọ trầm chậm, chậm đứng dậy, hướng ánh mắt hàn học về phía nàng. Tuy năm đó còn rất nhỏ nhưng bọn họ mãi mãi không bao giờ quên cơn ác mộng kinh hoàng ngày ấy. Tên ác ma sát hại toàn bộ gia tộc của họ cũng vẫn y phục màu đỏ như thế, cũng có đôi mắt phớt đời, khinh khi như thế. Chà chú họ, anh chị em họ đã kêu khóc van xin khẩn thiết, nhưng hắn vẫn thờ ơ, lạnh lùng hướng mắt về phía xa xăm. Tiểu yêu liếc nhìn cô gái nọ. Cô ta nhanh chóng cúi đầu tránh né ánh mắt nàng toàn thân run lên bẩn bật nhưng nhờ những khóm hoa che chắn nên không ai nhận ra điều khác lạ đó Tiểu yêu và phòng phong bội quay về phòng khách phong long chuyên hút và mọi người cùng vào theo Hình duyệt và y ánh vây quanh phòng phong bội hình duyệt ngọt nhạt nài nỉ Huynh dậy muội phép biến hóa đó đi Phòng phong bội mỉm cười trò vào tiểu yêu Phép biến hóa này chỉ có tác dụng trong chốc lát mà thôi Quả nhiên, sắc đỏ trên váy áo của tiểu yêu dần biến mất trả lại màu vàng nhạt lúc đầu. Cả hình duyệt và ý ánh đều thở dài tiếc rẻ thì ra phép biến hóa này không duy trì nổi nửa canh giờ có học cũng chẳng ích gì. Tỷ nữ mang bánh ngọt vào phòng tiểu yêu thấy đói nhặt liền mấy miếng. Phong Long và chuyên hút ngồi xuống chơi cờ, hình duyệt ngồi bên Phong Long theo dõi. Tiểu yêu bừng địa bánh ngọt ngồi xuống cạnh chuyên hút, vừa ăn bánh vừa xem họ chơi. ý ánh cũng ngồi sát bên hình duyệt quan sát. Cảnh tập tĩnh bước lại ngồi kế bên ý ánh sát tiểu yêu ý ánh nhìn cảnh với ánh mắt khinh miệt kỳ thị nhưng chỉ trong thoáng chốc nên không ai nhận ra Tuy nhiên thoáng chốc ấy đã lọt trọn vào tầm mắt tiểu yêu khoảng khắc ấy tiểu yêu thấy tim mình đau nhói đau hơn cả bản thân người khác khinh khi chừng như không chịu nổi việc ngồi gần bên cảnh ý ánh tư cười đứng lên nhấp một cốc rượu ngồi tựa bên giường trò chuyện nhỏ to với phòng phong bội và hồng Tiểu yêu gấp mấy miếng bánh ngọt bỏ vào đĩa đưa cho cảnh, cười tươi, bảo Ngon lắm đó, cảnh không hiểu vì sao tiểu yêu đột nhiên dịu dàng, ân cần với mình như vậy, nhưng chàng vẫn mừng rỡ đón lấy đĩa bánh, mím môi cười. Đột nhiên tiểu yêu cảm thấy hết sức khó chịu, như thế có con rắn độc nào đó đang chừng mắt nhìn nàng. Nàng ngẩng lên, nhận thấy ngoài cửa sổ có một thiếu niên đang nhìn mình. Bị phát hiện thiếu niên nọ mỉm cười, gật đầu với tiểu yêu rồi bỏ đi. Tiểu yêu hỏi. Người vừa nhìn trộm tôi khi nãy là ai? Chàng trai trẻ nhìn trộm thiếu nữ xinh đẹp vốn là chuyện thường tình nên không ai để ý. Hình diệt cười hì hì. Đó là một người anh họ của tôi, họ mộc rất tội nghiệp. Năm sư họ cũng là một trong số những danh gia vọng tộc của Trung Nguyên nhưng vì bất hòa với si vưu nên bị si vưu giết cả họ chỉ còn mình huynh ấy sống sót và trốn thoát. Phong Long đi một nước cờ tiếp lời. Đâu phải chỉ có nhà họ mộc bị si vưu diệt tộc có vô số người ở đất Trung Nguyên này căm hận hắn. Bởi vậy tuy là đại tướng quân của thần nông nhưng sau khi hắn chết tất thầy các dòng họ ở Trung Nguyên đều muốn vỗ tay ăn mừng Hình duyệt nói, tên đại ác mà ấy gây ra bao nghiệp chướng khó trách bị người ta nguyền ruột căm hận Phòng phong bội đột nhiên xen vào, người trong thiên hà có thể tùy ý chửi bới si vưu nhưng người của tộc thần nông thì không nên Hình duyệt bực tức lườm phòng phong bội nhưng y vẫn thản nhiên như không tay lắc lắc cốc rượu, lạnh lùng bào Nếu cô thấy không đúng cứ đi hỏi cha cô thì biết Chuyện này vốn không có gì to tát nhưng hình duyệt cảm thấy phòng phong bội đã khiến nàng bẽ mặt trước chuyên hút cộng với nỗi bực tức khi nãy hình duyệt không kiềm chế nổi quay sang nạt ý ánh. Này tiểu thư phòng phong, chị về mà bảo ban anh trai của chị, phàm khi mở miệng phát ngôn điều gì cũng phải xem xét cho kỹ thân phận của mình trước đã. ý ánh chướng tai vì giọng điệu khinh thường họ phòng phong của hình duyệt nên quyết định trả miếng. Mười năm qua tôi sống ở Thanh Khâu, giúp bà nội lo liệu công việc kinh doanh của nhà đồ sơn, làm gì còn thời gian và hơi sức mà lo chuyện nhà phòng phong. Nếu muội muốn, hãy tự xử lý. Hình duyệt thức cười ăn miếng trả miếng, chỉ còn chưa chính thức trở thành nàng dâu nhà đồ sơn kia mà. Đừng lúc nào cũng tự cho mình là phu nhân của tộc trưởng đồ sơn. Cho dù, hình duyệt, cảnh nhã nhận nhưng quyết liệt ngắt lời hình duyệt, tiểu yêu vội gắp bánh cho hình duyệt, bánh ngọt lắm đó cô nếm thử đi. Hình duyệt đang trong cơn giận bừng bừng, mặt mày xa sầm, không buồn đón lấy. Chuyên hút can thiệp, muội nếm thử xem có ngon không, nếu ngon thì phiền muội gấp cho ta và phong long mấy miếng, có thêm hoa quả nữa thì càng tốt. Lúc này hình duyệt mới ngôi giận, đón lấy đĩa bánh của tiểu yêu, dẫn theo tỷ nữ ra ngoài lấy hoa quả. Phong lòng đứng lên thi lễ, xin lỗi ý ánh, xin muội đừng đề bụng, hình duyệt được mẹ ta nuông chiều quá mức nên mới thế. Ý ánh vô cùng căm phẫn, nàng thấy mình không thua kém hình duyệt bất cứ điểm gì, nhưng vì hình duyệt là người của thần nông tộc nên nàng buộc lòng phải nhường nhịn cô ta. Lời xin lỗi của Phong Long thực ra không hoàn toàn vì sợ nàng buồn, đó là vì nể mặt đồ sơn cảnh. Đồ sơn cảnh có gì tốt đẹp, một phế nhân hèn kém yếu đuối, nhưng vì hắn là tộc trưởng tương lai của nhà đồ sơn nên ai cũng phải bợ đỡ hắn. Mọi thứ đều chỉ vì cái gọi là thân phận, ý ánh nhỏ giọng khẽ khang. Không trách hình duyệt chỉ tại muội quá ư ngông cuồng. Thấy ý ánh vẫn chưa nguôi giận, phong long lại thi lễ với nàng thêm lần nữa. Tộc trường tương lai của sách thủy đã lấy lại thể diện cho nàng, ý ánh rốt cuộc cũng chịu đứng lên, đáp lễ. Chị em trong nhà cả thi thoảng đấu khẩu cũng là chuyện thường tình, muội không hẹp hỏi để bụng đâu. Lát sau, hình duyệt mang hoa quả vào phòng, hình duyệt và ý ánh đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục cười nói như thể không hề có chuyện gì xảy ra trước đó. Đã đến giờ ăn tối mà ván cờ của chuyên hút và phong long vẫn chưa kết thúc. Nhân lúc mọi người không chú ý, chuyên hút nhỏ to với tiểu yêu. Ta có chuyện riêng cần bàn với phong long, lát nữa muội hãy đến chỗ hình duyệt, đừng chạy lung tung. Khi nào xong việc ta sẽ cho người tới đón muội Tiểu yêu gật đầu, ngoan ngoãn đi theo hình duyệt. Họ dùng xong bữa tối cũng là lúc chuyên hút bàn xong việc với phong long. Hình duyệt đưa tiểu yêu ra tận cửa chờ khi tiểu yêu và chuyên hút yên vị trên xe mây nàng mới chịu rời đi. chương 2, giữa trời sương gió, cuộc sống của tiểu yêu dường như lại trở về những ngày tháng sống trong thành hiên viên, sáng luyện cung, chiều chế độc dược. Ngày nào cũng bận rộn tất bật. Cách vài ngày, nàng lại tới chỗ phòng phong bội học bắn tên, rồi hai người sẽ cùng đến chỉ ấp trạch trâu rong chơi. Phòng phong bội không hổ danh là lãng từ suốt 400 năm qua. Gã thông thạo mọi ngõ ngách mọi điều kỳ thú, mọi chốn ăn chơi ở chỉ ấp và trạch châu. Hai người cùng nhau tận hưởng những niềm vui nhỏ bé, giản dị giữa đời thường. Chỉ ấp và trạch châu đều cách xa Ngũ Thần Sơn và Hiên Viên Sơn, cách xa cả Tuấn Đế và Hoàng Đế. Rất ít người biết sung mạo thật của tiểu yêu nên nàng chỉ cần vận trang phục của người Trung Nguyên trang điểm cho làn da sạm lại một chút và che đi vết bất hình hoa đào trên trán là sẽ biến thành một thiếu nữ thường dân khả ái. Những lúc đi chơi với phòng phong bội, tiểu yêu hầu như quên hàn thân phận của mình, đôi khi nàng cảm thấy mình vẫn là văn tiểu lục chỉ khác là bây giờ nàng mặc đồ con gái. Tiểu yêu biết rõ phòng phong bội chính là tương liễu, nhưng có lẽ vì nơi này không phải chiến trường nên dẫu là sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu, sau khi cười bỏ chiến bào vẫn phải hòa nhập với đời thường. Vì vậy, y chỉ là một gã trai vô tích sự con vợ lẽ mà thôi. Không ai buồn để ý đến một gã trai không quyền thế và một cô gái thường dân linh lực thấp kém. Bước đi trên phố, họ sẽ tránh đường cho xe của các gia đình quý tộc. Nếu bị quát mắng, họ sẽ cúi đầu cam chịu, nếu bị làm dơ y phục, họ sẽ lấy khăn lao sạch. Kể từ ngày trở thành vương cơ tiểu yêu không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc. Lần đầu gặp cảnh thiếu tiền, nàng hồn nhiên đề nghị được trả tiền thay phòng phong bội. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của y khiến tiểu yêu sợ hãi, vội vàng đốt tiền vào túi. Phòng phong bội lặng lặng ra ngoài. Lát sau trở lại, mang theo ít tiền, có lẽ y đã đem cầm cố hoặc bán đứt đồ đặc tùy thân gì đó. Ra khỏi quán, phòng phong bội nghiêm mặt nói với tiểu yêu. Trả tiền là việc của đàn ông, sau này cô đừng có lanh tranh. Nhìn vẻ mặt hầm hầm tức tối của phòng phong bội tiểu yêu không dám cười, nàng gắng gượng giữ cho nét mặt của mình được nghiêm nghị. Nhưng tối hôm đó, cung tử kim chốc chốc lại vang lên những tràng cười rộn rã của tiểu yêu. Nàng vừa vỗ thành thịt vào cạnh giường vừa cười lan cười bò. Kể từ hôm đó, tiểu yêu hiểu rằng, phòng phong bội có bao nhiêu tiền, hai người sẽ tiêu bấy nhiêu. Nếu y có nhiều tiền, hai người sẽ vào quán sang, nếu y hết tiền, hai người sẽ tìm quán cóc nơi vệ đường. Có lần, ăn xong bữa trưa, phòng phong bội chỉ còn hai xu, hai người đánh rủ nhau vào sòng bạc kiếm thêm tiền cho chuyến rong chơi buổi chiều. Người trong sòng bạc tỏ ra khó chịu khi trông thấy phòng phong bội, rõ ràng đây không phải là lần đầu y đến sòng bạc kiếm chác. Nhưng những lúc được vận đỏ y rất rộng rãi, y biết rằng cần vờ thua đôi ván mới không bị đuổi ra khỏi sới bạc. Tiểu yêu dần thấu hiểu tâm tư của tương liễu, y không giả mạo phòng phong bội, y đang là chính y. Đối với y, vào vai phòng phong bội giống như một kiểu công việc mà không cần ngày nào cũng phải làm, lại được tự do, thoải mái. Y làm việc cho nhà phòng phong, được họ trả tiền công, tiền công không đủ tiêu xài, y sẽ tìm cách kiếm thêm. Còn về chuyện tương liễu là gì đối với y thì tiểu yêu không biết, cũng không dám hỏi. Cách ba, bốn ngày cảnh lại đến thăm tiểu yêu một lần. Núi thần nông vô cùng rộng lớn nên có rất nhiều nơi để chơi. Chốn này lại rất mực yên tĩnh vì ít người sinh sống ngoài các thị nữ thị vệ lo việc coi sóc các cung điện. Có lúc họ thông thả dạo chơi giữa núi đồi, có lúc họ dắt nhau đến bên bờ suối, cũng có lúc họ không đi đâu cả chỉ ngồi bên nhau trong căn lều cỏ bên thảo an lĩnh. Mộc cận mọc rất nhiều bên ngoài từ kim cung tiểu yêu thường ngắt lá hội đầu cho cảnh. Nàng ngâm chúng vào nước suối. Vò nhẹ tạo bọt rồi xoa khẽ lên tóc cảnh. Tóc chàng mềm mượt như nhung tiểu yêu rất thích cái cảm giác được lùa tay vào mái tóc này. Có lẽ vì ngay từ khi họ gặp nhau tiểu yêu đã ở vị trí của người chăm sóc cảnh nên nàng quen với công việc đó. Đôi lúc nhớ lại lần đầu tiên gội đầu cho cảnh tiểu yêu đã có cảm giác như mới hôm qua, như một giấc mộng Gã an xin gầy guộc xanh sao như tàu lá ngày nào là người đàn ông trước mặt nàng đây sao. Thậm chí, nàng rất muốn cởi bỏ y phục của chàng để kiểm tra xem trên cơ thể chàng còn những vết sẹo su gì đáng sợ đó không. Nhưng nàng không dám, vì nàng không còn là văn tiểu lục và chàng không còn là diệp thập thất như xưa nữa. Tiểu yêu không hề giấu giếm chuyện nàng thường xuyên đến gặp phòng phong bội cảnh cũng không hỏi nàng về việc đó. Thực ra, tiểu yêu rất muốn chàng hỏi nàng chuyện này, nhưng có lẽ vì cảnh cảm thấy chàng chưa đủ tư cách để can thiệp vào đời sống riêng của nàng nên đã không hỏi. Thậm chí, chàng không hề nhắc tới việc phòng phong bội và tương liễu trông giống nhau đến thế nào. Không biết vì chàng đã điều tra và không thấy có điểm gì đáng nghi hay vì chàng cho rằng việc ấy không quan trọng. Nhưng nếu chàng không hỏi, tiểu yêu cũng không muốn giải thích. Một năm yên bình cứ thế qua đi. Sau 4 năm rèn luyện, kỹ năng bắn cung của tiểu yêu gặt hái được những thành tích đáng kể, vì vậy nàng cần đổi cung tên mới. Phòng phong bội đưa tiểu yêu đến tiệm binh khí của nhà đồ sơn để chọn cung tên. Tiểu yêu hiểu rằng cung tên tốt giá rất đắt nếu muốn chủ tiệm vui vẻ trưng hàng cho nàng xem, nàng không thể ăn vận quá bần hàn. Vì vậy nàng quyết định mặc một bộ đồ khá sang trọng. Phòng phong bội yêu cầu người bán hàng cho họ xem tất cả những cung tên tốt nhất của nhà kim thiên. Nghe khẩu khí của khách người bán hàng âm thầm quan sát phòng phong bội và tiểu yêu rồi đưa họ ra sân sau, nơi chuyên dùng để thử binh khí. Tiểu yêu thử từng chiếc một cảm nhận được sự khác biệt của mỗi cung tên. Trong số đó có một cung tên màu đỏ tiểu yêu thử nhưng không đủ sức kéo căng, nàng nghĩ nó không phù hợp với mình, liền đặt xuống. Phòng phong bội nhắc cung tên đó lên, đưa cho nàng. Thử lại xem, tiểu yêu chỉnh lại thế đứng sao cho thật vững, ngắm trần hình nộm, nheo mắt kéo cung tên nhưng vẫn không kéo nổi. Phòng phong bội đến sát sau lưng nàng, đặt tay gã lên tay nàng, nhẹ nhàng hướng dẫn nàng cách kéo cung. Nàng bắn tên trúng ngực của hình nộm, tiểu yêu hớn hở bao, tôi chọn chiếc này. Nhị ca tiểu yêu, tiếng gọi của ý ánh, tiểu yêu quay lại thấy cảnh và ý ánh cùng bước tới. Tuy cảnh đã biết tiểu yêu thường xuyên qua lại với phòng phong bội nhưng đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau thế này. Tiểu yêu không hề bối rối, nàng mỉm cười thật tươi. Cảnh liếc nhìn tiểu yêu vào phòng phong bội rồi yên lặng đứng sang bên. ý ánh tùm tìm cười khi thấy cảnh tượng anh trai mình gần như ôm tiểu yêu trong lòng. Chúng em đến mua binh khí, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Huynh đang dạy tiểu yêu bắn cung phải không? Phòng phong bội buông tay tiểu yêu, hờ hững đáp. Ừ, ý ánh nheo mắt nhìn hai người, mỉm cười đầy ẩn ý. Tiểu yêu hiểu điều nàng ta đang nghĩ vì bốn năm trước nàng cũng từng nghĩ như vậy, cho rằng phòng phong bội dạy nàng bắn cung chỉ để tán tỉnh mình. Ý ánh nhìn cây cung trên bàn, nàng cầm lên kéo thử rồi khen. Không hổ danh là tác phẩm của nhà Kim Thiên, xứng đáng với mức giá cao mất ngường của họ. Tiểu Ưu chợt nhớ đến mỗi tên xuyên thủng ngực chuyên húc dạo trước cười bảo: "Nghe danh về tài bắn cung của cô đã lâu, trong mắt tôi, anh trai cô rất đáng nể nhưng huynh ấy bảo tài bắn tên của mình còn kém xa cô. Không biết hôm nay Ý Ánh có thể cho tôi được mở rộng tầm mắt không?" Ý Ánh chăm chú nhìn hình nộm bằng gỗ trên ngọn núi nhân tạo phía trước hồi lâu, không buồn đáp lại. Tiểu yêu đang định tìm cách chữa thẹn Ý Ánh đột nhiên mím môi cười, bảo: "Có gì khó đâu." Nàng ta nhặt một mũi tên, lắp vào cung và kéo căng dây. Trong thoáng chốc, phòng phong ý ánh dường như biến thành một người khác, phong thái, khí chất rất đặc biệt. Nàng ta tập trung sự chú ý vào hình nộm phía trước, ánh mắt đầy sát khí, bờ môi mím chặt như thể đang giam hết nỗi hoán hận vào đó. Có cảm giác nàng ta đang hướng mũi tên về phía kẻ mà mình căm ghét chứ không phải chỉ là một hình nộm bằng gỗ. Vút một cái, mũi tên lao đi, xuyên thủng cuống họng hình nộm. Vút thêm tiếng nữa, hai mũi tên tiếp theo đã cắm phập vào hai con mắt. Tiểu yêu không biết ý ánh đã nâng cung lần hai từ khi nào chỉ thấy ý ánh vẫn giữ nguyên tư thế, khóe môi hé mở một nụ cười lạnh lùng thỏa mãn sau khi đã chút được cơn giận. Lát sau, ý ánh mới thả lỏng bản thân và trở lại là một thiếu nữ dịu dàng, liệu yếu đào tơ, nàng ta cười bảo Ngại quá, tiểu yêu thoáng sững sờ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, nàng vỗ tay tán thưởng, ra vẻ ngây thơ nói với phòng phong bội. Huynh phải chịu khó dạy dỗ tôi cho tốt tôi cũng muốn trở nên tài giỏi như ý ánh. ý ánh liếc nhìn tiểu yêu, vẻ khinh khỉnh thoáng qua. Phòng phong bội tựa lưng vào cuộc nhà thờ ơ đáp. Cô vĩnh viễn không học được kỹ thuật bắn cung đó đâu. ý ánh cười khúc khích, huynh hay thật học trò chưa trồ tài đã làm cô ấy nhục chí Huynh phải cố mà dạy vương cơ cho thật tốt. ý ánh chọn một cặp dao găm mũi cong, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nàng bảo người bán hàng bọc lại cẩn thận và đặt vào hộp quà. Người bán hàng không hề biết thân thế của Cảnh và ý Ánh nhưng vẫn trịnh trọng trao hộp quà cho Cảnh chờ Trang trả tiền. ý Ánh vừa ngắm nhé binh khí trong tiệm vừa ơ hờ nói với Cảnh. Cảnh phiền Trang trả dùng tiền công tên của anh trai tiếp một thể. Thái độ ấy khiến tiểu yêu khó chịu. Nàng không biết vì sao nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lúc này bất cứ người đàn ông nào cũng có thể trả tiền cho ý Ánh trừ Cảnh. Tiểu yêu đón lấy công tên đã được gói bọc cẩn thận đặt vào tay phòng phong bội cười thật tươi, nũng nhịu với Y. Nếu để công từ cảnh trả tiền thì khác nào công tên này là quà của công tử ấy tặng cho tôi Phòng phong bội nhìn xoáy vào tiểu yêu ánh mắt lạnh như băng Tiểu yêu cắn chặt môi, lẳng lặng cúi đầu Tường liễu không giống bất cứ người đàn ông nào khác nàng đã mắc sai lầm nghiêm trọng Ánh mắt vẫn lạnh lùng băng giá nhưng phòng phong bội thoáng mỉm cười, rút hầu bao, nói với cảnh và ý ánh Ta cảm ơn thiện ý của muội nhưng đây là món quà ta tặng tiểu yêu nên ta sẽ trả tiền để mua nó Ý ánh bật cười, quay sang tạ lỗi với tiểu yêu. Xin lỗi, tôi vội ý khóa Phòng phong bội nói với cảnh và ý ánh. Hai người xem tiếp đi, chúng tôi phải đi đây. Tiểu yêu l lẽo đéo bước theo phòng phong bội. Phòng phong bội ném công tên cho tiểu yêu, lạnh lùng bào. Trả lại tiền cho ta. Tiểu yêu rút tiền trả gã, gã nhận lấy không thiếu không thừa một xu. Có hai người ăn xin nơi góc phố, phòng phong bội đặt số tiền tiểu yêu trả gã xuống trước mặt họ. Hai người ăn xin tròn mắt kinh ngạc. Phòng phong bội nhếch môi cười, tặng hai người, nói xong, gã rào bước đi thẳng. Gã bước đi thong rong tự tại nhưng chẳng mấy chốc đã mất hút nơi cuối phố, rõ ràng gã chẳng bận tâm đến tiểu yêu. Tiểu yêu nhìn hai người ăn xin đang ôm đầu kêu khóc vì sung sướng, chợt hiểu ra ý thức của tương liễu. Tối hôm đó, Cao Chín đuôi đến tìm tiểu yêu, nàng chùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến nó. Rất lâu sau, nàng thò đầu ra khỏi chăn, vẫn thấy Cao Chín đuôi đứng bên giường. Nó nguẹo đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh tròn như hai hòn bi tỏ vẻ không hiểu vì sao tiểu yêu lại thích chơi trò trốn tìm với nó. Tiểu yêu bảo nó, đi đi, nó chấp chớp đôi mắt ngây ngô, không biết có hiểu ý nàng hay không. Tiểu yêu xua đuổi, nhưng vì nó vốn không có hình hài thực bàn tay nàng quét qua thân thể nó nhưng chín chiếc đuôi sù bông vẫn phe phẩy như cũ, cao chín đuôi vẫn ngoan ngoãn đứng đó nhìn nàng. Tiểu yêu uống vài viên thuốc quay lưng ngủ khi... Sáng sớm hôm sau, tiểu yêu tỉnh lại, khẽ chờ mình chậm chậm mở mắt vẫn thấy cáo nhỏ ngồi ở đầu giường đang nhìn nàng chăm chú. Nàng than thở, sao mày vẫn ở đây? Tiểu yêu không dám rời khỏi phòng, chỉ gọi san hô vào giúp nàng thay y phục. Nhìn thấy cáo nhỏ, san hô chia tay ra định ôm nó, nhưng nàng không chạm được vào thân thể nó, lúc đó mới biết nó vô hình. Ai đã dùng phép thuật biến ra chú cáo chín đuôi này vậy? Đáng yêu quá! Tiểu yêu ngồi dậy, rửa mặt, xúc miệng, ăn sáng. Cáo nhỏ lũn cũng chạy theo nàng khắp nơi. Suốt cả ngày hôm đó, nàng đi đâu, cáo nhỏ theo nàng đến đó, nó dính lấy nàng, khiến cơn giận của nàng hoàn toàn tan biến. Buổi tối, nàng ngồi nhìn nó. Hai tay chống cầm tiểu yêu thở dài lo lắng, suốt một ngày một đêm cáo nhỏ cứ lẽo đẹo bám theo nàng thế này, chắc chắn tên ngốc đồ sơn cảnh vẫn đang chôn chân ở Thảo An Lĩnh. Nàng bực mình nghĩ, nếu em không chịu đến, chàng sẽ tiếp tục chờ đợi ư. Trên đời này, không ai có thể chờ đợi ai suốt khiếp. Hai chân trước đỡ lấy chiếc cằm nhọn đôi mắt tròn to chăm chú nhìn tiểu yêu cáo nhỏ dường như cũng đang khôn nguôi phiền muộn. Tiếng chuyên húc đột nhiên vẳng đến. Tiểu yêu, sàn hô đáp lại, vương cơ ở trong phòng. Chú cáo nhỏ biết thân biết phận chế môi phụng phịu, rên dì vài tiếng thương tâm, buồn bã nhìn tiểu yêu rồi ngoe ngoài cái đuôi, nhảy phốc một cái ra ngoài và biến mất. Chuyên húc rào bước vào phòng tiểu yêu hỏi, có chuyện gì vậy? Hôm nay cảnh và y ánh đến giữa tiệc ở nhà một người bạn, lúc ra về đã bị tấn công. Tiểu yêu hoảng hốt bật dậy huynh ấy có có sao không? Chuyên hút giữ chặt tay nàng, hẳn là bị thương rất nặng theo nguồn tin bí mật của ta cảnh bị hai thanh kiếm dài đâm chúng nơi nguy hiểm. Nhà đồ sơn đã phong tỏa tin tức hiện vẫn chưa biết cậu ta sống chết ra sao. Ta đã nhờ phong long đi tìm hiểu tình hình, tiểu yêu vùng thoát khỏi bàn tay chuyên hút nàng trao đảo chạy ra ngoài. Chuyên hút lo lắng gọi với theo, muội định đi đâu, muội đi tìm cảnh, chuyên hút giữ nàng lại. Dù mụi có kịp đến thanh khâu cũng không thể gặp được cậu ấy, chi bằng chờ phong long. muội không đến thanh khâu, nơi muội muốn đến thuộc núi thần nông này. Thấy tiểu yêu mặt mày biến sắc, chuyên hút lập tức chịu gọi tỏa kỷ. Để ta đưa muội đi, tiểu yêu chỉ đường cho chuyên hút thuốc tỏa kỷ bay đến Thảo An Lĩnh. Mây mù che phủ núi đồi, cảnh đứng trước cửa lều cỏ, bất động tựa một cây cột. Tiểu yêu thờ vào nhẹ nhõm, nàng lào bào hoan hỉ. Đồ ngốc, chuyên hút kinh ngạc, là cảnh sao, không chờ tọa kỵ rừng hẳn, tiểu yêu phi như bay về phía cảnh. Trông thấy nàng, cảnh như vừa được hồi sinh, chàng mỉm cười với nàng. Tiểu yêu, sương mù dày đặc thấm ướt áo cảnh, trên mi mắt chàng vẫn còn chịu nặng những hạt sương như những hạt ngọc long lanh. Tiểu yêu vừa bực vừa vui, nàng đập vào vai chàng. Đồ ngốc, làm em sợ muốn chết. Chuyên húc trợt nhớ lại cảnh từng giúp hắn tạo một hình nộm thế thân, lúc này hắn mới hiểu ra sự việc. Cậu không hề rời khỏi núi thần nông. Vậy tên cảnh đó là hình nộm của cậu ư. Cảnh đáp, tôi lên núi hồi chiều qua và ở đây suốt. Hôm nay vốn định đến sự tiệc ở nhà một người bạn nhưng vì chưa gặp được tiểu yêu nên tôi để hình nộm đi thay. Chuyên húc không biết mình đang vui hay buồn. Đối với hắn, việc cảnh còn sống chỉ có lợi không có hại, lúc nghe tin cảnh bị tấn công, hắn không vui nổi, nhưng giờ đây khi thấy cảnh vẫn còn sống, hắn cũng không thấy khá hơn. Chuyên hút cười bảo cậu bình an vô sự là tốt rồi, mau về nhà đi. Hình nộm của cậu bị trọng thương, tình hình ở thanh khâu đang dối như canh hẹ đó. Tiểu yêu này nỉ, mụi muốn trò chuyện riêng với cảnh một lát chỉ một lát thôi. Chuyên hút cười gượng, quay lưng nhảy lên tọa khịt. Vậy ta về trước lát nữa tiêu tiêu sẽ đến đón muội Tiểu yêu ngóng theo bóng chuyên hút khuất dạng trong màn mây rồi mới quay lại nhìn cảnh. Cảnh bất chợt ôm chặt lấy tiểu yêu, giá lạnh trên cơ thể chàng thấm sang. Tiểu yêu ôm xiết chàng, như vỗ về an ủi, như muốn sưởi ấm chàng. Trải qua nỗi sợ hãi, tiểu yêu đã hết muốn nỗng nịu, nàng khẽ nói. Em không đến gặp chàng không phải vì trong lòng em có người khác mà vì em đang bực mình. Chàng bảo sẽ hủy bỏ hôn ước với Ý Ánh, vậy chuyện ở tiệm binh khí hôm đó là thế nào? Một người bạn mời ta và Ý Ánh tới sự tiệc, người bạn đó có sở thích siêu tầm giao găm mũi cong nên ta định tìm mua vài chiếc tặng huynh ấy, trên đường đi thì gặp Ý Ánh, cô ấy nặng nặc đòi theo cùng. Chàng đã đề nghị hủy bỏ hôn ước với cô ấy chưa? Thời gian trước Ý Ánh ngày càng trở nên lạnh nhạt với ta. Ta vốn định lựa dịp nói với cô ấy chuyện đó nhưng kể từ hôm tới sự thiệt sinh nhật của phong long ở Phủ tiểu trúc sung trở về thái độ của cô ấy đột nhiên thay đổi. Cô ấy không những tỏ ra ngày một ân cần với ta còn than phiền với bà nội rằng cô ấy thường bị người đời nói vào nói ra, gợi ý bà nội nhanh chóng cho cử hành hôn lễ. Bà nội ta vốn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì nghĩ rằng nhà đồ sơn mắc nợ cô ấy, bà thấy cô ấy đáng thương nên đã hết lời khuyên nhủ, muốn ta cho cô ấy một danh phận. Bà nói, nếu ta thích ta cứ việc cưới bất cứ cô gái nào khác làm vợ. Tiểu yêu đầy mạnh cảnh. Chàng đừng mơ, cảnh vội nắm chặt tay nàng. Ta kiên quyết không đồng ý. Ta nghĩ nếu không thể thuyết phục bà nội ta sẽ tìm ý ánh nói chuyện. Chỉ cần cô ấy chấp nhận hủy hôn, bà nội cũng đành chịu. Ta nói với ý ánh rằng ta đã có người yêu và đề nghị hủy bỏ hôn ước. Ta chấp nhận bù đắp mọi thứ cô ấy yêu cầu. Nhưng cô ấy lại bảo ta muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được. Tiểu yêu phì cười. Không ngờ ý ánh lại rộng lượng đến vậy. Em nghĩ chẳng nên cưới cô ấy để sau này được thoải mái vui vẻ thê thiếp đầy nhà tha hồ mà hưởng thụ. Cảnh buồn khổ, tiểu yêu, nàng đừng như thế. Lẽ nào nàng không hiểu chính vì cô ấy không bận tâm đến ta nên mới dễ dàng chấp thuận điều đó. Cô ấy chỉ muốn có được thân phận phu nhân của tộc trưởng Đồ Sơn mà thôi. Tiểu yêu thôi cười, hỏi. Sau đó thì sao, ý ánh biết ta muốn hủy hôn, đã chạy đến khóc lóc thảm thiết với bà nội. Cô ấy than rằng năm xưa cha đẻ muốn cô ấy hủy hôn nhưng cô ấy kiên quyết mặc áo cưới chạy đến thanh khâu, kể từ đó không có ý định rời khỏi thanh khâu nữa. Nếu ta nhất định ruồng bỏ cô ấy, cô ấy sẽ tự vẫn. Cô ấy còn nói cô ấy biết mình còn nhiều nhược điểm nên sẵn lòng sống hòa thuận với các chị em khác để cùng hầu hạ chồng, hiếu kính với bà nội. Bà nội cho rằng ta làm vậy không đúng, không đồng ý cho hủy hôn. Bà lúc nào cũng khen ngợi ý ánh là người giỏi giang, tháo vát lại dịu dàng, hiền thục lúc nào cũng bênh vực cô ấy. Chàng định cố kéo dài thời gian, cảnh mệt mỏi gật đầu. Ta không có cách nào để hủy hôn nhưng họ cũng không ép ta thành thân với ý ánh được. Tiểu yêu thở dài, chuyên hút nói đúng, cảnh muốn hủy hôn, chuyện này không hề dễ dàng. Cảnh nói, tiểu yêu, đừng giận dỗi. Hãy cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết. tiêu tiểu cưới tỏa kỵ vay vòng vòng quanh vách núi, rõ ràng đang thúc tiểu yêu trở về. Tiểu yêu nói với cảnh. Em đã hứa sẽ chờ chàng 15 năm, nếu chàng không kết hôn em sẽ giữ lời hứa. Việc của ý ánh không quá quan trọng em nghe anh trai em bảo chàng bị 15 tên thích khách tấn công. Chàng nghĩ bọn chúng là ai? Có phải người của hầu không? Chỉ huynh ấy mới có thể sai người hành thích ta ở thanh khâu, nhưng... Cảnh cho mày, huynh ấy đâu phải kẻ nông nổi, vì sao hành động lỗ mãng như vậy? Sau khi ta trở về, huynh ấy đã rất thận trọng, mấy lần ra tay đều không để lại bất cứ dấu vết nào. Không hiểu vì sao lần này lại bất chấp tất cả để giết ta. Lẽ nào không phải do đại ca gây nên, bất kể chuyện đó có phải do hầu gây ra hay không, chàng nên nghĩ cách bảo vệ mình tốt hơn khi có kẻ ngang nhiên hành thích chàng giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Năm xưa em mất bao công sức cứu chàng, không phải để chàng nộp mạng cho bọn họ dễ dàng như vậy đâu. Nàng đừng lo tuy ta không muốn giết huynh ấy nhưng chắc chắn sẽ không để huynh ấy gây thương tổn cho mình. Nhân cơ hội này ta sẽ tiến hành điều tra triệt để, hạn chế tối đa sức ảnh hưởng của huynh ấy trong gia tộc Như vậy cũng giúp chuyên húc không bị người nhà đồ sơn gây khó dễ nữa Chàng phải hết sức thận trọng, ta biết, tiêu tiêu lại bay tới thúc giục tiểu yêu nói Em phải về thôi, nếu không chuyên húc sẽ nổi giận Nàng vẫy gọi tiêu tiêu rồi nhảy lên tọa kỳ, cảnh ngóng theo nàng, mãi đến khi bóng nàng khuất dạng mới lặng lẽ rời đi Hôm sau tiểu yêu được chuyên húc cho biết vụ hành thích lần này được sắp đặt hết sức chặt chẽ, vô cùng nguy hiểm, nếu cảnh không dùng đến hình nộm e khó lòng thoát thân. Mấy ngày sau nhà đồ sơn thông báo rằng cảnh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện này thì lại không tra ra, vụ việc cứ thế chìm vào quên lãng. Khi chỉ có hai người, hầu hống hát thừa nhận vụ ám sát đó là do hắn sai khiến và thách thức cảnh trả thù. Cảnh không nỡ xuống tay với hầu nhưng chàng bắt đầu tiêu diệt vây cánh của hắn. Trong quá trình điều tra vụ thích sát nhiều thiệm hàng của nhà đồ sơn đã thay người quản lý, sóng gió kéo dài hơn 3 tháng mới yên bình trở lại. Cửa hàng nhà đồ sơn có mặt khắp mọi nơi trên mảnh đất Trung Nguyên từ binh khí của nam giới đến son phấn của nữ giới, không thiếu thứ gì. Hầu ủng hộ thương lâm và vũ dương nên từ khi chuyên húc đến Trung Nguyên, người nhà đồ sơn vẫn luôn để mắt đến chuyên hút và chèn ép hắn. Nhờ có cảnh ra tay, chuyên húc và phong long giảm bớt được rất nhiều áp lực. Phong Long lẳng lặng lên núi thần nông tươi cười nói với chuyên hốc. Vụ thích sát ấy hóa ra lại hay. Thường ngày thấy hầu đâu phải kẻ ngu ngốc, không hiểu vì sao lần này lại hành động lỗ mãng như vậy, hoàn toàn không giống tác phong của anh ta, giống một mụ đàn bà nổi cơn tam bành hơn. Chuyên hốc cười đáp, chỉ được cái nói vút đuôi. Sao lúc nghe tin cảnh bị ám sát huynh không nói thế? Công nhiên tấn công như vậy tuy rằng có hơi nóng vội nhưng đó là chiêu cực hiểm độc và hữu hiểu. hiểu. Nếu thành công, Hầu sẽ loại được cảnh, lại có thể mượn danh nghĩa điều tra vụ án giống như cảnh hiện nay, loại bỏ vây cánh thế lực của cảnh, từ đó nắm giữ toàn bộ quyền lực của nhà Đồ Sơn. Lắng nghe cuộc chuyện của Phong Long và chuyên hút tiểu yêu chợt nhớ lại cảnh tượng ý Ánh Dương cung bắn tên trong tiệm binh khí hôm đó. Nhưng nếu phân tích sâu hơn thì nếu cảnh chết, Hầu nắm quyền tộc trưởng, dù ý Ánh bằng lòng tái hôn, cô ta cũng không thể kết hôn với Hầu. Cô ta sẽ chỉ có thể sống phần đời cô độc còn lại trong mấy gian nhà lạnh lẽo, chẳng có được bất cứ thứ gì. Chỉ khi cảnh còn sống, ý ánh mới có cơ hội trở thành phu nhân tộc trường, mới có được mọi thứ cô ta mong muốn. Tiểu yêu lắc đầu, không thể là ý ánh. Nàng âm thầm nhắc nhở bản thân, không nên vì cảnh mà có cái nhìn định kiến về ý ánh. Tuy cô ấy không yêu cảnh nhưng họ vẫn thân thiết với nhau, dù sao cô ấy cũng không thể giết cảnh. Buổi sáng ngập nắng trên đỉnh thừ kim. Tiểu yêu đứng cạnh lò luyện, hai má hồng hào, vầng chán lấm tấm mồ hôi. Xét thấy thời gian đã đủ, nàng đi bao tay, mở nắp lò kéo khuôn ra, nhúng vào nước đá. Chờ khi chất lỏng trong khuôn đã đông kết lại, nàng đổ ngược khuôn từng khối hình la liệt trên mặt bàn, có cái màu hồng, có cái màu xanh lục, có cái màu vàng nhạt. Chuyên húp lặng lặng vào căn phòng tiểu yêu chuyên dùng để điều chế thuốc. Thấy nàng đang chăm chú làm việc nên hắn không lên tiếng gọi, chỉ lặng lẽ đứng ở góc phòng ngắm nhìn nàng. Những thứ bảy trên bàn lấp lánh như pha lê, hình dáng thì kỳ dị, có cái giống hình cánh hoa dập nát, có cái giống hình một nửa chiếc lá, rất khó hình dung hình dáng thực sự của chúng. Tiểu yêu lấy ra một chiếc đĩa thủy tinh hình chữ nhật bốn mặt màu xám, ở giữa màu trắng, giống hệt một bức họa quyền khi được trải rộng, chỉ có điều phần giấy trắng của bức tranh chưa được họa bất cứ nét nào. Tiểu yêu chấm chiếc trồi nhỏ vào một thứ chất lỏng trong suốt quét đều lên mặt chiếc đĩa trắng mốt. Rồi nàng rửa tay thật sạch ngâm trong nước đá một lúc lau khô bằng vải sạch. Một tay nàng cầm những khối hình vừa được đổ ra từ khuôn tay kia cầm dao khắc. Khắc xong nàng đặt chúng vào chiếc đĩa hình chữ nhật như thể đang tô điểm cho bức họa vậy. Chuyên hút rất tò mò, hắn nhẹ nhàng đến bên tiểu yêu. Bàn tay với những ngón búp măng xinh đẹp của nàng thoan thoát bận rộn. Chỉ lát sau trên chiếc đĩa màu trắng đã xuất hiện những chiếc lá sen màu lục giọt sương long lanh chĩu nặng trên lá, sen hồng bừng nở, ngụy hoa vàng e ấp, đài sen tinh mịch giấu mình dưới bóng lá, đôi ba con cá chép tung tăng bơi lượn dưới cánh hoa. Hết một buổi sáng, bức tranh cá chép nô dỡn giữa hồ sen đã được hoàn thành, hương sen ngan ngát lan tỏa, chỉ thiếu âm thanh. Tiểu yêu mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, chuyên hút vỗ tay tán thưởng, sắc hương, vị đủ cả ta nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng. Tiểu Yêu lẻo lưỡi chọc hắn, cười bảo: "Độc lắm đấy." Chuyên hút lắc đầu, không hiểu nổi sở thích kỳ quặc của muội, thuốc độc mà chế thành món ăn tuyệt mỹ thế này. Phòng chế thuốc của muội chẳng khác nào một căn bếp. Tiểu Yêu thận trọng đặt chiếc đĩa thủy tinh vào một hộp cỗ hoa văn tinh xào rồi đậy nắp lại, dùng vài lụa bọc kín. Chuyên Húc ngạc nhiên hỏi: "Muội đinh tặng nó cho ai à?" Tiểu Yêu tùm tỉm, bí mật, Chuyên Húc thở dài: "Ta không hiểu rốt cuộc muội thích hay căm ghét y nữa." Lao động cả buổi sáng tiểu yêu mỏi như cả minh mày nàng vừa đấm lưng vừa hỏi chuyên hút sao huynh rảnh rỗi mà đến xem muội chế thuốc vậy ta có việc muốn bàn với muội tiểu yêu thôi cười nghiêm chỉnh lại huynh nói đi Phong long mấy lần hẹn muội muội đều khước tư Vâng tiểu yêu nghiêng đầu hỏi huynh muốn muội nhận lời chuyên hốp gật đầu tiểu yêu thấy khó hiểu huynh có hình diệt kia mà nếu huynh định công bố với thiên hạ về việc liên minh với phong long huynh chỉ cần cưới hìnhnh diệt là được Hình duyệt là hình duyệt cổ ấy mang họ thần nông. Phong Long là Phong Long, huynh ấy là tộc trưởng tộc sách thủy. Còn muội là muội con cháu của Tuấn Đế và Hoàng Đế. Tiểu yêu nhíu mày, huynh muốn muội kết hôn với Phong Long. Phong Long có điểm nào không tốt, chuyên hút cảm thấy khó hiểu. Đồ sơn cảnh đã có hôn ức còn phòng phong bội là kẻ lông bông. So với hai người đó, Phong Long vừa điển trai vừa tài giỏi, lại là con nhà châm anh thế phiệt. Vậy mà tiểu yêu sẵn lòng lên núi ngắm hoa dại với phòng phong bội, nhưng lại nhất quyết không chịu cho phong long một cơ hội. Tiểu yêu phì cười, huynh phải hứa không nện cho muội một trận thì muội mới nói. Chuyên hút đành nhún nhường, xem ra chẳng phải điều gì tốt lành, nhưng thôi cứ nói đi ta hứa không đánh muội Tiểu yêu cười hỉ hả phong long không có điểm gì đáng chê, chỉ tại huynh ấy rất giống huynh, mọi thứ đều toan tính đâu ra đấy. Huynh ấy muốn gặp muội không phải vì yêu thích say đắm gì mà vì sau khi so sánh với các cô gái quanh mình, Phong Long thấy muội là người phù hợp để làm phu nhân của huynh ấy nhất. Chuyên hút giơ tay định cốc tiểu yêu. Vì giống ta nên muội không muốn hả. Tiểu yêu tránh né. Huynh đã hứa không đánh muội kia mà. Nhưng chuyên hút vẫn cốc nhẹ tiểu yêu. Hãy đặt mình vào vị trí của huynh ấy để thấu hiểu rằng huynh ấy không thể không suy xét kỹ lưỡng. Tuy có chút so sánh cân nhắc nhưng không có nghĩa huynh ấy không thật lòng thật giả. Tiểu Ưu bực bội nheo mắt lườm Chuyên Húc, "Huynh muốn giúp Phong Long thật sao? Rốt cuộc huynh là anh trai muội hay anh trai huynh ấy?" Chuyên Húc thở dài, "Tất nhiên là anh trai muội rồi. Nếu muội không thích huynh ấy, ta cũng không ép, vả lại cũng không ép buộc được muội. Nhưng xin muội nề mặt ta mà cho Phong Long chút cơ hội, huynh duyệt đã nhờ cậy ta năm 7 lần." Vì Kiêu Hạnh, Phong Long không mở lời nhờ vả nhưng ta biết chắc huynh ấy rất muốn ta tác hợp cho hai người. Tiểu yêu suy ngẫm một lát, hỏi: Ở đất trung nguyên này huynh không thể thiếu sự hỗ trợ của Phong Long. Chuyên hút gật đầu kéo tiểu yêu sát lại, khẽ thì thào bên tai tiểu yêu. Ta đang âm thầm huấn luyện binh lính, tiểu yêu như ngừng thở. trùng tu cung điện cần một khoản chi phí khổng lồ. Nguyên vật liệu do nhà đồ sơn cung cấp giá cả và nhân công đều có thể biến hóa tùy ý, nhờ vậy đã giải quyết được khoản quân phí. Thợ thuyền vẫn thấp nập ra vào núi thần nông nên binh sĩ cũng có thể ra vào thoải mái. Núi thần nông rộng dài ngàn dặm chỉ cần sử dụng trận pháp là có thể che giấu binh sĩ không khó khăn gì. Với sự giúp đỡ của Phong Long, chuyên hút hoàn toàn có thể chiêu binh mãi mã ở Trung Nguyên mà không ai hay biết. Nhưng với tính cách của chuyên hút chắc chắn hắn sẽ không dựa dẫm quá nhiều vào Phong Long. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng lỡ như lỡ như bị ông ngoại phát hiện thì sao? Đó là tội chết, tiểu yêu nhìn chuyên hút, hắn mỉm cười, ánh mắt đầy quyết đoán. chuyên Húp nói Bốn dòng họ lớn nhất đại hoang có những quy định đã được truyền đời hàng vạn năm, rằng con cháu họ phải sáng suốt và biết tự bảo vệ mình tránh khỏi những cuộc tranh đấu. Cảnh là người nền nếp cậu ấy hợp với những quy tắc đó, nhưng Phong Long thì không. Từ lâu huynh ấy đã chán ngấy những phép thắc lề lối gò bó cổ hủ ấy. Ta thừa nhận mình không thể tách khỏi Phong Long, nhưng Phong Long cũng không thể tách khỏi ta. Nghiệp lớn khó thành nếu chỉ có minh quân mà thiếu trung thần tài cán. Nhưng nếu không dựa vào Minh Quân thì trung thần dẫu tài cán đến đâu cũng sẽ bị mai một. Chỉ khi Minh Quân và trung thần cùng phò trợ nhau mới làm nên nghiệp lớn, vang danh sử sách tiếng thơm muôn thuở. Muội sẽ ứng xử với Phong Long như với một người bạn, muội đồng ý gặp gỡ, trò chuyện chơi cùng huynh ấy, nhưng muội không thể lấy huynh ấy. Chuyên Húc cười bảo, vậy cũng đủ rồi, những việc sau này để sau này tính cứ thuận theo tự nhiên đi. Mấy hôm nữa muội sẽ đến tìm Phong Long. Chuyên hút khẽ hắng dọc ngượng ngùng bào. Hình duyệt mời muội đến phủ trúc xung chơi ít ngày. Huỳnh sẽ cưới hình duyệt thật sao? Chuyên hút suy ngẫm một lát đáp. Còn phải xem ý thức cô ấy thế nào? Nếu cô ấy bằng lòng ta sẽ cưới cô ấy, vì cô ấy là hậu rể của hoàng tộc thần nông. Việc cưới cô ấy sẽ giúp trần an tinh thần của các dòng họ ở Trung Nguyên. Muốn thống lĩnh thiên hạ cần áp dụng cả những biện pháp cứng rắn và mềm mỏng. Cưng rắn tức là phải tập hợp đủ nguồn sức mạnh tuyệt đối để có thể trấn áp mọi thứ mềm mỏng tức là những thủ đoạn kiểu như thế này tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại hết sức cần thiết tiểu yêu thở dài chị dâu tương lai đã có lời mời thì muội phải đi thôi nên gây dựng thiện cảm càng, càng sớm càng tốt chuyên hốp lặng nhìn tiểu yêu ánh nhìn đầy phức tạp tiểu yêu trột giả muội nói sai gì sao chuyên hốt cục mắt lại cười đáp sớm biết muội vì lý do đó mà dễ dàng nhận lời như vậy ta sẽ không tốn công thuyết phục muội làm gì, lại còn phải thành khẩn khai báo với muội bí mật của ta nữa. Huynh có hối hận cũng đã muộn. Bây giờ muội phải đi có việc huynh sai san hô chuẩn bị hành lý giúp muội ngày mai muội sẽ chuyến đến chỗ hình duyệt. Tiểu yêu đẩy chuyên hút ra ngoài. Giàn bếp này độc lắm, lúc muội không ở nhà huynh chớ vào đây. Bên trong phường hát vũ nữ đang múa ca lả lướt. Tiểu yêu tươi cười đặt chiếc hộp lớn được lụa trắng phù kín trước mặt phòng phong bội. Gã liếc nhìn rồi thờ ơ hỏi, gì thế, mở ra thì biết, phòng phong bội lắc lư ly rượu, ta đang uống, tiểu yêu nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Rồi nàng thả lỏng nắm đấm cười bỏ lớp lụa trắng. Mở nắp ra đi, phòng phong bội chẳng thấy hứng thú, gã vẫn tiếp tục nhấp rượu và ngắm ca kỹ. Tiểu yêu hết cách đành tự mình mở nắp hộp. Lúc chế thuốc nàng đã mất không ít công sức để tạo ra thứ hương sen dịu dịu, thanh khiết, nhưng giờ đây nó đã bị lấn át bởi mùi son phấn, mùi rượu, mùi thức ăn nồng nặc. Trên đường tới đây nàng đã hào hứng bao nhiêu, nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói, rất nhiều điều để kể, để khoe khoang, tự hào. Vậy mà lúc này, bức họa đồ cá chép vờn hoa sen tuyệt đẹp bỗng trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Nàng chẳng buồn hé môi nói lời nào. Tiểu Yêu buồn bực nhấc chén, tiêu sầu, rốt cuộc phòng phong bội cũng chịu đưa mắt lên bàn. Gã mở rộng bức họa đồ, hồ nước lăn tăn gợn sóng, lá sen tròn vành vạnh xanh ngắt, sương sớm long lanh như ngọc, hoa sen đã rộng phân nửa, đài sen kết hạt, đôi cá chép nô đùa dưới bóng lá, miệng chúng hé mở như chờ đợi những hạt sen rơi xuống để đớp lấy. Phòng Phong bội lặng ngắm một lát cầm thìa gỗ, múc một thìa lá sen. Rồi lần lượt một thìa lá sen, một thìa cá chép lại một thìa đài sen, dần già, gã chén sạch cả bức họa đồ cá chép nô đùa dưới hoa sen. Tiểu Yêu Ngơ ngẩn nhìn gã Ngài, ngài không cần gắng gượng đâu Gã lườm nàng tiểu yêu lập tức im bặt Phòng phong bội xử lý xong miếng cuối cùng Gã nhấp một ngụm rượu Lạnh lùng buông một câu Khá đấy, tiểu yêu trở nên phấn chấn Khi thấy chiếc hộp trống rỗng Nàng cười đắc ý Trên đời chỉ mình tôi chế được thuốc độc Thành thứ đồ ăn tuyệt ngon thế này Phòng phong bội cười nhào Trên đời cũng chỉ mình ta đủ khả năng Thưởng thức tài bếp nút của cô Tiểu yêu chẳng màng đến vẻ khinh khỉnh của gã Có được một chi âm chi kỳ cũng đủ rồi. Phòng phong bội lặng nhìn tiểu yêu, không nói năng chi. Tiểu yêu hỏi, tiếp tục dạy tôi bắn cung, được không? Điều này cũng có nghĩa là hết giận tôi rồi, phải không? Phòng phong bội dốc cạn ly rượu đáp, ta sẽ đi vắng ít bữa chờ ta về. Tiểu yêu đoán rằng y phải quay về thị trấn Thanh Thủy. Tuy hiện nay không có chiến sự, nhưng thân là tướng của nghĩa quân thần nông y phải chỉ huy và quyết định nhiều việc. Tiểu yêu thở dài thường thượt thấp giọng thở than. Nếu ngài chỉ là phòng phong bội thì thật tốt. Phòng phong bội dường như chẳng nghe thấy gì, đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên và bỏ đi, bóng y khuất dạng sau tấm rèm nặng chĩu. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com. Trường 3, bên chàng, 5 tháng bình yên. Sáng sớm hôm đó, tiểu yêu dọn đến phủ tiểu Trúc Dung. Nàng vốn chỉ định đưa San hô đi theo nhưng chuyên húc đã cử thêm một tỷ nữ tên như phủ đi cùng nàng. Tiểu yêu đoán miêu phủ là ám vệ do chuyên hút huấn luyện nên nàng lẳng lặng đồng ý. phu nhân của tiểu trúc sung không sống trong phủ, Hinh Duyệt bảo rằng mẹ nàng thường xuyên sống ở sách thủy, vì vậy nàng ta chính là nữ chủ nhân của phủ tiểu trúc sung. Biết tiểu yêu là người tính tình kỳ quái, chuyên hút lại căn dặn nàng rất kỹ lưỡng rằng không nên gò bó tiểu yêu, vì vậy Hinh Duyệt đã dọn riêng cho tiểu yêu một khu nhà nhỏ cách biệt. Ngoài hai tỷ nữ theo hầu tiểu yêu, khu nhà này chỉ có thêm hai cô hầu gái phụ trách việc quét dọn Tiểu yêu rất hài lòng với sự sắp xếp này. Hình duyệt lấy làm phấn khởi nàng để các tỷ nữ ở lại dọn dẹp còn mình dẫn tiểu yêu đi tham quan phù tiểu trúc sung, giúp tiểu yêu làm quen dần với nơi ở mới của nàng. Tối hôm đó, lần đầu tiên tiểu yêu được diện kiến ngài tiểu trúc sung danh tiếng lẫy lừng. Ngài có thân hình cao lớn tráng kiện, ngũ quan như khắc tạc. Có lẽ do quanh năm vất vả vì công việc nên mặc dù khi trò chuyện với tiểu yêu ngài tỏ ra rất mực hiền hòa, nếp nhăn trên chán vẫn xô lại, vẻ mệt mỏi hiền hiện Ngài trò chuyện một lát với Tiểu Yêu căn dặn Hình Duyệt phải tiếp đãi nàng tử tế rồi rời đi. Hình Duyệt khẽ thở dài, nói với Tiểu Yêu, "Rất đáng phiền lòng đúng không? Nhưng đừng lo, cha tôi bận bịu trăm công ngàn việc. Vài ngày, thậm chí vài tháng tôi mới được gặp cha một lần cũng là chuyện bình thường." Phủ đệ này tuy rộng lớn, nhưng chỉ có mình tôi ở. Hình Duyệt nắm lấy tay Tiểu Yêu, Anh trai tôi cũng bận rộng không kém, nhất là sau khi anh cô tới đây, hầu như tôi không thấy bóng dáng huynh ấy đâu, nhiều lúc muốn tìm người trò chuyện mà không có. Tôi nghĩ cô ở trên đỉnh tử Kim cũng buồn chán giống như tôi vậy nên mới xin chuyên húc cho cô đến đây để hai ta cùng bầu bàn. Tiểu yêu mỉm cười, gật đầu. Vâng, tuy cô hơn tuổi tôi nhưng tôi luôn có cảm giác cô ít khi bận tâm việc gì, còn tôi lúc nào cũng lo nghĩ mọi thứ tôi giống chị cô hơn. Xin đừng khách sáo, hãy coi nơi này như nhà mình, cô muốn ăn gì cần gì cứ nói với tôi, đừng ngại. Tiểu yêu cười bảo, tôi có vô tư đến mức không nghĩ ngợi gì đâu. Thực ra những điều cần nghĩ tôi đều nghĩ cả rồi. Nàng chỉ không ham muốn bất cứ thứ gì, điều đó đã khiến Hinh Duyệt hiểu lầm rằng nàng là một cô nàng vô lo vô nghĩ. Tiểu yêu ăn tối cùng Hinh Duyệt hai người tiếp tục chuyện trò rôm giả. Hinh Duyệt cũng là người hay nói cô ấy kể cho Tiểu yêu nghe chuyện hồi nhỏ của mình. Sau khi Tiểu Trúc Dung tiếp quản Trung Nguyên, anh trai ở Sách Thủy, cô ấy và mẹ lưu lại thành hiên viên. Cô ấy lớn lên ở hiên viên nên rất có cảm tình với thành đô này. Cô ấy cũng từng đến chơi điện chiêu vân. Tiểu yêu nghe một hồi thì hiểu rằng, thực ra Hinh Duyệt và mẹ cô ấy đã phải sống cuộc sống của những con tin. Có lẽ khi ấy hoàng đế chưa hoàn toàn tin tưởng Tiểu Trúc Dung nên một mặt giao Trung Nguyên cho ông cai quản, mặt khác giữ vợ và con gái ông ở hiên viên. Có lẽ hình duyệt cũng hiểu điều đó nhưng không định nhắc đến cô ấy chỉ say sơ kể chuyện vui ở hiên viên rồi bật cười ha ha. Tiểu yêu cũng cười nghiêng ngả. Chờ khi hình duyệt đi khỏi tiểu yêu nằm dài trên giường ngẫm ngợi và chợt nhận ra hình duyệt là người bạn gái tâm giao đầu tiên của nàng. Mấy trăm năm đóng giả làm nam giới, nàng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với phụ nữ. Sau khi khôi phục thân phận thì vì xuất thân đặc biệt không người bình thường nào dám đến gần nàng. A niệm là em gái nàng nhưng hế ở gần nhau là cãi vã thậm chí đánh lột. Nàng chưa từng được trò chuyện tâm tình vui vẻ với cô gái nào như tối nay. Cảm giác này rất mới mẻ, rất phát lạ tiểu yêu rất thích nó. Nàng thấy vui khi sống ở phù tiểu Trúc Dung, tuy hình duyệt kém tuổi tiểu yêu nhưng khoảng thời gian làm phụ nữ của cô ấy nhiều hơn nàng. Thiếu nữ trưởng thành cần có sự hướng dẫn của người đi trước. Vì vậy tiểu yêu có cảm giác hình duyệt như người chị gái nhiều kinh nghiệm của mình. Hình duyệt dạy nàng cách pha chế son môi, hướng dẫn nàng chọn kiều tóc giúp nàng sơn móng chân và cho nàng hay, đàn ông thích nhìn trộm đôi chân của phụ nữ, vì vậy nàng nhất định phải chăm sóc đôi chân mình thật chu đáo. Tiểu yêu lấy ra toàn bộ số tinh dầu hoa nàng mua ở thành hiên viên dạo nọ điều chế cho hình duyệt 4 loại nước hoa đặc biệt dùng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Hình duyệt vui mừng ra mặt, phòng lòng rất lịch sự, dù rất muốn làm thân với tiểu yêu nhưng biết nàng vừa đến phủ chưa lâu nên vẫn chưa thiện xuất hiện. Chờ khi tiểu yêu làm quen với nơi ở mới, Phong Long mới cùng Hinh Duyệt đến thăm nàng một vài lần. Ba người trò chuyện vui vẻ thoải mái, dọn đến sống trong phủ của Hinh Duyệt tiểu yêu vẫn tiếp tục luyện cung, người ngoài nhìn vào chỉ xem việc luyện tập của nàng như một trò chơi. Có điều, nàng không thể tiếp tục chế thuốc độc được nữa. Lòng có chút hụt hẫng nàng đành tìm đọc sách khi dược chế một vài viên thuốc giải khuây. Một ngày nọ tiểu yêu đang chế thuốc thì Hinh Duyệt đến tìm. Có chuyện này tôi muốn xin ý kiến của cô. Cảnh huynh sắp đến trị ấp, huynh ấy và anh trai tôi học với nhau từ bé, hai người từng sống trong phòng, ăn chung mâm, thân thiết như anh em. Tuy cảnh huynh có không ít phủ đệ ở trị ấp này nhưng mỗi lần huynh ấy tới đây, anh trai tôi đều mời huynh ấy đến sống trong phủ nhà. Lần này cô tới chơi, anh trai tôi ngại cô Phật ý nên bảo tôi đến hỏi cô một tiếng. Tiểu yêu chậm rãi đáp, phủ đệ nhà cô rộng lớn thế này, càng đông người càng vui chứ. Hình duyệt vỗ tay. Tôi biết ngay mà tôi đã nói với anh trai rằng tuy trông cô khá lạnh lùng, khó gần nhưng khi đã quen thì thấy rất thoải mái, vui vẻ. Cô cứ làm việc tiếp đi, tôi sẽ cho người gửi tin cho huynh ấy, còn phải căn dặn người làm dọn dẹp nơi ở cho cành. Khi nào huynh ấy tới tôi sẽ đến báo với cô. Tiểu yêu nhìn gói thảo dược trên tay, đột nhiên nàng quên sạch không biết khi nãy mình định chế loại thuốc gì. Chiều muộn hôm đó, hình duyệt đến gọi tiểu yêu. Cảnh sẽ sống trong vườn Mộc Tê, đó là khu vườn bạt ngàn cây Mộc Tê, mỗi độ thu về, hương thơm lan tỏa, ngồi dưới gốc cây một lúc hương thơm sẽ vấn vít vào khăn áo. Mộc Tê cách gọi cây quý của người Giang Nam. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa trong vườn Mộc Tê, vừa là để mừng bạn bè hội ngộ, vừa thưởng thức hoa. Vâng, Hình Duyệt đưa tiểu yêu đến vườn Mộc Tê, trên đường đi tiểu yêu hỏi. Ý ánh có đến không? Không. Hình duyệt biểu môi, định nói gì đó lại thôi, nàng nhìn xung quanh không thấy ai mới thận trọng lên tiếng. Chuyện này chỉ chị em ta biết thôi nhé, đừng nói với ai khác đấy. Tiểu yêu không biết rằng đó là những lời mở đầu cần thiết trước khi nói xấu người khác. Nàng trịnh trọng đáp, vâng, hình diệt thi thào, thực ra cảnh rất đáng thương, ý ánh không hề thích huynh ấy. Tiểu yêu thoáng sững sờ, sao cô biết, ý ánh nói với cô ư, ý ánh đâu thể nói chuyện đó với tôi. Mẹ Cảnh là con gái nhà họ thẩm bà ngoại tôi cũng họ thầm. Bà ngoại tôi là cô ruột của mẹ huynh ấy, bà ngoại Cảnh họ xích thủy là chị họ của ông ngoại tôi. Chúng tôi có quan hệ họ hàng rất gần với Cảnh, ý ánh có là gì đâu, hình duyệt tỏ vẻ khinh thường. Nếu cô ấy không phải là vợ chưa cưới của Cảnh, tôi đã chẳng thèm kết thân với cô ấy. Vậy sao cô biết, khi phụ nữ thích ai đó, họ giấu giếm rất khéo léo, thậm chí ngoài mặt còn tỏ ra ghét người đó. Nhưng khi họ thật sự khinh ghét ai đó thì dẫu có cố ý che giấu hành vi nhỏ nhặt của họ cũng sẽ để lộ thất thải. Có lần tôi thấy cảnh tập tĩnh từ đằng xa bước lại ý ánh đứng đó, lạnh lùng nhìn huynh ấy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, ghét bỏ tôi trông thấy mà lạnh cả gáy. Khi phát hiện thấy tôi đang nhìn ý ánh vội vã bước tới, diễn vẻ thân mật với cảnh. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý càng quan sát kỹ càng thấy phán đoán của mình là đúng. Tiểu yêu cứ nghĩ chỉ mình nàng từng bắt gặp ánh mắt khinh ghét của ý ánh khi cô ấy nhìn cảnh, không ngờ hình duyệt cũng nhận thấy điều đó. Ý ánh không phải người bất cẩn, điều này cho thấy cô ấy quá ư khinh ghét cảnh. Hình duyệt tiếp tục, còn một chuyện nữa mà tôi nhớ mãi. Một lần nọ chúng tôi cùng nhau lên núi chơi, đàn ông rủ nhau đi săn cảnh đi lại không tiện nên ở lại. Ý ánh thản nhiên cùng mấy cô gái giỏi săn bắn đi theo cánh đàn ông vào rừng săn thú. Tiểu yêu cô nghĩ mà xem, nếu người cô yêu bị thương nên không thể đi săn cô sẽ làm gì. Tiểu yêu khẽ đáp, tôi sẽ ở lại cùng huynh ấy. Đúng vậy, vì thế tôi mới nói cảnh thật đáng thương. Hôm đó y ánh ở lại trên núi chơi rất muộn. Anh trai tôi thấy cảnh một mình cô độc mới nửa đùa nửa thật rằng, cảnh huynh nuông chiều vỡ quá, để cô ấy ham chơi đến vậy. Anh trai tôi đâu hiểu rằng, phụ nữ dù có ham chơi đến đâu, nếu cô ta thật lòng yêu ai thì lúc nào cũng sẽ canh cánh lo lắng cho người ấy. Tiểu yêu lầm bẩm nếu cô ấy ghét huynh ấy đến vậy, vì sao không hủy hôn? Hủy hôn, cô ấy dễ từ bỏ thế sao? Ý ánh xinh đẹp lại tự cho mình là tài giỏi, phàm việc gì cũng muốn phải xuất chúng hơn người. Tiếc thay dù tài cán đến đâu, cô ấy cũng chỉ là con gái của nhà phòng phong, không được xếp vào hàng các tiểu thư của sáu gia tộc lớn ở Trung Nguyên. Bọn họ gặp cô ấy đều thờ ơ, coi thường, không ai bắt chuyện hay chơi với cô ấy. Ngày tôi còn nhỏ cô ấy đã tìm cách tiếp cận tôi, đến khi chúng tôi thành bạn các cô gái con nhà danh gia mới chịu chơi với cô ấy. Bọn họ thấy tôi thân với cô ấy nên mới nể nang ý ánh, không biết vì sao mẹ của cảnh lại nhắm chúng cô ấy làm con dâu. Cô ấy thay đổi hoàn toàn, không còn nhất mực nghe lời tôi như trước nữa. Khi ấy tôi đã lớn, không chấp nhặt chuyện đó. Dù sao cô ấy cũng là phu nhân tương lai của tộc trưởng tộc Đồ Sơn, tôi nghĩ mình nên lấy lòng kết thân với cô ấy thì hơn. Vườn mộc tê đã ở trước mặt hình duyệt nhỏ to căn dặn tiểu yêu thêm lần nữa. Nhớ đừng cho ai biết chuyện này nhé. Cô yên tâm, hình duyệt sai tỷ nữa bầy tiệc rượu trong vườn. Có lẽ trước đây họ từng nhiều lần vui chơi trong vườn này nên đã sắm cả một bộ đồ gồm giường, bàn, bình phong, đèn đều làm từ gỗ quế chạm trồ tinh xào. Đèn lồng được đặt trên bàn ăn của mỗi người chỉ góp chút ánh sáng đủ để nhìn rõ đồ ăn trên bàn mà không ảnh hưởng đến việc thường trăng. Trên bàn tiệc 72 hai khay đồ ăn hình chữ nhật ở giữa đặt một bình rượu hình tròn. Cảnh và phong long đã có mặt họ ngồi đối diện nhau. Hình duyệt tươi cười hớn hờ kéo tay tiểu yêu vào bàn tiệc. Vì quen biết cảnh từ nhỏ, cô ấy bỏ qua nghi lễ chào hỏi, chỉ gọi một tiếng cảnh huynh rất thân mật. Tiểu yêu mỉm cười với phong long rồi ngồi xuống bên cạnh. Hình duyệt không tiện đề nghị tiểu yêu đổi chỗ, đành ngồi xuống phía đối diện với nàng. Hình duyệt cho tỷ nữ lôi cả ra ngoài để họ được thoải mái. Phong Long tươi cười chỉ tay vào bình rượu, nói với tiểu yêu. Tiểu lượng của cô rất khá, hôm nay đừng khách sáo nhé. Tiểu yêu đã thân với Phong Long hơn trước, nàng cười trách. Đừng nói giỡn, người khác nghe thấy lại tưởng tôi là ma men đấy. Vừa nói, nàng vừa múc rượu vào chén của mình. Tiểu yêu kính rượu Phong Long và Hinh Duyệt. Cảm ơn hai vị đã nhiệt tình tiếp đón. Cả ba cùng uống cạn. Tiểu yêu mời rượu cảnh, nhưng nàng không nói gì, chỉ nâng chén lên uống cạn. Cảnh cũng uống cạn ly rượu của mình. Phong Long mời tiểu yêu, nàng hào hứng cạn chén. Hinh Duyệt cười bảo, tiểu yêu từ từ thôi. Tiểu yêu xua tay, không sao tôi có thể chuốc say ba vị đó. Phong Long cười vang, hay lắm, vậy chúng ta cùng chờ xem cô có thể chuốc say cả ba người bọn tôi không? Tỷ nữ đem đàn tới, Hinh Duyệt nói. Lẽ ra không nên chơi đàn trước mặt cảnh huynh, nhưng nếu chỉ uống rượu xuông thì tẻ nhạt quá. Mội xin phép chơi một bản vừa mới học được. Tiểu yêu trêu chọc, tiếc là chuyên hút không ở đây để hai người cùng hòa tấu đàn sáo. Hình duyệt đỏ mặt giận dỗi. Lúc chưa thân với cô cứ tưởng cô là người kiệm lời ít nói quen thân rồi mới biết thì ra cô cũng ghê lắm đấy. Tiểu yêu nâng chén, tôi tự phạt một chén, xin cô thứ lỗi. Hình duyệt ngồi xuống, bắt đầu chơi đàn. Tiểu yêu nâng chén mời phong long, hai người cạn liền ba chén. Tiểu yêu quay sang mời cảnh cũng cạn liền ba chén. Phong long cũng cạn chén cùng hai người. Phong Long mời Tiểu Yêu, hai người lại cạn thêm ba chén nữa. Hình duyệt kết thúc bản đàn, Tiểu Yêu mỉm cười chỉ vào Phong Long. Đêm nay, người say đầu tiên là Huynh. Phong Long hào hứng đáp, uống rượu tìm vui, không say thì còn ý nghĩa gì nữa. Uống rượu với cô rất đã, rất khoái. Tiểu Yêu gọi tỷ nữ, đem bát đến đây. Phong Long hứng khởi ném ly rượu đi, hay lắm. Tỳ nữ rót đầy hai bát rượu Tiểu Yêu và Phong Long mỗi người nâng một bát uống ừng ực, hai chiếc bát vỡ xoang xoảng cùng lúc trong tiếng cười vang sảng khoái. Hình Duyệt lắc đầu bất lực cười nói với cảnh, trước đây chỉ thấy anh trai muội là kẻ điên rồi, nay đã có thêm một người nữa, rồi sẽ có nhiều chuyện vui để xem. Phong Long nói với Tiểu Yêu, thêm một bát nữa nhé. Được, Tiểu Yêu vui vẻ uống thêm bát nữa với Phong Long. Phong Long bước ra khoảng đất trống, ta sẽ múa võ sư tử hầu rượu mọi người. Hắn vông tay, một con sư tử màu lam do Thủy Linh kết tụ lại xuất hiện lượn vòng sống động trên mặt đất như thể sắp lao tới ngoạm khán giả bất cứ lúc nào. Phong Long gọi em gái. Hình duyệt, hình duyệt xòe tay, một quả cầu lửa đỏ rực ngưng tụ cô ấy tung cầu lửa cho Phong Long. Lúc này tiểu yêu mới hay hình duyệt tu luyện hỏa linh còn Phong Long tu luyện cả Thủy Linh và hỏa linh. Phong Long rang rộng hai tay. Phong Lung đá chân, giống hệt như động tác đá bóng, quả cầu lửa thoát sang trái, thoát sang phải, lúc cao lúc thấp. Sư tử giật theo quả cầu lửa, lúc trồm lên cao, lúc phủ phục dưới đất. Hình duyệt cố ý gây khó cho Phong Long, cô ấy đẩy quả cầu vào miệng con sư tử, nhưng Phong Long đâu dễ dàng chịu thua, hắn nhanh nhẹn ngăn chặn không để sư tử nuốt quả cầu lửa. Thủy Linh và Hỏa Linh giao nhau, tạo nên những quầng sáng tuyệt đẹp. Tiểu Yêu vỗ tay tán thưởng, nàng định nâng chén nhưng cảnh đã ngăn nàng lại, khẽ hỏi Nàng uống vì vui hay vì buồn bực, em vừa vui vừa buồn, buồn vì ý ánh đối xử tệ bạc với cảnh, vui cũng vì ý ánh không màng đến cảnh. Cảnh nhìn nàng đầy vẻ băn khoăn tiểu yêu lặng lẽ nắm lấy tay cảnh ánh mắt nàng long lanh như sao sáng trên trời, rạng rỡ hơn cả quầng sáng sau lưng nàng. Cảnh ngần ngơ nhìn nàng, tiểu yêu quay đầu lại thấy phong long vẫn đang say sưa múa võ, hình duyệt thích chí phá bệnh anh trai, cả hai đều không để ý đến tiểu yêu và cảnh. Tiểu yêu đẩy mạnh tay cảnh khiến cảnh chơi với đầu người về phía trước. Tiểu yêu khẽ bật dậy hôn nhẹ vào má cảnh. Nàng tươi cười hạnh phúc nhưng tim đập hoảng loạn vội vã quay người lại, vừa nhìn trộm hình diệt vừa vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, nàng ung dung đi lấy rượu. Chẳng ngờ, vì nàng kéo cảnh quá mạnh thả tay quá nhanh trong thoáng chốc cảnh không kịp kiểm soát chàng ngã phịch xuống ghế, ly rượu đổ lăn lông lốc phát ra những tiếng kêu loảng soàng. Phong Long và Hinh Duyệt đều hướng mắt về phía Cảnh, Hinh Duyệt hốt hoảng chạy lại. Huynh có sao không? Cảnh ngồi dậy, mặt đỏ như gấc. Không không sao ta chỉ hơi chóng mặt thôi. Phong Long cười lớn, ta còn có thể múa sư tử, Huynh chưa gì đã say tuy lúy rồi. Phong Long nói với tiểu yêu, xem ra người say rượu đầu tiên đêm nay là Cảnh. Hinh Duyệt e Cảnh ngượng ngùng, bèn quay ra mắng anh trai. Huynh nghĩ ai cũng giống Huynh chắc, đèn mờ không thấy rõ nên loạn troảng cũng là chuyện bình thường. Cảnh cuối đầu ngồi yên, có chút ngơ ngẩn, có chút bối rối. Tiểu yêu, yêu uống cạn ly rượu, đứng lên, đi lại một vòng, buông trùng tay áo rộng. Tôi sẽ hát một khúc sơn ca hầu mọi người. Không chờ thính giả đáp lời, nàng cất cao giọng hát và bắt đầu nhảy múa. Chàng là gió thoảng mặt hồ, tiếp là sen nở bên bờ, gió lay. Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây, nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao. Chàng là mây trắng trên cao, tiếp là trăng tỏ nếp vào mây kia, yêu nhau thề chẳng xa lìa.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 Vũ điệu mềm mại uyển chuyển tiếng hát trong veo, ngọt ngào thân hình ỉu điệu như tơ liệu ánh mắt long lanh như hồ nước mùa xuân. Tiểu yêu ca múa giữa đêm trăng vàng vặc, giữa hương hoa nồng nàn, vũ điệu bay bổng, nhịp nhàng, điêu luyện. Bóng nàng huyền hoặc giữa tiếng ca bay bổng và ánh trăng sáng tỏ. Câu hát cuối cùng nguyện cùng chàng mãi bên nhau không rời xa, mãi bên nhau, không rời vấn vít như tơ vương, tình ý nồng nàn, đằm thắm thấm vào hồn người nghe. Ba vị khán thính giả ngẩn ngơ hồi lâu. Tiểu yêu bước về chỗ ngồi, má đỏ ửng tim đập ruột, bước đi có phần loạn troảng. Nàng chống cầm, cười bảo Đầu tôi cứ quay mỏng mỏng. Hình duyệt thở dài, anh trai tôi nói không sai, uống rượu tìm vui, không say thì thật phí phạm. Nói đoạn, hình duyệt nâng chén hướng về tiểu yêu. Tiểu yêu tôi mời cô một chén. Tiểu yêu lào đảo nhấc ly rượu, ngừa đầu uống cạn. Tiểu lượng của tiểu yêu xưa nay vốn rất ổn, nàng có thể say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, vậy mà đêm nay, nàng đã uống đến mức tâm thần cũng trở nên rối loạn. Hình duyệt múa hát dưới trăng, cô ấy cất tiếng gọi tiểu yêu. Tiểu yêu muốn ra với cô ấy nhưng nàng vừa đứng lên, hai chân bỗng như mềm nhũn nàng đổ người về phía sau, rơi vào vòng tay cảnh. Tiểu yêu cười với cảnh, cảnh cười với nàng. Tiểu yêu muốn chạm tay vào đôi mày dài của chàng nhưng mắt nàng dần khép lại, rồi nàng thiếp đi. Hôm sau tiểu yêu thức giấc khi mặt trời đã đứng bóng. Nàng bóp chán, vì cười chẳng trách cánh đàn ông ai cũng thích uống rượu chỉ khi say rượu họ mới được thả sức buông tuồng. San hô đem mật ong đến cho nàng uống xong tiểu yêu mới thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng rửa mặt xúc miệng, sau đó dùng bữa. Tiểu yêu hỏi san hô và miêu phủ, hình duyệt và mọi người ăn cơm cả trưa. San hô cười đáp, họ dùng bữa cả rồi. Công tử phong long và công tử cảnh đã ra ngoài từ sớm. Tiểu thư hình duyệt cũng chỉ dậy muộn hơn mọi ngày chừng nửa canh giờ. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do một tay tiểu thư lo liệu cai quản nên đâu thể biếm nhá. Tiểu yêu cười gửi, xem ra chỉ mình ta là kẻ nhàn hả. Dùng bữa xong tiểu yêu luyện bắn cung hơn một canh giờ, rồi nàng mở sách khi dược ra đọc được một lát nàng buông sách đi dạo trong vườn. Lúc thì nàng ngẩn ngơ bên khóm hoa, khi lại tựa mình trên lối đi, đâm chiêu ngẫm ngợi. Chiều muộn, hình duyệt sai người mời tiểu yêu tới dùng bữa. Không thấy phong long và cảnh đâu, nàng vừa hỏi. Phong long và cảnh dùng bữa bên ngoài rồi sao? Hình diệt cười đáp, trước đây anh trai tôi hầu như không khi nào ở nhà thời gian này vì có cô đến chơi, huynh ấy mới dăm 7 ngày về ăn cơm một lần. Cảnh thì khác huynh ấy về từ chiều. Nhưng chúng tôi không coi huynh ấy là khách huynh ấy thích làm gì thích đi đâu tùy ý. Nếu anh trai tôi ở nhà chúng ta sẽ cùng dùng bữa, nếu anh trai tôi không ở nhà cảnh sẽ dùng bữa một mình trong phòng huynh ấy. Ăn uống được một lát tiểu yêu hỏi. Tôi thấy cô chơi đàn rất hay, vì sao hôm qua cô bảo rằng không nên múa rìu qua mắt thợ trước mặt cảnh. Hình duyệt thở dài, không phải tôi khoa trương, nhưng vì cô chưa từng được thưởng thức tiếng đàn của cảnh. Cô biết không, năm xưa tiếng đàn của huynh ấy đã khiến không biết bao người say mê. Mẹ mời hai thầy dạy nhạc về dạy tôi, nhưng thực ra tôi tiến bộ đều nhờ cảnh chỉ dẫn. Huynh ấy đã giúp tôi lĩnh ngộ được rất nhiều điều về nghệ thuật chơi đàn. Nhưng sau khi gặp tai nạn, bàn tay bị trọng thương, các ngón tay của huynh ấy không còn được linh hoạt như trước nữa Vì vậy huynh ấy đã từ bỏ việc chơi đàn Huynh ấy không chơi được nhưng không có nghĩa không dạy được người khác Cô định nhờ huynh ấy dạy đàn Đúng là tôi có ý đó Cô cũng biết tôi đi lạc từ nhỏ, bao năm trời lang bạt kỳ hồ chưa từng được dạy dỗ đến nơi đến chốn Tôi biết rất ít đôi lúc cảm thấy thật hổ thẻ Hình duyệt gật đầu thấu hiểu Trong các cuộc hội họp của con em các gia tộc lớn, nếu bản thân không có chút tài nghệ nào quả thật rất đáng xấu hổ. Dù có thể họ không dám dị nghị trước mặt tiểu yêu vì e ngại thân thế của cô ấy, nhưng sau lưng chắc chắn họ sẽ xì xào nhỏ to. Tiểu yêu tiếp tục, tôi rất muốn học âm luật nhưng khó tìm được thầy giỏi, chuyên hút thì bận rộn trăm công ngàn việc, không có thời gian để ý đến tôi. Khi nghe cô ca ngợi về tài năng của cảnh, tôi đã có ý nhờ cậy huynh ấy, thật may huynh ấy cũng đang sống ở đây. Nếu cô mời được huynh ấy thì còn gì bằng. Nhưng với tính cách của huynh ấy bây giờ chỉ e nhưng thôi cứ thử xem sao. Tiểu yêu là người đặc biệt dù cảnh không muốn nhưng có lẽ sẽ suy nghĩ đôi chút. Tiểu yêu cười bảo, tôi cũng nghĩ vậy biết đâu huynh ấy thấy tôi thành tâm thành ý mà nhận lời thì sao. Hình diệt cười, hỏi, có cần tôi và anh trai làm thuyết khách giúp cô không? Không cần đâu, vào sống trong phủ tiểu trúc xung đâu dễ dàng. Tôi tin cảnh đã đoán ra phần nào quan hệ đặc biệt của tôi và hai người. Tôi sẽ tự mình đến nói với huynh ấy, như thế mới tỏ rõ thành ý. Hình duyệt gật đầu, tiểu yêu rất khá ở điểm này, bề ngoài cô ấy có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng phạm việc gì cần thiết cô ấy đều suy tính, sắp đặt đâu ra đấy. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc tiểu yêu đã nhỏ to căn dặn san hô và miêu phủ. Hai em nhớ để ý, nếu thấy công từ cảnh về vườn mộc tê thì báo ta ngay nhé. San hô và Miêu Phủ không hỏi han gì thêm, gật đầu tỏ ý đã nhận lệnh. Chiều hôm đó tiểu yêu vừa tỉnh giấc trưa đã nghe Miêu Phủ thông báo. Công từ cảnh về rồi, tiểu yêu rửa mặt trải đầu thay y phục dẫn theo San hô đến vườn Mộc Tê. Cảnh sắc khu vườn này vào ban ngày rất khác ban đêm. Khu vườn thật thanh tĩnh, từng chùm hoa vàng nở rộ đầu cảnh, hương thơm ngào ngạt cánh hoa rơi là tả trên lối đi, bước chân lên mà ngỡ hương hoa thấm vào gót bay theo chân. Sàn hô bước tới gõ cửa, người mở cửa là tĩnh giả. Tiểu yêu cười, hỏi. Công tử nhà cô có nhà không? tĩnh giả nhận ra vị khách này chính là cô vương cơ say rượu đêm trước liền niềm nở đáp. Công tử có nhà, mời vương cơ vào. Tiểu yêu cười thầm trong bụng, năm xưa cô hống hách ngang ngược, không coi ai ra gì, sao bây giờ lại lịch sử, lễ độ thế. Cảnh đang xem xét sổ sách nghe tiếng bước chân quen thuộc, không chờ tĩnh giả bẩm báo đã ra đón tiểu yêu. Chàng mừng rỡ và bất ngờ khi thấy nàng. Tĩnh giả thấy công tử không nói năng chi, nghĩ rằng cảnh không mong gặp tiểu yêu, đành lên tiếng nhắc nhở. Công tử, xin hãy mời vương cơ vào nhà. Lúc này cảnh mới vờ bình tĩnh, mời tiểu yêu vào nhà. Trước khi vào tiểu yêu không quên căn dặn san hô. Đi uống trà với tĩnh dạ đi, không cần theo ta. Tĩnh giả cảm thấy cô vương cơ này thật lạ, cách ứng xử như thịt cô ấy và công tử đã quen nhau từ lâu, nhưng thấy cảnh gật đầu ý rằng hãy làm theo lời vương cơ tĩnh dạ bèn cung kính thưa. Vâng, sau đó cùng san hô lui ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn hai người, tiểu yêu lập tức đổi thái độ, nàng lạnh lùng chất vấn cảnh. Sao chàng không tới thăm em? Nếu em không chủ động đến gặp chàng, lẽ nào chàng sẽ không buồn nghĩ ra cách để tới gặp em? Ta đã tới chỗ nàng. Đêm qua chàng ẩn mình giữa rừng cây, ngóng theo bóng nàng, mãi đến khi nàng đi ngủ chàng mới quay về. Chàng nhìn trộm em, không hẳn vậy ta không tới gần nên chỉ thấy được bóng nàng. Cảnh càng giải thích giọng chàng càng lý nhí, tiểu yêu phi cười, hỏi, chàng muốn gặp em chứ? Cảnh gật đầu chính vì muốn gặp nàng, chàng mới tới sống trong phù tiểu trúc sung. Tiểu yêu lên tiếng, em nói với hình duyệt rằng em muốn học đàn, nếu chàng nhận lời dạy em thì ngày nào cũng sẽ được gặp em. Cảnh hân hoan rạng rỡ tiểu yêu dương dương tự đắc, em rất thông minh, đúng không? Cảnh mỉm cười, gật đầu. Tiểu yêu ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ ngập tràn niềm vui của cảnh mà lòng trợt dâng niềm xót xa. Khi mọi người hồ hời kéo nhau vào rừng săn bắn, bỏ chàng lại một mình, không biết tâm trạng chàng ra sao. Khi chàng đến gần ý ánh và bắt gặp ánh mắt khinh bì của cô ta, biểu cảm của chàng thế nào? Tiểu yêu ôm trầm lấy cảnh áp mặt vào bờ vai chàng. Dù nàng không nói năng chi nhưng cử chỉ âu yếm dịu dàng của nàng đã nói lên tất cả. Cảnh xiết chặt tiểu yêu trong tay, vùi đầu vào tóc nàng. Chàng cảm thấy cuộc đời thật yên bình, và chàng không mong cầu gì hơn. Họ ôm nhau rất lâu, lâu đến mức cả hai đều quên bắn thời gian. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng động nhỏ, tiểu yêu mới giật mình, ngẩng lên. Cảnh vuốt ve, vỗ về, trấn an nàng. Không sao, ta chỉ mang theo tĩnh dạ và hộ á, để bọn họ thấy cũng không việc gì. Tiểu yêu mỉm cười, đẩy cảnh ngồi xuống giường, nói. Em muốn kiểm tra vết thương trên chân chàng. Cảnh ngồi tựa bên giường, tiểu yêu quỳ xuống cạnh giường, nàng chậm chậm lướt bàn tay mình từ mắt cá chân của cảnh lên đến đầu gối, rồi lại vuốt ngược từ đầu gối trở xuống, cuối cùng dừng lại ở đoạn bị gãy. Tiểu yêu vừa đâm chiêu suy nghĩ vừa kiểm tra tỉ mỉ, sau cùng, nàng nói với cảnh. Em có thể chữa cho chàng tuy không thể phục hồi hoàn toàn nhưng ít nhất chàng sẽ không đi lại thập thảnh nữa. Nàng bận lòng vì chuyện đó ư. Tiểu yêu lắc đầu, nàng cúi xuống, hôn lên vết thương trên chân cảnh. cảnh khẽ dùng mình Tiểu yêu cũng hoàng hốt bởi hành động bất ngờ đó của bản thân, nàng xấu hổ, buông tay khỏi chân cảnh cúi đầu ngồi sang bên. Cảnh dịch chuyển đến sát bên nàng. Nếu nàng không bận lòng vì chuyện đó thì tạm thời cứ để vậy đi. Nhưng nhưng em bận lòng khi người khác khinh thường chàng. Em không muốn họ làm vậy em muốn chàng vui em. Ngón tay cảnh khẽ đặt lên môi nàng, ngăn nàng lại. Ta hiểu, nàng lo lắng ta sẽ buồn lòng khi bắt gặp ánh mắt khinh khi của kẻ khác nhưng không đúng đâu. Tiểu yêu. Bàn tay cảnh vuốt ve vầng chán tiểu yêu. Chỉ cần trong mắt nàng có ta, dẫu kẻ khác có khinh thường, cũng không thể khiến ta tổn thương. Tiểu yêu cắn môi, nàng định nói gì đó nhưng bỗng có cảm giác hơi thờ của cảnh đột nhiên gấp gáp lạ. Chàng đổ người về phía nàng, trong thoáng chốc tiểu yêu quên hết mọi thứ. Cảnh hôn nhẹ lên khóe môi nàng, tiểu yêu nhắm nghiền mắt toàn thân nàng như bất động. Cảnh lại hôn lên khóe môi kia của nàng, tiểu yêu không né tránh, chàng nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng. Bờ môi chàng mới dịu ngọt ướt mềm làm sao, khiến nàng nhớ đến những bông hoa phượng trong buổi sớm mùa hạ năm xưa. Hồi nhỏ, nàng thường ngậm những cánh hoa phượng đẫm xương, để vị ngọt của mật hoa thấm vào đầu lưỡi, lan xuống học, truyền tới tận tâm can. Nhưng lần này, nàng là cánh hoa phượng kia và cảnh đang ngậm lấy cánh hoa ấy. Cảnh nhẹ nhàng, dịu dàng thưởng thức nàng, đầu lưỡi chàng vân du, mê mải quyến luyến trên môi, rồi thâm nhập vào miệng nàng. Toàn thân nàng như mềm nhũn dưới thân chàng nàng ngả người ra sau. Nàng không hiểu, rõ ràng cảnh đang nhấm nháp nàng, nhưng vì sao nàng vẫn thấy ngọt ngọt hơn hoa phượng vị ngọt ấy lan tỏa từ bờ môi đến cuống hỏng, vào tận tâm can nàng, rồi từ tim nàng lan tỏa đi khắp tứ chi, khắp lục phủ ngũ tạng, khắp cơ thể, khiến nàng dường như không còn chút sức lực nào. Nàng chậm chậm đổ xuống giường. Cảnh ngẩn đầu nhìn nàng, tóc nàng dối bời, bờ môi hé mở mờ mời gọi đôi má ửng hồng, hàng mi dài rung động như cánh bướm chớp chới. Chàng hôn lên hàng mi nàng, ngậm mi nàng trong miệng giúp nó thôi run dày, nhưng chàng không khỏi hoan hỉ khi hàng mi ấy run dày vì mình. Chàng lại hôn má nàng, hân hoan vì đôi má ấy ứng đỏ. Chàng hôn lên tóc nàng, mê mẩn khi những sợi tóc nàng vướng vào những ngón tay mình. Tiểu yêu e lệ hé mắt khóe môi đầy ý cười. Cảnh hôn lên khóe môi ấy, muốn nuốt trọn nụ cười ấy, giấu nó vào tim chàng, mãi mãi. Tiểu yêu mỉm cười, thì thao, ngọt lắm, cảnh không hiểu ý nàng. Tiểu yêu cuộn tròn trong lòng chàng, nụ hôn của chàng rất ngọt, bây giờ thì cảnh đã hiểu chàng âu yếm hôn nàng. Vì nàng rất ngọt ngào ta chỉ vương chút ngọt ngào từ nàng thôi. Tiểu yêu cứ trốn mãi trong lòng chàng, tránh né bờ môi chàng. Buồn. Vì không muốn đẩy khát khao của cơ thể lên cao thêm nữa cảnh không dám chạm vào tiểu yêu. Chàng chỉ dịu dàng ôm nàng vào lòng. Tiểu yêu ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh. Vì sao? Vì sao gì kia? Vì sao là lúc này? Vì sao lần trước ở ngoài biển, em đã chủ động, nhưng chàng không chịu. Ta không rõ, có lẽ vì nàng quá tuyệt vời, có lẽ vì ta bây giờ đã trở nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, cũng có lẽ vì khi nãy nàng quá ư. Cảnh mìm cười nhìn tiểu yêu chàng không cất tiếng mà dùng khẩu hình trả lời nàng. Tiểu yêu đoán được hai chữ gợi cảm. Tiểu yêu đập yêu vào ngực cảnh, chàng nắm lấy tay nàng, đặt một nụ hôn ra giết lên đó. Tiểu yêu thấy tim mình loạn nhịp. Lần đầu tiên nàng nhận ra rằng, trong chuyện nam nữ, đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Phụ nữ ban đầu có thể tỏ ra rất mạnh dạn, chủ động, nhưng khi đã vượt qua một giới hạn nào đó, họ chắc chắn sẽ trở nên rụt rè, e thẹt, ngượng ngùng, bối rối. Dù vẫn luôn âm thầm khao khát mong chờ, nhưng bản năng yếu mềm luôn khiến họ sợ hãi. Cảnh tưởng chừng là người hay ngại ngùng, nhút nhát nhưng chàng bỗng trở nên chủ động nồng nhiệt. Khi khát khao chiếm hữu bùng cháy, chàng không còn sợ hãi, e dè nữa. Có tiếng gõ cửa dồn dập tĩnh dạ gọi. Thưa công tử, tiểu yêu vội vã ngồi dậy, cảnh vẫn thư thái nằm trên giường, nàng phải thúc ép chàng mới khiến chàng ngồi dậy. Chuyện gì vậy? Tiểu yêu chỉnh trang đầu tóc cảnh rút chiếc châm đã xô lệch cài lại giúp nàng. Tĩnh giả thưa, tỷ nữ của tiểu thư hình duyệt vừa tới hỏi có phải vương cơ đang ở đây. Em trả lời là có cô ấy đã về bẩm báo lại có lẽ lát nữa tiểu thư hình duyệt sẽ tới đây. Tiểu yêu bỗng thấy bối rối, nàng bật dậy nhưng cảnh đã kéo nàng ngồi xuống. Vẫn còn đủ thời gian để nàng chỉnh trang lại. Tiểu yêu trải lại tóc kiểm tra y phục rồi hỏi cảnh. Ổn chưa, cảnh âm yếm nhìn nàng, mỉm cười gật đầu. Tiểu yêu bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cảnh bảo hình duyệt tới rồi, có tiếng gõ cửa tĩnh dạ ra mở cửa, hình duyệt bước vào. Cảnh huynh, hình duyệt chào cảnh rồi quay sang tiểu yêu, tiểu yêu gật đầu với cô ấy, hình duyệt cười dạng dỡ. Chúc mừng, chúc mừng, tiểu yêu nói, phải cảm ơn cảnh huynh vì đã chịu nhận cô học trò kém cỏi này. Hình duyệt tươi cười, tiểu yêu muốn học đàn thì phải lựa một cây đàn trước đã. Tôi có bốn cây đàn quý, lát nữa sẽ đưa cô đi lựa một cây. Tiểu yêu xua tay, không cần đâu, nàng đâu có ý định học đàn nghiêm túc. Nàng thà dùng toàn bộ số thời gian học đàn để chế thuốc độc còn hơn, vừa có thể giữ mạng lại có thể sát thương kẻ khác. Nàng vốn là người rất thực tế, hình duyệt lại cho rằng tiểu yêu ngại ngần, khách sáo. Cô đừng khách sáo như vậy, tôi cũng không dùng hết mà. Cảnh giải vây giúp tiểu yêu, cô ấy mới học chưa cần dùng đàn tốt. Ngày mai ta sẽ đưa cô ấy đi chọn một cây. Hình duyệt cảm thấy cảnh nói có lý. Cũng đúng, nhưng mai muội bận mất rồi, không thể đi cùng hai người. Tiểu yêu nói, cô bảo không nên khách sáo kia mà cô cứ bận việc của cô đi tôi lo việc của tôi. Hình duyệt khất lối, tôi nói sai rồi, cảnh huynh tối nay chúng ta cùng dùng bữa để tiểu yêu kính rượu sư phụ nhé. Được, cảnh gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, cảnh đưa tiểu yêu đi mua đàn. Đây không phải lần đầu họ dạo phố cùng nhau, nhưng là lần đầu họ được đi riêng. Tâm trạng của tiểu yêu và cảnh rất khác lạ khi cả hai được đi bên nhau giữa thanh thiên bạch nhật trên phố xá đông đúc. Nụ cười rạng rỡ trên môi tiểu yêu suốt đường đi, nàng rất vui. Cảnh cũng rất vui, ánh mắt chàng như mùa xuân phơi phới. Cảnh đưa tiểu yêu đến tiệm nhạc cụ, người bán hàng là một kẻ nhạy bén, nhát thấy phong thái của cảnh đã lập tức mời họ vào phòng dành cho khách đặc biệt. Anh ta đốt hương, rót trà và đem những cây đàn tốt nhất dành cho người mới học vào phòng cuối cùng ngoan ngoãn lui ra ngoài. Cảnh để tiểu yêu tự chọn cây đàn mà nàng thích nhưng nàng bảo. Chàng chọn cây nào cũng được em đâu có muốn học đàn thật đâu. Nhưng cảnh vẫn lựa chọn kỹ càng. Chàng ngắm nghĩa từng cây tiểu yêu thì ngắm chàng. Khóe môi cảnh uốn cong chàng ngẩng lên lướt ánh nhìn tới cặp mắt long lanh bờ mi dài của tiểu yêu rồi chậm chậm đỗ xuống làn môi nàng. Tiểu yêu đỏ mặt vội vã cúi đầu, vờ như đang kiểm tra dây đàn. Cảnh xếp tay nàng tiểu yêu chớp chớp đôi mắt hồi hộp nhìn chàng. Chàng đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, ta chỉ muốn nói rằng ta thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Tiểu yêu mỉm cười, vì sao, cảnh cuối người cầm tay tiểu yêu lên, hôn vào lòng bàn tay nàng. Chàng không ngẩng lên, vẫn giữ ở tư thế ấy, tư thế của người thi lễ thành khẩn thỉnh cầu Bởi vì ánh mắt nàng nhìn ta, khẩu khí của nàng khi nói với ta, bởi vì mọi thứ nàng làm vì ta. Tiểu yêu e thẹn, giật mạnh tay khỏi tay chàng, phản bác. Em nhìn chàng cũng như mọi người thôi, em nói với chàng cũng chẳng dịu dàng chút nào, em thường tức tối, chút giận lên chàng. Đúng là em từng giúp chàng không ít việc nhưng chàng cũng đã giúp em nhiều mà. Cảnh phi cười âu yếm bẹo má nàng, rồi quay ra tiếp tục xem đàn. Vì biết trong lòng tiểu yêu có mình nên chàng tự tin thư thái hơn hẳn. Không còn phải lo lắng, bồn chồn như trước nữa. Cảnh hỏi tiểu yêu, cây đàn này thế nào? Tiểu yêu vờ búng dây đàn. Chàng thấy được là được. Cảnh gọi người bán hàng vào. Chúng tôi chọn cây đàn này. Người bán hàng biết đó là cây đàn tốt nhất, giá cả đắt nhất, liền niềm nở thưa. Vâng, tôi sẽ gói lại ngay. Tiểu yêu hỏi khẽ, đây là tiệm đàn của nhà chàng phải không? Không phải, hả? Chàng không ủng hộ việc làm ăn của nhà mình sao? Cảnh mỉm cười, bảo. Ta thấy đến chỗ này mua mới thực sự là mua qua tặng nàng. Tiểu yêu mím môi cười hạnh phúc, cảnh trao cây đàn cho Hồ Á rồi nói với tiểu yêu. Chúng ta đi bộ về nhé. Vâng, cảnh dẫn tiểu yêu chầm chậm thả bước trên phố, không định mua thêm đồ gì, chỉ muốn được sóng bước cùng nàng dưới trời nắng trong trên phố xá đông người. Gặp tiệm ăn vặt cảnh mua một ít cổ vịt chân gà, nhắc người bán hàng gói vào lá sen. Chàng cầm túi đồ ăn trong tay, nói với tiểu yêu, người lúc này đang thèm nhỏ cả nước miếng. Về nhà rồi ăn, em thích đồ chàng làm hơn. Cả nàng và điềm Nhi đều không học được cách nấu món thịt kho thuyệt hào của lão Mộc chỉ có cảnh. Cảnh cười, bảo, được rồi ta sẽ nấu cho nàng ăn. Chàng định làm thế nào? Phải giải thích ra sao với Hinh Duyệt. Nàng không cần bận tâm, miễn đến khi đó nàng có món ngon là được. Tiểu yêu giàu môi cười. Hai người đi bộ về phù tiểu Trúc Dung, cảnh đưa tiểu yêu về nơi ở. Tiểu yêu quyến luyến không muốn rời xa chàng, gương mặt bí xị của nàng hệt như một chú mèo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Cảnh vừa thương vừa hân hoan, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai ta sẽ nấu món ngon cho nàng. Tiểu yêu gật đầu, buồn thiêu cất bước vào nhà, nhưng cứ ba bước nàng lại ngoái đầu nhìn lại. Mỗi buổi sáng cảnh đều bận rộn việc kinh doanh bên ngoài tiểu yêu bận luyện bắn tên. Sau giấc chưa tiểu yêu vừa tỉnh ngủ cảnh đã chờ nàng trong vườn mộc tê. Cảnh dạy học rất nghiêm túc tiểu yêu lo phong long và hình duyệt sẽ kiểm tra nên cũng nhiệt tình học đàn được một lúc. Nhưng chỉ một lúc mà thôi, sau đó nàng bắt đầu thấy nàng. Phải mất bao lâu nữa mới chơi hay được, còn phải xem nàng định nghĩa thế nào là hay. Nghe người khác chơi đàn thấy dễ chịu hơn, chàng chơi một bản cho em nghe đi. Đã gần 20 năm không chơi đàn, có lần cảnh nhìn thấy cây đàn khi xưa của mình, theo thói quen, chàng ngồi xuống, đặt tay lên cây đàn, ngay sau đó chàng bỗng nhận ra, những ngón tay của mình không còn như xưa nữa. Những nốt nhạc xưa khi êm ái bao nhiêu, nay vang lên thật kỳ quặc chúng nhắc nhở chàng rằng cơ thể này đã trải qua biến cố gì. Từng lời độc địa của anh trai lúc hắn hành hạ cha tấn chàng cứ vang lên bên tai. Cảnh hất đồ cây đàn, chàng chạy trốn những thanh âm ấy, càng không muốn nhớ lại những đau khổ đó. Chàng tự nhủ suốt đời sẽ không bao giờ chạm vào dây đàn nữa. Nhưng tiểu yêu lại nói rằng nàng muốn nghe chàng chơi đàn. Cảnh không thể từ chối lời đề nghị của nàng. Chàng tập trung tinh thần, nín thở, đặt những ngón tay lên dây đàn. Nhưng chàng không biết nên chơi bàn nhạc nào. Sau những tháng ngày bị cha tấn và xỉ nhục chàng đã bị đánh cắp cả trái tim biết thưởng thức âm nhạc. Tiểu yêu cười ngượng ngùng. Chàng hãy chơi bàn nhạc mà tối hôm đó em đã hát cho chàng nghe. Chàng còn nhớ không?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 Đời người tan hợp trốn về nơi đâu, nguyện cùng chàng mãi bên nhau, không rời xa, mãi bên nhau, không rời. Tiếng hát của tiểu yêu ngân vang trong trí nhớ của cảnh, khiến chàng dần bình tâm lại. Chàng đặt tay lên dây đàn, những nốt nhạc vang lên, không hoàn mỹ. Nhưng điệu múa của tiểu yêu sống động trước mắt chàng, giọng hát của nàng hòa vào tiếng đàn. Nàng ca múa dưới trăng, thì thầm với chàng lời tình tự, không rời xa, mãi bên nhau, không rời.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 Tựa nương như thể môi răng cận kề. Nhân gian vui lắm, buồn ghê. Đời người tan hợp trốn về nơi đâu. Nguyện cùng nàng mãi bên nhau. Không rời xa, mãi bên nhau, không rời. Tiểu yêu lắng nghe tiếng lòng cảnh, bất giác nàng cuộn mình trong vòng tay chàng, xếp chặt eo chàng. Tiếng đàn ngưng lại tiểu yêu thì thào. Em thích tiếng đàn của chàng. Cảnh tiếp tục chơi đàn, trong lòng chàng đã hết khổ đau. Bên tay không còn những lời nhục mạ cây độc thanh âm giặt dìu khiến tâm hồn chàng bình an, hân hoan Chàng hạnh phúc vì giờ đây đã có một người hạnh phúc khi nghe tiếng đàn của chàng. Tĩnh giả và hộ á đều lao ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng đàn. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía căn phòng của cảnh. Công tử nhà họ đã chơi đàn trở lại. Không những thế tiếng đàn của cậu ấy ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Tĩnh giả từ từ ngồi sụp xuống, đưa tay lên che miệng nước mắt lăn dài. Mấy năm qua công tử nhà cô tuy đã trở về thanh khâu nhưng cậu không còn là công tử cảnh của ngày xưa nữa. Tĩnh giả tưởng rằng phòng phong y ánh sẽ giúp xoa dịu vết thương cho công tử, nhưng cô đã lầm. Vào những ngày đông giá rét đôi chân thương tật của cậu chủ nhức bút, đau đớn vô cùng, một thì nữ như cô còn phát hiện ra điều ấy, vậy mà phòng phong y ánh lúc nào cũng kè kè bên cạnh lại không hề nhận ra cô ta vẫn miệt mài vui đùa. Phòng phòng y ánh thích tiệc tùng, cô ta cười nói rộn ràng, cô ta chơi đàn, bắn tên, nhận những chàng vỗ tay và rất nhiều lời khen ngợi của khách khứa ở mỗi bữa tiệc bỏ mặc công tử nhà cô lẻ loi một mình trong phòng. Tĩnh giả đem cây đàn yêu thích của công tử đến, cậu ấy không cầm lòng nổi, khẽ chạm vào những dây đàn, nhưng chỉ một lát sau, cậu ấy hất đồ cây đàn, đau khổ cuộn người lại. Vậy mà y ánh không một lời an ủi, chỉ dừng dưng đứng đó, nhìn cậu ấy bằng vẻ thờ ơ, khenh bỉ. Trong một bữa tiệc có người đề nghị công tử chơi đàn, cậu ấy đã nhẹ nhàng từ chối, người ngoài không hay chuyện súm lại dĩu cực kẻ hiểu rõ sự tình là y ánh cũng hùa theo khích bác cười nhạo Sau đó, công tử đã trò chuyện rất lâu với y ánh, đề nghị cô ta hủy hôn. Tĩnh giả không biết họ đã nói những gì, chỉ thấy rằng kể từ hôm đó, phòng phòng y ánh thay đổi thái độ hoàn toàn, cô ta trở nên ân cần, dịu dàng, cung kính hệt như hồi cảnh mới trở về. Nhưng tĩnh giả hiểu rất rõ ràng, cô ta đang đóng kịch. Tĩnh giả những tưởng công tử nhà cô sẽ mãi mãi không thể chơi được một bàn nhạc hoàn chỉnh, vậy mà 20 năm sau, cô giã lại được nghe tiếng đàn của công tử thanh khâu. Cảnh sống trong phù tiểu trúc sung gần nửa năm từ thu sang đông. Ngày nào tiểu yêu cũng đến chỗ chàng. Cảnh miệt mài dạy nàng học đàn, nhưng nàng không thích học chỉ được một lúc là chán nản, rồi nàng bảo chàng. Đằng nào sau này hệ em muốn nghe đàn, chàng sẽ chơi cho em nghe thì việc gì em phải học nữa. Việc dạy và học của hai người sau đó biến thành cảnh chơi đàn tiểu yêu lúc thì gặm cổ vịt do cảnh tự tay chế biến, lúc thì uống rượu thanh mai cảnh tự tay ủ hoặc cuộn tròn trong chăn nằm trên giường, vừa đọc sách thi học vừa chuyện phiếm với chàng. Lần nào gặp nàng Phong Long cũng hỏi han tình hình học hành tiểu yêu chỉ biết cười trừ Tiểu yêu quyết định học đàn nghiêm túc nàng ép chàng nghĩ ra một bản nhạc đơn giản nhất, không cần kỹ thuật, không cần nhịp phách, không cần hiểu nhạc lý, chỉ cần dạy nàng làm thế nào để chơi hết bản nhạc đó là được. Chơi xong bản nhạc đó, Tiểu Yêu hào hứng nói, em biết chơi đàn rồi. Nàng chăm chỉ luyện tập mấy ngày liền cảm thấy mình rất có năng khiếu âm nhạc nên khi Phong Long về phủ, nàng tuyên bố với hai anh em họ. Tôi sẽ chơi một bản nhạc cho hai người nghe. Cả Phong Long và Hinh Duyệt đều ngồi nghe rất nghiêm túc. Nhưng khi Tiểu Yêu bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, Hinh Duyệt lập tức biến sắc mặt, cô ấy quay sang nhìn cảnh cảnh vẫn ngồi yên lặng, chỉnh tề, hoàn toàn thư thái. Tuy tài đàn của Phong Long thua Hinh Duyệt nhưng dù sao hắn cũng là con nhà châm anh thế phiệt cầm kỳ thi họa không món nào không thông thạo Vì vậy có thể nói năng lực thầm âm của Phong Long cũng rất cao. Hắn nhìn tiểu yêu đầy vẻ ái ngại. Đánh xong bản nhạc tiểu yêu háo hức nhìn Phong Long và Hinh Duyệt. Hinh Duyệt vội vã vỗ tay cổ vũ vì sợ tiểu yêu thất vọng cô ấy nhẹ nhàng bảo Rất có khả năng tiếp tục cố gắng. Phong Long không biết phải nhận xét ra sao. Tiểu yêu chừng mắt nhìn hắn. Nếu xem tôi là bạn bè thì hãy nói lời thật lòng. Phong Long tỏ ra khó xử. Ta nghĩ có lẽ cô sẽ giỏi hơn ở lĩnh vực khác. Sau này nếu có ai đề nghị cô chơi đàn cô nên từ chối. Đừng buồn cô xem ta và cảnh đâu có giỏi những việc giống nhau. Hình duyệt cũng không nhịn nổi nữa cô ấy bảo. Tiểu yêu cô đã phụ lòng một người thầy giỏi. Sau này nếu có chơi đàn cũng đừng nhận mình là học trò của công tử Thanh Khâu. Cảnh vội xoa dịu. Không phải do cô ấy, tại ta không có phương pháp thôi. Tiểu yêu gật đầu, tôi rất thông minh mà. Hình diệt vừa thở dài vừa cười. Thầy giáo quá hiền lành, học trò quá ngỗ ngược nên sự học mới không thành. Tiểu yêu xông tới, định béo má hình duyệt. Cô bảo ai ngỗ ngược. Hình diệt vừa cười vừa chạy trốn. Có tật giật mình, tiểu yêu đứng lại, suy ngẫm xem mình có tật giật mình hay không. Cả phong long và cảnh cùng cười vang. Tiểu yêu quyết định không nghĩ ngợi nhiều, phải chỉ hình duyệt mới được. Hình duyệt vội vã trốn sau lưng anh trai, mấy người cùng cười đùa rộn rã Cuối đông, cảnh buộc lòng phải quay về thanh khâu đón năm mới cùng gia đình và chúc thọ bà nội. Chàng dùng rằng không muốn lên đường, mãi cho đến ngày cuối cùng. Từ chỉ ấp về thanh khâu, nếu ngồi xe mây chỉ mất một canh giờ, cưỡi tọa kỵ sẽ chỉ mất nửa canh giờ. Nhưng ngày cảnh trở về tuyết rơi mù trời, không thể ngồi xe mây, chàng đành phải ngồi xe ngựa, phải mất 4, 5 canh giờ mới tới thanh khâu. Tiểu yêu, yêu lo lắng, dặn do cảnh phải hết sức thận trọng, nàng còn trao cho tĩnh giả mấy chai thuốc đề phòng khi xe ngựa chậm giờ chân cảnh đau thì hãy bôi thuốc cho chàng. Nàng còn căn dặn thêm, nếu cảnh phải ra ngoài vào những ngày tuyết rơi, đừng quên bôi thuốc lên chân. Nếu trở về mà thấy chân nhức bút phải ngâm nước thuốc nàng đã gói sẵn thuốc cho chàng và xếp trong hành lý. Tỉnh giả chăm chú lắng nghe, gật đầu lĩnh ý. Xe ngựa lăn bánh tĩnh dạ ngoái đầu lại vẫn thấy tiểu yêu, phong long và hinh duyệt đứng ngoài cổng phủ Xe xa dần, Phong Long và Hinh Duyệt đã quay gót vào nhà tiểu yêu là người sau cùng bước đi, nàng vừa đi vừa quay đầu lại nhìn theo bóng xe. Tĩnh Dạ thở dài, nói với hồ á, giá như vương cơ trở thành vợ của công tử nhà chúng ta thì tốt biết mấy. Tĩnh giả không hề hạ thấp giọng khi nói câu này. Hồ á sợ hãi nhìn cảnh rồi quay ra trách tĩnh giả. Đừng nói vừa công tử đã đính ước, vương cơ đối xử tốt với công tử vì cô ấy muốn cảm ơn công tử thời gian qua đã dạy đàn cho cô ấy. Tĩnh giả bác lại, đính ước rồi thì sao, chưa thành thân thì chưa thể chắc chắn điều gì, lẽ nào anh không biết trên đời này còn tồn tại hai chữ hủy hôn. Cảnh chỉ ngồi yên lặng, vờ như không nghe thấy gì, chẳng hướng mắt ra ngoài không cửa xe ngựa tuyết trắng vẫn chút ào ạt đất trời trắng xóa một màu. chương 4, sống chết coi nhau, tuy cả tiểu yêu và chuyên húc đều không đặc biệt xem trọng lễ Tết tiễn năm cụ đón năm mới, nhưng tiểu yêu vẫn quyết định về ăn Tết cùng chuyên húc vì núi thần nông quá ư lạnh lẽo. Hình duyệt nói với nàng, dù cô quay về, điện tử kim cũng chỉ có hai người, buồn lắm. Chỉ bằng mời chuyên hút tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ uống rượu, ngắm tuyết rơi. Tiểu yêu do dự làm vậy được không? Anh tôi và anh cô xưa nay vẫn hạn chế gặp gỡ nơi đông người, họ hầu như chưa bao giờ công khai họp mặt. Lần trước huynh ấy tới đây cũng vì chúc mừng sinh nhật hai người. Không sao đâu, anh trai tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Chuyên hút là vương tử, vì nhiệm vụ trùng thu cung điện huynh ấy mới phải một thân một mình lưu lại núi thần nông. Cha tôi không những là tộc trưởng tộc thần nông mà còn là người đứng đầu thành trị ấp, ông cai quản, chăm lo cho đời sống của dân chúng trung nguyên. Dù ở cương vị nào cha tôi cũng nên khoản đãi để bày tỏ lòng biết ơn với chuyên hút. Năm trước vì ông không có nhà nên mới không tổ chức nhưng nếu năm nay vẫn không chịu bày tiệc đãi khách thì e là không ổn. Anh trai tôi đã đề nghị cha mời Chuyên Húc tới phủ ăn Tết cùng chúng tôi, người đời sẽ chẳng thể lời ra tiếng vào gì được. Tiểu yêu bật cười, thế thì tuyệt quá, tôi cũng không muốn về thần nông sơn, ở đây náo nhiệt hơn. Mấy ngày sau, nhận lời mời của Tiểu Trúc Dung, Chuyên Húc đến phủ đệ nhà Hinh Duyệt ăn Tết. Khi đưa Chuyên Húc về nơi ở dành cho khách trong phủ nhà, Hinh Duyệt rất muốn nán lại thêm một lát nhưng vì nàng là nữ chủ nhân duy nhất trong phủ, bận rộn luôn chân luôn tay, không thể nấn ná thêm được đành bảo Chuyên Húc. Tối nay em sẽ ghé thăm chàng, ngày mai anh trai em mới về. Tiểu yêu đứng bên tủm tìm cười, hình duyệt trừng mắt với nàng, sau đó ra về với đôi má ửng đỏ. Tiểu yêu nói với chuyên hốc, may mà huynh không đưa kim huyên và tiêu tiêu tới. muội thấy, mặc dù hình duyệt đã âm thầm chấp nhận việc hai nàng theo hầu huynh, nhưng chấp nhận là một chuyện cô ấy vẫn khôn ngùi lo lắng. Thấy huynh không đưa tỷ nữ đi theo cô ấy như chút được gánh nặng tươi cười rạng rỡ Lúc chúng ta mới quen hình duyệt cô ấy mới kêu căng, ngạo mạn làm sao? Anh trai của mụi ơi, huynh làm thế nào mà khiến cô ấy trở nên ngoan hiền, dễ bảo như vậy? Không những tình nguyện theo huynh còn chấp nhận cả việc huynh có thê thiếp nữa. Chuyên hút chẳng buồn đếm xỉa những lời châm chọc của tiểu yêu, hắn nhìn nàng chăm chăm. Những ngày vừa qua muội sống vui vẻ lắm nhỉ? Nếu ta không tới, hẳn mụi đã quên luôn ta là ai rồi? Tiểu yêu cười gửa. Nếu huynh không đến, muội sẽ ngoan ngoãn về thần nông sơn. Chuyên hút hầm hực, tiểu yêu nịnh bở, không tin huynh hỏi hình diệt thì biết. muội đã xin phép để trở về, sau đó nghe kế hoạch của phong long, muội mới chịu ở lại đấy. Sắc mặt chuyên hút đã khá hơn đôi chút nhưng giọng điệu vẫn chất đầy bực tức. Gã đồ sơn cảnh đó thật tham lam vô độ, đã đính ước với phòng phong ý ánh, làm gì còn tư cách tranh giành với phong long. Tiểu yêu thôi cười, bước tới trước mặt chuyên hút và ngồi xuống. Chuyên hút. Chuyên hốc nhìn nàng tiểu yêu nghiêm nghị nói, muội thấy huynh ấy đủ tư cách tức là huynh ấy đủ tư cách. Hơn nữa, huynh ấy đâu có tranh giành với ai, huynh ấy cũng chẳng cần như thế vì muội chưa bao giờ nghĩ đến phong long. Chuyên hốc trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt lạnh lùng, lúc sau mới lên tiếng. Theo ta biết, lão phu nhân nhà đồ sơn rất ưng phòng phong ý ánh. Những năm qua, bà ấy luôn cho ý ánh theo bên mình, hết lòng bảo ban, bồi dưỡng, rõ ràng đã coi cô ta là phu nhân tộc trưởng tộc đồ sơn. Đối với bà ấy, việc cảnh có thích ý ánh hay không không quan trọng, quan trọng là ý ánh có phù hợp với tiêu chuẩn của bà ấy. Bà ấy sẽ không chấp thuận cho cảnh hủy hôn, phòng phong ý ánh cũng sẽ không chấp thuận. Mụi biết, nỗi buồn phủ lên đôi mắt tiểu yêu. Chuyên hốc thở dài, thôi, không nhắc đến những chuyện kém vui này nữa. Ngày tháng còn dài, chúng ta sẽ tính sau. Tiểu yêu chừng mắt nhìn chuyên hốc, tất cả đều tại huynh. Ừ, là lỗi của ta. Tiểu yêu phì cười, hai người bắt đầu chuyện phiếm. Tiểu yêu đọc cho chuyên hốc nghe bức thư Tuấn Đế gửi nàng. Vì nàng báo với cha rằng nàng đang luyện bắn công nên Tuấn Đế hỏi han rất nhiều về chuyện này. Ngài căn dặn con gái không nên khiên cưỡng, không nên cố sức, không thành tài cũng chối ưu phiền. Chuyên hốc gật đầu đồng tình. Ta cũng thấy muội đặt nặng việc luyện cung quá mức cần thiết. muội đâu còn là văn tiểu lục lang bạc kỳ hồ, muội có phụ vương, có ta, còn có cả người đàn ông quyền lực mốt trời trên núi hiên viên nữa. Trong thư Tuấn Đế còn nhắc tới đại sự trăm năm của Tiểu Yêu và A Niệm với lời lẽ tự chào rằng, ngài có hai cô con gái thì một cô không cần ngài bận tâm, không cho ngài được bận tâm, còn cô kia lại khiến ngài quá ư mệt mỏi. Tiểu Yêu không hiểu ý cha chuyên húc giải thích, lần trước lúc trở về ngũ thần Sơn, A Niệm nằng nặc đòi lấy chồng, sư phụ liền chịu ý mội ấy kén trọn dề hiền. Nhưng mới trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, A Niệm đã nổi đóa chê bai hết người này đến người khác. Tiểu Yêu vừa tức cười vừa cám cảnh May mà an niệm có một người cha có 102 trên đời. Nàng vòng tay lại cung kính nói với chuyên húc, trên ngũ thần sơn mà huynh cũng gài được tay mắt quả là đáng nể, đáng nể. Chuyên húc liếc xéo tiểu yêu, cần gì tay mắt, ta lớn lên ở ngũ thần sơn, thiếu gì anh em bạn bè ở đó. Tin tức này có trong lá thư tố khổ của tên danh nhục thu, gã lo sợ một ngày nào đó bỗng dưng sư phụ nhắm hắn làm con rể. Gã còn bảo, hồi ta còn ở đó, gã thấy ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng khi ta đi rồi, mỗi lần cãi vã gây chiến với A niệm, gã lại rất mực thương nhớ ta. Tiểu yêu bật cười khanh khách chuyên húc cũng tê cười, hắn khẽ thở dài. Thực lòng ta cũng rất nhớ họ, ta chỉ là một vương từ bị ruồng bỏ, lưu lạc nơi đất khách, bọn họ là đám con cháu quý tộc cao tân. Giữa bọn ta không phải không có mâu thuẫn, không phải không có những cạnh tranh khốc liệt nhưng đó là chuyện hồi nhỏ. Lúc trưởng thành ta chỉ lưu giữ những kỷ niệm vui vẻ, sôi nổi, ngông cuồng thời trẻ, những ký ức buồn đều tan theo mây khói. Tiểu yêu mỉm cười, năm xưa chuyên húc đã mong chờ được rời khỏi Cao Tân biết bao nhiêu, và hắn đã trở về hiên viên như ý nguyện. Sau này, dẫu nhớ nhung Cao Tân thế nào, với thân thế của mình, hắn cũng không thể về đó được nữa. Cũng giống như hoàng đế không bao giờ đặt một bước chân lên đất Cao Tân, ngũ thần Sơn sẽ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của chuyên húc về thừa thiếu thời mà thôi. Chiều tối hôm đó, hình duyệt tới mời chuyên húc và tiểu yêu đến dùng bữa. Ăn xong, tiểu yêu ý nhị xin phép về nghỉ sớm để chuyên hốc và hình duyệt được ở bên nhau. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của năm cũ, Phong Long mới trở về. Buổi tối, Ngài Tiểu Trúc Dung cùng bốn cô cậu đã có một bực tiệc thịnh soạn. Cuối tiệc Tiểu Trúc Dung không nhanh chóng rời đi như mọi khi, Ngài ngồi lại với đám trẻ quay quần bên bếp lò ấm cúng, hết hỏi han con trai, con gái, lại quay sang thăm hỏi chuyên hốc. Thái độ của ngài dành cho chuyên húc rất đặc biệt chuyên húc cũng vậy. Cả Phong Long và Hinh diệt đều biết ông nội Trúc Xung của họ và bốn vị vương tử hiên viên đã hy sinh trong một trận chiến sinh tử. Tiểu yêu cũng rõ người bác thứ tư của nàng vì sao mà chết. Nhưng đối với hai anh em Phong Long, ông nội của họ thuộc thế hệ cách họ rất xa, họ không cảm nhận được mối huyết hận thâm thù từng khiến muôn người sẵn sàng rơi đầu, sẵn sàng đổ máu trên chiến trường. Còn đối với Tiểu Yêu, nàng biết rằng trước đó mấy trăm năm, chuyên hút đã gác thù riêng vì nghĩa lớn. Bởi vậy, cả ba vị thính giả đều vờ như không hay biết điều gì, không cảm thấy điều gì đặc biệt trong cuộc chuyện trò của Tiểu Trúc Dung và chuyên húc Tiểu Yêu thầm nghĩ thực ra Tiểu Trúc Dung cũng là người sẵn lòng gác thù riêng vì nghĩa lớn. Ngài đã xây dựng đời sống yên bình, ổn định cho muôn dân trung nguyên, gạt mối thù nhà nợ nước của mình sang một bên. Có lẽ vì cả tiểu trúc sung và chuyên Úc đều lựa chọn giống nhau, nên họ nề trọng nhau. Vào thời khắc cuối cùng của năm cũ tiểu trúc sung cùng bốn thanh niên lên lầu cao ngắm pháo hoa. Binh sĩ thần tộc bắn pháo hoa tự chế ở bốn góc thành. Những bông pháo rực rỡ muôn sắc tung bay trên cao, nở bung thành những đóa hoa tuyệt đẹp, bầu trời bỗng biến thành một vườn hoa vĩ đại ngập tràn sắc hương. Trên phố, bà con cũng từng bừng bắn pháo hoa, những bông pháo hoa dân dã tuy bay không cao nhưng rất độc đáo, đám trẻ hò nhau đuổi theo pháo hoa, tiếng cười đùa náo nước phố phường. Đó là bầu không khí an lành yên vui của đời sống ấm no, hòa bình, thịnh vượng. Hình duyệt ghé sát tay tiểu yêu thì thào, cha tôi có niềm yêu thích đặc biệt đối với pháo hoa. Năm nào ông cũng có mặt ở Trạch Châu và chỉ ấp để ngắm pháo hoa vào dịp đón năm mới thậm chí ông còn tự bỏ tiền thuê thợ làm ra những bông pháo hoa độc đáo, đặc sắc nhất. Tiểu yêu, yêu lặng ngắm bầu trời rực rỡ pháo hoa. Vào thời khắc thiêng liêng này, có lẽ bầu trời thanh khâu cũng lung linh, rực sáng như vậy. Có lẽ cảnh đang dìu bạc cùng mọi người chiêm ngưỡng đêm sắc màu này. Còn trên ngọn núi cao bên ngoài thị trấn Thanh Thủy, màn đêm âm u bao phủ, trong cái giá lạnh tê tái của đêm cuối năm, binh lính quay quần bên đống lửa chia nhau những ly rượu cay nồng, cùng nhau hát vang một khúc ca tưởng nhớ cố quốc. Có lẽ tương liễu trong bộ đồ trắng như thuyết đang cùng cộng công lặng lẽ bước trong đêm kiểm tra binh lính. Hết pháo hoa tiểu trúc sung về phòng nghỉ ngơi để bốn người tự do vui chơi. Lát sau, cả bốn vào phòng khách sưởi ấm. Hình duyệt và tiểu yêu ngắp ngủ ở buồn ngoài, chuyên hút và phong long nghị sự ở buồn trong. Tiểu yêu thiếp đi, trong lúc lơ mơ, nàng thấy ai đó kéo chăn đắp cho mình. Nàng hé mắt thấy mình đang nằm cạnh hình duyệt gối chung một gối. Hình duyệt cũng đã tỉnh giấc hỏi bằng giọng ngái ngủ. Mọi người bàn việc xong chưa? Chuyên hút kéo chăn đắp cho hai nàng, khẽ đáp. Chưa đâu, lâu lâu không thấy tiếng hai người nên ta ra ngoài xem thế nào. Cứ ngủ tiếp đi, những ngày qua hình duyệt đã rất mệt mỏi, nàng lập tức thiếp đi. Tiểu yêu cũng nhắm mắt lại. Chuyên hút ngắm nhìn hai cô gái. Họ nằm cạnh nhau, mái tóc xóa tung, tha cài buông lơi, gương mặt hiền dịu yêu kiều, mỗi người mỗi vẻ, muôn phần hấp dẫn, giống như những bông hoa tuyệt đẹp kiêu hãnh khoe sắc. Hắn thấy tim mình bỗng đập dữ dội ánh mắt như bị thôi miên. Hắn vuốt ve vầng trán của tiểu yêu rồi khẽ khàng nhón bước vào buồng trong. Chuyên hút ở lại phủ tiểu trúc dung 4 ngày, phong long chỉ ở nhà 1 ngày. Chiều muộn hôm sau, hắn đã vội thúc tọa kỹ trở về xích thủy. Hình duyệt nói với tiểu yêu, đành vậy thôi, năm nào huynh ấy cũng bận rộn như thế. Năm nay huynh ấy ở lại đón giao thừa cùng tôi và cha nên phải nhanh chóng thu xếp về ăn tết với ông ngoại và mẹ. Thực ra, ông và mẹ không quá câu nệ nhưng mấy ông già khó tính trong họ tộc sẽ không tha cho huynh ấy. Huynh ấy chán họ lắm rồi. Họ đề cao và coi trọng quá mức vị trí tộc trường tộc xích thủy. Trong khi anh trai tôi lại cho rằng những quy tắc cổ hủ lạc hậu mà họ đặt ra đã kìm hãm sự phát triển khiến huynh ấy khó chịu. Hình duyệt buồn hơn ai hết khi chuyên húc chuẩn bị quay về núi thần nông. Xe mây của chuyên húc đã khuất giảng, hình duyệt vẫn thẫn thờ đứng đó, mãi đến khi nghe tiếng cười khúc khích của tiểu yêu, nàng mới quay lại, thở dài, nói. Đừng cười tôi, rồi sẽ đến lượt cô thôi. Tiểu yêu thở dài, nàng thầm nghĩ thực ra mình cũng từng trải qua những thời khắc như vậy, có điều nàng cứng rắn hơn, biết cách kiềm chế bản thân và giỏi che giấu cảm xúc hơn. Nhưng nàng đâu hay, Hinh Duyệt không nhận ra sự lưu luyến của nàng khi Cảnh rời đi không phải bởi nàng giỏi che giấu, mà vì Hinh Duyệt chưa bao giờ nghĩ rằng tiểu yêu có tình cảm với Cảnh. Tiểu yêu vốn ham chơi, tính tình phóng khoáng, nhiều lúc nàng tỏ ra thân mật với Phong Long như những người anh em, vì vậy Hinh Duyệt chưa bao giờ nghĩ về chuyện của nàng và Cảnh. Hinh Duyệt hỏi tiểu yêu, cô không có chút tình cảm nào với anh trai tôi ư? Tiểu yêu lắc đầu cười đáp, thực ra Phong Long cũng không có tình cảm nam nữa gì với tôi cả. Hình duyệt biết tiểu yêu rất thông minh, nàng gật đầu thừa nhận. Anh trai tôi chưa bao giờ để tâm chuyện nam nữ, tình cảm huynh ấy dành cho cô có thể nói rất hiếm gặp. Thực ra, không có cảm xúc cũng đâu sao chỉ cần không ghét bỏ là được. Thử hỏi thần tộc chúng ta có được mấy cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu chân chính. Chỉ cần đôi bên có thể chung sống hòa thuận và ứng xử với nhau như bạn bè thì đều có thể trở thành những cặp vợ chồng hạnh phúc. Còn một điểm này nữa, khác với chuyên húc, anh trai tôi không khi nào để mắt đến phụ nữ. Nếu lấy huynh ấy, cô sẽ không cần phải lo lắng phu quân có người khác. Nói xong, hình duyệt thở dài ảo não. Tiểu yêu không dám tiếp lời, nàng chỉ cười trừ và tìm cách truyền chủ đề. Tiểu Trúc Dung đến thành hiên viên báo cáo tình hình chính sự với Hoàng đế. Phong Long ở lại xích thủy, chuyên húc về thần Nông Sơn, cảnh đón Tết ở Thanh Khâu, phù Tiểu Trúc Dung rộng lớn chỉ còn lại hình duyệt và Tiểu yêu. Tiểu thư nhà họ thẩm gửi thiệp mời hình duyệt và tiểu yêu ra ngoại thành ngắm hoa mai. Hình duyệt nói với tiểu yêu, hoa mai có gì đáng xem đâu, họ kiếm cớ rủ chúng ta đi chơi thôi. Tôi thấy ở mãi trong phủ thế này một ngạt bức bối lắm, chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé. Tiểu yêu khác hình duyệt, nàng từng sống cô độc trong rừng sâu hơn 20 năm, từng bị yêu tình cao chín đuôi giam cầm 30 năm, tuy nàng thích có bạn nhưng nàng không tùy tiện kết bạn. Tiểu yêu hờ hững đáp. Cô đi chơi một mình đi tôi ở nhà luyện bắn cung Hình duyệt không chịu, nàng lắc lắc cánh tay tiểu yêu. Chị tôi ơi, trên thiệp mời người ta đã để rõ tên cô, nếu cô không đi, họ sẽ xì xào bàn tán rằng tôi là kẻ khoác lác cứ tỏ ra thân thiết với vương cơ cao tân, nhưng thực tế cô vương cơ ấy có nể nang gì tôi đâu. Tiểu yêu biết những người đó rất coi trọng điều này, hình duyệt xưa nay lại ưa sĩ diện, nàng không nỡ khiến hình duyệt mất mặt trước đám công từ tiểu thư ấy, đành cười bảo. Chị dâu ra lệnh tôi nào dám không vâng, nhưng nói trước tôi không chuyện trò gì đâu, tới lúc đó cô phải giúp tôi tiếp lời bọn họ. Hình duyệt vừa vui vừa thẹt, nàng khẽ đập tay vào người tiểu yêu. Chưa biết ai sẽ là chị dâu của ai đâu, khi tiểu yêu và hình duyệt tới rừng mai thì đã rất đông người ở đó. Tiểu yêu đội mũ che mặt nàng ngoan ngoãn theo sau hình duyệt. Hình duyệt bảo nàng đi thì nàng đi, bảo nàng rừng thì nàng rừng, bảo nàng chào thì nàng chào. Tuy nàng trầm lặng kiệm lời nhưng không ai lấy làm khó chịu, vì họ biết khó khăn lắm mới mời được nàng đến chốn này. Ai nấy đều ngưỡng mộ hình duyệt vì đã kết thân được với nàng. Tiểu yêu nhát thấy anh chàng họ mộc, hôm đó, dù chỉ thoáng qua khung cửa sổ, nhưng bản năng cảnh giác đã giúp nàng ghi nhớ gương mặt anh ta. Anh chàng họ mộc bước tới chào hỏi hình duyệt và tiểu yêu, lần này, nàng không cảm thấy có điều gì khác lạ ở anh ta cả. Ai đó đã bắt đầu trò ném tuyết trong rừng mai các chị em họ nội ngoại của Hinh Duyệt cuốn cô ấy vào cuộc chơi. Một người trong số họ vô tình ném quả bóng tuyết chúng người tiểu yêu. Cô gái xin lỗi dối rít nhưng tiểu yêu chỉ hờ hững đáp. Không sao, tiểu yêu quyết định vào rừng đi dạo tránh xa chiến trường ấy, tránh xa thương tích. Càng vào sâu trong rừng, hoa mai càng đua nở rực rỡ. Vì vẫn nghe thấy tiếng các cô gái y ới gọi nhau, cười đùa rộn rã nên tiểu yêu tin rằng mình vẫn cách họ rất gần, và thế là nàng tiếp tục hướng về nơi đẹp nhất của rừng mai. Đột nhiên, mọi thanh âm tắt lịm rừng mai vẫn lặng lẽ khoai sắc. Bản năng dã thú trong tiểu yêu nhắc nhờ nàng dừng bước. Tiểu yêu thận trọng kiểm tra phía trước rồi chầm chậm quay đầu lại định về theo đường cũ, nhưng tuyết trắng mênh mang đã phù mờ tất thảy mọi dấu chân. Tiểu yêu tháo mũ che mặt quay đầu nhìn bốn phía, chỉ toàn một màu trắng tinh khiết, không còn dù chỉ một dấu chân, như thể nàng từ trên trời đáp xuống chứ không phải dạo bước tới đây. Tay nắm chặt túi thuốc độc tiểu yêu ngức nhìn trời, nhưng nàng không thấy mặt trời đâu. Nàng quan sát cây hoa mai thì thấy cây mai không hề có bóng. Tiểu yêu không phân biệt được phương hướng, nàng tin rằng mình đã rơi vào một trận pháp. Lập trận và phá trận đều đòi hỏi rất nhiều kiến thức người ta phải học cả trăm năm mới có thể hiểu được về trận pháp. Hồi ở Ngọc Sơn tiểu yêu còn rất nhỏ nên vương mẫu không dạy nàng Sau đó nàng lưu lạc khắp nơi không người kèm cặp vì vậy tiểu yêu không hề có chút kiến thức nào về mặt này Tiểu yêu biết mình đã gặp phải cao thủ và có lẽ đối phương không muốn xuất đầu lộ diện thuốc độc của nàng sẽ không thể phát huy tác dụng Tiểu yêu tập trung cảnh giác nhưng nàng không hề lo lắng bởi sau lưng nàng là tuấn đế và hoàng đế Không kẻ nào dám mạo hiểm tính mạng của cả một gia tộc chỉ để lấy mạng nàng Nhưng nàng không biết kẻ nào đã giam hãm mình vào trận pháp này. Nếu nghĩ theo hướng tích cực có lẽ nàng đã vô tình rơi vào trận pháp của ai đó và khi người lập ra trận pháp phát hiện ra có lẽ họ sẽ giải thoát cho nàng. Nhưng tiểu yêu nhanh chóng hiểu rằng mình đã đoán sai. Khu rừng bắt đầu chuyển động cây mai vươn những chiếc cành xù xì quất vào người tiểu yêu và quấn chặt lấy nàng. Tiểu yêu bắt trước loài khỉ lanh lẹ tránh né, nhưng vì linh lực thấp kém, nàng chỉ chống cự được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Rừng mai bao vây tấn công nàng, cuột nàng ngã không biết bao nhiêu lần, lần nào nàng cũng cắn răng đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Đột nhiên, một cánh tay khô đét đen xì trồi lên từ đống tuyết trắng, tóm chặt lấy chân tiểu yêu. Nhanh như các tiểu yêu rút dao gam đâm vào cánh tay ấy, cánh tay buông nàng ra, nhưng lập tức biến thành một cây đao dài, xuyên thẳng qua kim chặt bàn chân nàng trên mặt đất. Cành cây kết lại thành cây trùy khổng lồ, nện tới thấp vào đầu tiểu yêu. Tiểu yêu cắn răng chịu đựng ra sức sút chân khỏi thanh đau, bất chấp cơn đau khủng khiếp. Nàng vừa lăn vừa bò tránh bên nọ né bên kia cây chùy nện xuống mặt đất bụi tuyết bay mù mịt. Máu tuôn xối xả nơi lòng bàn chân tiểu yêu, nàng gào lên thảm thiết. Kẻ nào đó, muốn giết ta hãy ra đây, việc gì phải ẩn nấp hèn hạ như thế. Tiểu yêu không định lớn giọng uy hiếp hắn, vì nàng hiểu kẻ đó khiến nàng xa vào cái bẫy tinh vi thế này, chứng tỏ hắn rất rõ hậu quả ra sao. Nàng chỉ muốn biết ai căm hận nàng, muốn giết nàng đến vậy kẻ nào bất chấp tất cả kể cả sự phẫn nộ của hai vị đế vương. Không có câu trả lời, nguồn linh lực dồn tụ trong trận pháp này còn lớn hơn cả trận pháp mà năm xưa Sách Thủy Hiến dùng để tấn công Mô Cương. Chỉ những cao thủ hàng đầu đại hoang như Mô Cương và Sách Thủy Hiến mới có thể bày trận như vậy. Tiểu yêu, yêu không lý giải nổi vì sao chuyện này lại xảy ra, nàng chưa từng kết thù chúa oán với những đại cao thủ đó. Nhưng đáng sợ hơn là trận pháp này có lẽ không phải do một người bầy, mà bởi nhiều người hợp sức lại. Thật không ngờ nàng bị nhiều cao thủ căm ghét đến vậy. Tiếng gầm giống của dã thú vang lên, những con quái thú đáng sợ lần lượt xuất hiện trong rừng mai. Loài giã thú hung hăng nhường này không thể xuất hiện một cách tình cờ, chắc chắn chúng bị gã thần tộc nào đó điều khiển. Giờ thì tiểu yêu đã hiểu, có vài kẻ đang hợp sức lại để giết nàng. Người thấy mùi máu, đám thú hầm hè tiến đến gần tiểu yêu. Tiểu yêu vừa bị đâm thủng chân, máu chảy đầm đìa, nàng đã kiệt sức chẳng thể có cách thoát thân. Nàng ngồi im trên tuyết nhìn xoáy vào đám dã thú. Nhưng chúng không dám đến gần nàng, chừng như người thấy mùi nguy hiểm, chúng cúi thấp đầu chầm chậm lùi lại tỏ ý khuất phục trước tiểu yêu theo cách của giã thú. Bỗng đầu vang lên mấy tiếng kêu chói tay, dưới sự thúc bách của chủ nhân, đám dã thú buộc phải gồng lên, bắt đầu tấn công. Một con nhảy trồm tới tiểu yêu thản nhiên đốt tay vào cái miệng khát máu của nó. Chỉ cần con vật khủng khiếp ấy ngậm miệng cánh tay của nàng chắc chắn sẽ đứt rời quái thú ngậm miệng nhưng hai hàm nanh ngọn sắc của nó đã bị một lưỡi gươm ngắn chặn tiểu yêu rút mạnh thanh gươm ra rồi lập tức cuộn tròn người ẩn náo dưới phần bụng của con dã thú đó vừa lúc một con dã thú khác trồm tới con quái thú nâng nửa thân trên lên định xé sát tiểu yêu bằng cặp vuốt nhưng nàng chỉ lạnh lùng nhìn nó lúc quái thú hạ cặp vuốt xuống chừng như cảm nhận được sự sống sắp rời bỏ mình vĩnh viễn nó gầm lên thống thiết Khi cặp phút chạm đất thì cũng là lúc tiếng gầm giống tắt lịm dã thú đổ vật ra đất. Con còn lại sững sờ nhìn đồng loại, nhanh như chớp tiểu yêu sông ra cắm thẳng lưỡi gươm vào mắt nó, rồi nàng nhanh nhẹn nhảy ra xa, nấp sau cái xác khổng lồ của con vật vừa chết tránh né đòn tấn công của con quái thú kia. Da quái thú rất dày, khó hạ độc nơi duy nhất dễ ra tay là miệng và mắt chúng, vì vậy tiểu yêu mới liều lĩnh thò tay vào miệng quái thú. Tiếp đó, nhân lúc con quái thú thứ hai chưa hết kinh ngạc trước cái chết của bạn, nàng liền đâm gươm độc vào mắt nó. Mỗi động tác đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, nếu không nàng sẽ mất chân cụt tay và làm mồi cho chúng như chơi. Hai con quái thú đều đã chết, tuy sống sót những tiểu yêu gần như kiệt sức cuộc vật lộn vừa rồi đã cướp đi toàn bộ sức lực còn lại của nàng. Tiểu yêu gào thét, các người tiếp tục đi nào ta muốn xem các người còn chiêu trò gì nữa. Tiểu yêu, yêu có thể cảm nhận được nỗi căm hận khôn cùng của đám người này vì bọn họ hoàn toàn có thể giết nàng bằng trận pháp nhưng vẫn xua quái thú đến xé xác nàng. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, bọn họ không muốn nàng chết nhẹ nhàng, bọn họ muốn bắt nàng phải hứng chịu nỗi đau đớn tột cùng khi bị phanh thây. Tiểu yêu, yêu muốn bọn họ nghĩ ra nhiều cách hành hạ nàng thêm nữa, vì nàng tin hình duyệt không phải kẻ ngốc. Chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra, nếu vậy nàng còn hy vọng sẽ thoát được kiếp nạn này. Một gã đàn ông bước ra từ rừng mai công tử nhà họ Mộc. Nỗi tuyệt vọng dâng trào tiểu yêu hiểu rằng, bọn họ xuất hiện tức là nàng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Gã công tử họ Mộc nói, bọn ta muốn ngươi nếm đồ mùi đau đớn cùng cực nhưng trên hết bọn ta sẽ không để ngươi có được cơ hội sống sót. Rừng mai ẩm ẩm rung chuyển, cành cây ồ ạt đâm ra từ bốn phương tám hướng, quấn chặt lấy tiểu yêu treo nàng lên không chung. Tiểu yêu hỏi, tại sao? Chúng ta chưa từng gặp mặt, vì sao các người căm hận ta đến vậy? Gã công tử họ mộc phẫn út đáp. Vì sao ư? Vì 374 mạng người trong dòng họ của ta. si vưu đã giết họ, liên quan gì đến ta? Toàn thân tiểu yêu run lên bẩn bật. Gã kia quát lớn, liên quan gì đến ngươi? Đừng giả bộ, hắn giết hại tất cả người thân của ta. Hôm nay ta phải giết người thân duy nhất của hắn. Ta sẽ dùng máu của người cúng tế vong hồn 1020 người thân của bọn ta. Tiểu yêu lắc đầu thét gào. Không, không đúng, ta không liên quan đến si vưu. Cha ta là tuấn đế. Những bông tuyết rơi trên mặt đất bỗng biến thành bốn lưỡi gươm sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng bàn tay và bàn chân tiểu yêu, máu nàng nhỏ từng giọt thẫm đỏ trên nền tuyết trắng. Cơn đau đớn tột cùng lan khắp cơ thể tiểu yêu tưởng như lục phủ mũ tạng của mình đang bị xé nát. Nhưng nàng không dên gì trái lại, nàng vẫn bình tĩnh nhà từng chữ rành giọt. Ta không liên quan đến si vưu. Cha ta là tuấn đế. Gã công tử họ mộc gầm lên, máu này dùng để cúng tế người nhà họ chiêm. Sáu lưỡi gươm cắm thẳng vào chân tiểu yêu, máu tê phun trào, nàng đau đớn tới mức toàn thân co giật nhưng vẫn không hề kêu rên dù chỉ một tiếng, cũng không cầu xin tha mạng. Cha cha ta là tuấn đế, gã kia gào lên, người không thừa nhận cũng vô ích máu này dùng để tế người nhà họ tấn, ba lưỡi gươm xuyên qua người tiểu yêu, máu nàng tuôn ra như suối. Gã công tử họ mộc tiếp tục. Máu này cho người nhà họ thân Mặt nàng trắng bạch tiểu yêu vẫn dáng sức phản bác Người người giết nhầm người rồi Gã công tử họ mộc vừa khóc vừa ngửa mặt lên trời Ông nội cha, mẹ, giờ thì mọi người đã có thể an lòng nơi chín suối Gã vông tay lên, hoa mai bay dập trời Hợp lại thành những mũi tên sắc nhọt Đoạn gã nói với tiểu yêu Màu này dùng để tế lễ người nhà họ mộc Một trời mũi tên hoa mai bay về phía tiểu yêu cắm phập vào thân thể nàng Máu nàng xối xả như mưa tuôn, phun trào khắp rừng mai. Cùng lúc đó, trong khu rừng bên ngoài chấn thanh thủy. Tường liễu đang bàn bạc với cha nuôi cộng công về vấn đề lương thảo cho mùa xuân, trợt y bật dậy, vẻ mặt căng thẳng. Cộng công kinh ngạc nhìn y, hỏi, có chuyện gì vậy, còn có việc phải đi ngay. Nói đoạn y lập tức hú một chàng dài, lao ra ngoài. Quả cầu chưa kịp đỗ xuống, y đã vội vã nhảy lên lưng, thúc nó bay thẳng về phía tây bắc. Cộng công và một viên tướng khác đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đỉnh từ kim, núi thần nông, trong cung điện của mình, chuyên húc đang ngả lưng trên giường, tiêu tiêu dịu dàng nằm trên đùi hắn. Chuyên hút vừa vuốt ve mái tóc tiêu tiêu vừa lắng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình trùng thu các cung điện. Đột nhiên, chuyên hút thấy bồn trồn không yên rồi khó thở, hắn đẩy tiêu tiêu ra và đứng lên. Thấy sắc mặt hắn không vui vẻ gì, đám thuộc hạ vội vã lui ra ngoài. Tiêu tiêu cung kính chờ đợi, nàng nghĩ chuyên húc sắp ban ra một mệnh lệnh quan trọng nào đó. Chuyên húc cho mày suy ngẫm, rồi hắn chợt nhận ra, năm xưa khi cha gặp nạn nơi ngàn dặm xa xôi, hắn cũng từng có linh cảm không lành thế này. Gương mặt đột một biến sắc, hắn nói với tiêu tiêu. Lập tức mang người đến chỉ ấp đưa tiểu yêu về đây gặp ta. Bằng mọi giá phải bảo vệ muội ấy an toàn. Vâng, tiêu tiêu nhận lệnh quay đi. Chuyên hút đi đi lại lại trong điện, đột nhiên hắn lao ra ngoài cửa cung, quát gọi. Người đâu, ta muốn đến chỉ ấp. Chuyên hút ngồi trên tọa kỵ, ngửa mặt lên trời, lòng thầm khẩn cầu tha thiết. Cầu xin cha mẹ cô, bà nội, bác cả, bác hai phù hộ. Trước đây, dù gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào, hắn đều âm thầm nhắn gửi với họ. Xin mọi người đừng lo lắng, con sẽ vững bước đi tiếp. Nhưng lần này... Hắn đã cầu xin cầu xin tất cả thân nhân của hắn phù hộ cho người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. phủ đệ nhà Đồ Sơn ở Thanh Khâu, cảnh ý ánh hầu và hầu phu nhân Lam Mai đang trò chuyện với lão phu nhân trong phòng của bà. Bà bàn với đám cháu, ta không sống được bao lâu nữa điều ta mong muốn nhất là cảnh sớm trở thành tộc trưởng dòng tộc Đồ Sơn thứ hai là anh em cháu chung sống vui vẻ, hòa thuận cùng nhau gây dựng bảo vệ dòng họ cuối cùng là các cháu sinh chắc cho ta. Nếu cả ba việc này được tọa nguyện ta sẽ vui vẻ mà ngậm cười nơi chín suối. Cả bốn người đều im lặng, lão phu nhân phát ho cảnh và hầu vội vã mang nước tới và vuốt lưng cho bà. Cảnh nói, bà đừng lo nghĩ nhiều quá, chỉ cần chịu khó tĩnh dưỡng một thời gian, bà sẽ khỏe lại mà. Lão phu nhân lườm tràng, người khiến ta lo lắng nhất là cháu. Cháu không chịu kết hôn cũng không chịu cử hành nghi thức tiếp nhận trước vị tộc trưởng. Cháu định trì hoãn đến khi nào? Đúng lúc đó chiếc túi thơm cảnh vẫn dắt bên người bỗng đứt dây, rơi xuống đất. Chàng sững sờ cúi nhặt chiếc túi thơm thấy tim mình thắt lại. Là túi thơm đựng thảo dược tiểu yêu tặng cho chàng. Mặt mày biến sắc cảnh quay đầu chạy ra ngoài cửa thần chí hỗn loạn. Chàng quên hết mọi thứ trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ tiểu yêu chàng phải đi tìm nàng ngay lập tức. Cả ý ánh và Lam Mai đều kinh ngạc ý ánh gọi với theo. Cảnh cảnh chàng đi đâu? Lão phu nhân nói. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mà cảnh có thể cảm nhận được nhưng không chắc chắn. Cả ý Ánh và Lam Mai đều nhìn lão phu nhân bằng vẻ băn khoăn. Bà chậm rãi giải, giải thích, cháu con nhà Đồ Sơn đều có năng lực kỳ lạ đó tuy không thể giải thích nhưng điều đó tồn tại rất rõ ràng. Năng lực ấy giúp chúng dự cảm được chuyện quan trọng đang xảy ra. Linh lực của các đời tộc trưởng tộc Đồ Sơn không cao, nhưng xưa nay chúng ta vẫn là một trong những dòng tộc mạnh nhất cũng bởi năng lực này, nó giúp chúng ta nắm bắt cơ hội và tránh né rủi ro. Lão phu nhân đưa mắt nhìn hầu rồi ngước lên bức tranh vẽ loài cáo chín đuôi trên tường mà rằng. Ý trời đã định cảnh sẽ là tộc trưởng của nhà Đồ Sơn. Làm mai cúi đầu, không dám nhìn hầu ý ánh lếp hầu đầy lo lắng, còn hắn chỉ cười lạnh lùng. Cảnh liên hồi thúc tọa kỵ tăng tốc chàng tới phủ tiểu trúc sung và được biết tiểu yêu không có ở đó. san hô kinh ngạc khi thấy cảnh, vương cơ đã đến rừng mai ở ngoại thành. Lúc đến nơi, chàng thấy hoa mai nở trắng rừng, nam thanh nữ tú thông thả dạo chơi dưới hoa. Tiếng cười lanh lành của các cô gái vang vọng khắp cánh rừng, không thấy bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào trong bầu không khí ấy. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cảnh lo sợ. Chàng chịu gọi cáo nhỏ, lệnh cho nó lần theo dấu vết của nàng và tìm kiếm tung tích. Cáo chín đuôi được trời phu cho khả năng truy tìm và lần trốn cảnh lại một lòng thương nhớ tiểu yêu ra giết nên dù cho bầu không khí có hòa lẫn hơi thở của bao nhiêu người, chàng vẫn dư sức tìm ra nàng. Cảnh được trời ban cho đôi mắt tinh nhạy có thể nhận biết mọi phép biến hóa khôn lường cộng với sự giúp sức của thức thần nên chẳng mấy chốc chàng đã lần theo dấu vết của tiểu yêu tới một thung lũng khác. Trước mắt chàng lúc này là một trận pháp đòi mạng được kết thành bởi cả thủy linh, mộc linh và hỏa linh nhưng lớp Tuyết trên mặt đất đã giúp chàng Cảnh nắm lấy một nắm tuyết, sương mù từ lòng bàn tay chàng tỏa ra xung quanh, cuốn quyện lấy chàng. Cảnh biến mất hoàn toàn, chàng bước vào trận pháp nghe thấy tiếng khóc bi phẫn của người con trai. Cảnh lần theo tiếng khóc ấy nhưng không thấy bóng dáng gã đâu, chỉ thấy máu tê nhuộm đỏ tuyết trắng và một thân xác loang lổ vết máu treo lơ lửng trên không trung, không rõ là nam hay nữ. Nhưng gương mặt của nàng hoàn toàn sạch sẽ, vẫn ngọc ngà, xinh đẹp, đôi mắt nàng vẫn mờ to long lanh. Khoảnh khắc ấy cảnh thấy tim mình tan nát chàng gào lên đau đớn. Rồi chàng bay tới, vông tay chặt đứt những cành cây đang quấn chặt lấy tiểu yêu và ôm xiết lấy nàng. Cảnh kiểm tra mạch tượng của nàng nhưng chúng đã hoàn toàn ngừng đập. Chàng run lên bần bật xiết chặt nàng hơn nữa chàng muốn sưởi ấm cơ thể đã lạnh như băng của nàng. Rồi chàng đặt tay ra sau lưng, dốc sức truyền linh lực cho nàng. Tiểu yêu, tiểu yêu, tiểu yêu, chàng thì thầm gọi tên và run dày hôn nàng. Chàng hôn lên má nàng, nhưng sắc mặt nàng vẫn trắng bạch như tuyết, nàng không còn đỏ mặt vì chàng nữa. Chàng hôn lên mắt nàng, nhưng hàng mi dài đã thôi rung động như cánh bướm chớp chới khi xưa. Chàng hôn lên môi nàng, nhưng bờ môi nàng đã khép chặt lạnh như băng, bờ môi tựa cánh hoa tươi thắm ấy đã chẳng thể khiến chàng cảm nhận được hương vị ngọt ngào thơm nồng tuyệt vời nhất trên thế gian này nữa. Chàng hôn nàng mãi miết nàng vẫn im lìm bất động. Toàn thân run lên bần bật nước mắt cảnh xối xả. Tiểu yêu tiểu yêu cầu xin nàng, nhưng dù chàng có chuyển bao nhiêu linh lực đi nữa, mạch của nàng vẫn không chịu đập trở lại. Chàng gào thét tuyệt vọng, nước mắt thấm ướt khăn áo nàng. Tiểu yêu ơi, không còn nàng, ta chẳng thiết sống nữa. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên xa nàng. Dù vì bất cứ lý do gì, ta cũng không nên xa nàng. Trận pháp bước vào giai đoạn cuối cùng, mỗi bông hoa mai biến thành một ngọn lửa, lửa rừng rực cháy, tiêu đốt tất cả, không buông tha thứ gì. Dù cho tuấn đế và hoàng đế có nổi cơn thịnh nổ cũng không thể tìm ra chứng cứ Ngọn lửa lan tới nhanh như gió thiêu đốt y phục thiêu đốt thịt ra cành Nhưng chàng vẫn lặng lẽ xếp chặt tiểu yêu trong lòng Không mày may phản kháng hay chống cự để mặc ngọn lửa tàn ác nuốt trọn cả hai người Tiểu yêu ta chỉ muốn làm dịp thập thất của nàng Chúng ta đã giao ước rằng ta sẽ nghe lời nàng suốt đời Vì vậy nàng không thể bỏ ta ở lại Nếu nàng ra đi ta sẽ đi theo nàng Dù nàng trốn tới đâu ta cũng sẽ lần tìm tới đó. Lúc chuyên hút và tiêu tiêu đến nơi, cả thung lũng đã biến thành biển lửa. Chuyên hút định lao vào. Tiểu yêu trong đó chắc chắn mụi ấy đang ở bên trong. Nhưng tiêu tiêu đã kéo hắn lại. Vương tử, đây là trận pháp đòi mạng. Trận pháp đã được khởi động, ngài không thể mạo hiểm. Chúng em sẽ đi cứu vương cơ. Nhưng lúc này, chuyên hút đâu còn tâm trí nghe tiêu tiêu nữa. Hắn xông vào trận pháp bất chấp tất cả và không ngừng gào gọi. Tiểu yêu. Tiểu Yêu, Tiêu Tiêu cắn chặt răng, dốc toàn bộ linh lực, đập mạnh cánh tay vào gáy chuyên húc khiến hắn ngất xỉu, rồi cô ra lệnh cho hai ám vệ. "Hãy bảo vệ vương tử." Trước khi lao vào biển lửa cùng với bốn ám vệ khác, cô còn kịp dặn lại. "Nếu sau nửa canh giờ bọn ta không quay lại nghĩa là đã chết, các ngươi hãy đưa vương tử về núi Thần Nông. Khi bình tâm trở lại, vương tử sẽ tha tội cho các ngươi." Lửa lan bốn phía, nguồn ngụt bốc cao, ngăn cản mọi nguồn linh lực cả năm ám vệ đều phải dốc toàn bộ linh lực để chống cự. Và đúng như tiêu thiêu, thiêu dự liệu, họ chỉ cầm cự được chừng nửa canh giờ. Họ không thấy gì khác ngoài lửa đỏ rừng rực. Họ vừa tìm vừa gọi vương cơ. Vương cơ, thời gian trôi đi, những ám vệ linh lực thấp hơn đã bắt đầu cháy xém ra, nhưng họ không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục kiếm tìm, tiếp tục gào gọi vương cơ. Vương cơ, bỗng tiêu thiêu hô lớn. dừng lại Cả 5 người lập tức dừng bước, tiêu tiêu lắng tay nghe ngóng rồi chỉ tay về bên trái. Ở đằng kia, cả năm người lao như bay về hướng đó, họ trông thấy một chàng trai ôm xiết một cô gái giữa biển lửa bừng bừng. Chàng trai truyền linh lực cho cô gái không ngừng nghỉ, thân thể của cô gái không hề hấn gì, nhưng chàng trai đã bị thiêu đốt và đã ngất lịnh. Họ lập tức tạo thành vòng tròn ngăn lửa quanh chàng trai. Tiêu tiêu nhận ra cảnh cô dập lửa trên người chàng rồi ra lệnh. Tà Cõng Vương cơ quân diệt khõng công từ cảnh, nhưng quân diệt không làm cách nào tách được cảnh ra khỏi tiểu yêu. Cơ thể chàng gắn chặt lấy nàng, không thể chậm trễ thêm được tiêu tiêu quyết định, đưa cả hai người đi, về đến nơi tính tiếp. Một ám vệ tu luyện mộc linh hóa phép biến vũ khí của anh ta thành một chiếc cáng gỗ. Họ đặt tiểu yêu và cảnh lên cáng tiêu tiêu và quân diệt khiêng cáng bay ra khỏi biển lửa. Đều là những người tinh thông trận pháp nên họ dễ dàng thoát khỏi biển lửa dữ dằn ấy. Chỉ lát sau, họ đã thoát ra ngoài. Chuyên hút vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiêu tiêu kiểm tra tình trạng của tiểu yêu và cảnh, mặt nàng biến sắc. Công từ cảnh vẫn còn sống, nhưng vương cơ đã tắt thở. Nàng áp tay lên lưng tiểu yêu, ra lệnh cho các ám vệ khác. Lập tức trở về núi thần nông. Bắt đầu từ bây giờ, dù không ít gì, chúng ta vẫn phải luôn phiên truyền linh lực cho vương cơ. Còn nữa, phải tìm tiểu thư hình duyệt ngay, báo với cô ấy vương cơ đã bị trọng thương. Chúng ta cần tất cả các danh y tốt nhất ở Trung Nguyên nhưng đề nghị cô ấy giữ kín tin tức này. Sau khi về đến núi Thần Nông, vừa tỉnh lại chuyên hút đã bật dậy. Tiểu yêu, tiêu thiêu bẩm báo, chúng em đã đưa vương cơ trở về. Nàng không dám nói là cứu mà chỉ dám nói đưa về. Chuyên hút mừng rỡ tiểu yêu đâu rồi? Kim Huyên đưa chuyên hút đến thăm tiểu yêu, lòng đầy sợ hãi. Các ám vệ đã phải cố gắng hết sức mới tách rời được cảnh và tiểu yêu. Hiện nàng đang nằm trên một chiếc giường Thủy Ngọc đặc biệt. Nghe nói, đó là chiếc giường mà năm xưa viêm đế dùng để trị thương. Thủy Ngọc có khả năng hội tụ linh lực bảo vệ cơ thể. Một ám vệ ngồi khoanh tròn ở đầu giường, đặt tay lên chiếc giường Thủy Ngọc trong suốt truyền linh lực cho tiểu yêu. Tiểu yêu được bọc kín như một chiếc bánh trưng chỉ trừ gương mặt. Thầy thuốc của chuyên húc quỳ dưới chân giường, trông thấy chuyên húc bước vào ông liền đứng lên. Chuyên húc hỏi, tiểu yêu sao rồi? Thầy thuốc này vốn bị câm điếc, đam mê y thuật từ nhỏ, không rảnh rẽ những chuyện tình cảm của con người nên không biết rằng có những chuyện phải trình bày sao cho thật khéo kéo quyển chuyển Ông ra giấu bằng tay không ngần ngại. Cô ấy đã chết, chuyên hút chừng mắt nhìn ông ấy là cặp mắt của một con thú giữ trong cơn thịnh nộ muốn xé xác kẻ trước mặt. Lần đầu tiên trong đời ông thấy sợ hãi như vậy, lập tức quỳ xuống. Một lúc lâu sau chuyên hút mới dít lên qua kẽ răng. Lùi ra. Ngân đại phu không hiểu mệnh lệnh đó tiêu tiêu phải ra dấu cho ông ấy, ông thở phào, lập tức cáo lui. Chuyên hút ngồi xuống cạnh tiểu yêu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, rồi từ từ lần xuống đến chân, sắc mặt u ám. Hắn cất giọng bình tĩnh, ra lệnh ngắn gọn nói, tiêu tiêu lập tức bẩm báo rành giọt, bàn tay và bàn chân vương cơ bị gươm nhọn đâm xuyên qua. Chân trái bị đâm 3 lần, chân phải ba lần, vai trái hai lần, vai phải hai lần, ba lần ở bụng. Ngoài ra còn có vô số vết thương do mũi tên đâm vào cơ thể. Cách thức giết người kiều tận diệt này phần nhiều có nguyên nhân từ các mối thâm thù nợ máu chả máu. Cảnh tượng sau cùng chúng ta nhìn thấy là hỏa trận tuy nhiên, sau khi kiểm tra các vết thương trên cơ thể vương cơ thì thấy còn có sự tham gia của các cao thủ mộc linh và thủy linh. Theo suy đoán bước đầu trận pháp này do ít nhất 3 người liên thủ hợp thành. Đây là một kế hoạch giết người chi tiết kín kẽ, không hề có sơ hở, mục tiêu rất rõ ràng. Chính vì vậy chúng mới có thể biết trước việc thầm tiểu thư sẽ mời tiểu thư hình duyệt vào vương cơ đi vãn cảnh. Hơi thở của chuyên húc trở nên gấp gáp một lát sau, hắn chậm rãi ra lệnh. Mau điều tra, cha ra thì không được để hắn chết. Vâng, tiêu thiêu quay đầu, rời khỏi cung điện. Kim Huyên hỏi, thưa có cần cử người đi bẩm báo với Tuấn Đế và Hoàng Đế không? Dĩ nhiên phải báo với họ, hãy đưa những danh y hàng đầu hiên viên và cao tân tới đây ngay lập tức. Vâng. Tim huyên lui ra ngoài, tuy đã ngừng thở nhưng nhờ nguồn linh lực được truyền vào liên tục cơ thể tiểu yêu vẫn mềm mại, ấm áp mà không chơ lạnh. Tuy không cảm nhận được mạch đập và hơi thở của nàng nhưng chuyên húc biết trái tim nàng còn đập mặc dù nhịp đập vô cùng yếu ớt. Chuyên húc nhẹ nhàng xoa đầu tiểu yêu, ta biết muội rất kiên cường, chắc chắn muội sẽ vượt qua. Tiểu yêu, mụi từng nếm trải nỗi đau bị bỏ rơi nên ta tin muội sẽ không bỏ ta lại. Ta đã trồng hoa phượng trên đỉnh từ kim, chỉ vài năm nữa chúng sẽ lớn nhanh cao vút. Đừng quên muội đã hứa sẽ cùng ta ngắm hoa phượng nở rộ trên núi thần nông. Hình diệt dẫn theo mấy thầy thuốc danh tiếng nhất trung nguyên lên núi thần nông. Vừa trông thấy tiểu yêu nằm bất động một chỗ chân tay hình diệt mềm nhũn nàng đổ người xuống đất không thốt nổi lời nào. Thầy thuốc vào khám cho tiểu yêu chuyên hút bước lại, đỡ hình duyệt dậy và nói. Không phải lỗi của nàng. Chúng đã lập kế hoạch chua toàn, nếu không phải là nàng thì chúng sẽ lợi dụng người khác. Nàng không nên tự trách mình, nước mắt tràn mi, những giọt nước mắt ấm nóng khiến trái tim Hinh Duyệt trở nên yếu đuối, nàng càng cảm thấy ân hận hơn. Càng ân hận nàng càng căm giận những kẻ đã lợi dụng mình. Nàng nghẹn ngào, em nhất định sẽ tra ra bọn chúng, đòi lại công bằng cho tiểu yêu. Chuyên hút và Hinh Duyệt cùng chăm chú nhìn các vị danh y. Sau khi kiểm tra cẩn trọng, hai vị danh y đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống thưa rằng. Bẩm vương tử chúng thần thật bất tài vô dụng, tuy giọng điệu mềm mỏng hơn nhưng ý thư cũng giống hệt thầy thuốc trước tức là họ đều khẳng định tiểu yêu đã chết. Cha của cả hai danh y này đều từng theo viêm đế học y thuật. Có thể nói, họ chính là truyền nhân của viêm đế. Nếu họ nói không cứu được thì có lẽ không thầy thuốc nào trong đại hoang có thể cứu nổi tiểu yêu. Nước mắt hình duyệt lã chả rơi nhưng nàng không dám khóc vì nàng sợ chuyên húc sẽ đau lòng. Nhưng chuyên húc rất bình tĩnh, hắn xua tay ra hiệu cho thầy thuốc lui ra ngoài, sau đó nói với hình duyệt. Tiểu yêu không bỏ ta lại đâu, mũi ấy nhất định sẽ vượt qua. Hình duyệt muốn nói thêm gì đó nhưng Kim Huyên đã lắc đầu ra hiệu cho nàng. Hình duyệt đành kiềm chế, nàng trao cho chuyên húc hộp linh được quý hiếm. Chuyên húc nói, cảm ơn nàng. Nàng ở lại cũng không giúp được gì, nhưng ta có việc muốn nhờ nàng, ta nghĩ nàng là người thích hợp nhất. Em hiểu, em sẽ trở về ngay và tới điều tra chỗ thầm tỷ. Chàng yên tâm, em nhất định tìm ra manh mối, để ta tiễn nàng, không cần đâu chàng chăm sóc tiểu yêu đi. Chuyên hút căn dặn Kim Huyên, em tiễn hình duyệt thay ta. Kim Huyên tiễn hình duyệt ra ngoài cử cung. Hình duyệt nói, cảm ơn cô về chuyện ban nãy. Kim Huyên cúi chào, tiểu thư không cần khách sáo. Hai người con gái vốn không liên quan đến nhau, nhưng vì cùng yêu một người đàn ông nên quan hệ của họ bỗng trở nên thật nhạy cảm. Hình duyệt hỏi hai vị danh y: "Vương Cơ qua đời thật rồi ư?" Hai người cùng đáp: "Đúng vậy, tuy ngũ tạng của Vương Cơ vẫn còn sinh khí nhưng đó là nhờ nguồn linh lực được truyền liên tục vào cơ thể, nếu không truyền linh lực, ngũ tảng sẽ lập tức ngừng hoạt động." Hình duyệt ngập ngừng một lát nói: "Trien Húc không thể chấp nhận sự thật tiểu yêu đã qua đời. Các cô hãy dáng sức an ủi chàng." Kinh Duyệt ngồi trên lưng tất phương điểu cùng các sanh y rời khỏi thần nông sơn. Kim Huyên quay lại cung điện, chuyên hút vẫn ngồi bên giường. Sắc mặt của ám vệ đang truyền linh lực cho tiểu yêu bỗng nhiên trắng bạch một ám vệ khác lập tức đến thay phiên. Chuyên hút hỏi, vết thương của cảnh ra sao? Kim Huyên đáp, công tử cảnh chỉ bị bỏng ngoài ra theo thầy thuốc ngân thì vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng vì công tử quá đau lòng, không thiết sống nên đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Chuyên hút trầm tư một lát nói. Cảnh xứng đáng với tình cảm đặc biệt mà tiểu yêu dành cho cậu ta. Hãy giúp cậu ta duy trì sự sống bằng linh dược. Nếu tiểu yêu vượt qua được kiếp nạn này cậu ta sẽ tỉnh lại thôi. Vâng, Kim Huyên lặng lặng lui ra ngoài. Chuyên hút ngồi bên tiểu yêu suốt đêm. Lúc tiêu thiêu quay lại Kim Huyên khẽ hỏi. Ngài ở trong đó suốt từ chiều hôm qua đến tận bây giờ. Có nên nghĩ cách khuyên vương tử không? Tiêu tiêu lắc đầu, vương tử biết phải làm gì. Ngài không thể nổi giận, không thể kêu khóc, càng không thể gục ngã, Ngài chỉ có thể giải tỏa theo cách đó. Chúng ta hãy làm tốt phận sự của mình, đừng phiền đến Ngài. Bỗng trận pháp bảo vệ núi thần nông phát tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng có kẻ đột nhập thần nông Sơn. Các thị vệ cảnh giới trên không đã thúc tỏa kỵ tỏa ra các hướng. Chỉ trong chốc lát trên ngọn núi thần nông vốn thanh tịnh yên ả bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ. Tiêu tiêu rút binh khí cao rọc, mọi người vào vị trí, không được hoảng loạn Kim Huyền rút vào cung điện bảo vệ chuyên hốc. Chuyên hốc cười mỉa, nếu có kẻ muốn nhân dịp này lấy mạng ta ta sẽ khiến hắn phải hối hận. Xung đột giữa các nguồn linh lực và trận pháp tạo ra những âm thanh như sấm động dung truyền trời đất. Chuyên hốc cười bảo Kim Huyên linh lực của bọn chúng rất cao cường, xem ra không phải loại thích khách tầm thường, chắc chắn đều là những kẻ có tên tuổi. Chúng ta hãy ra nganh đón. Kim Huyên rất muốn ngăn chuyên hốc lại nhưng đã kịp kiềm chế, nàng đáp. Vâng. Trước mặt người đàn ông này, nàng chỉ có thể phục tùng, mọi thứ sẽ do hắn điều khiển. Chuyên húc ra lệnh cho mấy ám về. Dù xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ vương cơ. Chuyên húc và Kim Huyên bước ra ngoài cung điện thì thấy bầu trời dợp bóng binh lính. Một trong số họ phá được trận pháp bay về phía đỉnh từ Kim. Người đó tóc trắng y phục màu trắng, mang mặt nạ bạc đứng trên lưng đại bàng trắng, giống hệt một khối băng tuyết tinh khôi tạc giữa không chung. Giữa ban mai, bình minh rực rỡ, hình ảnh ấy thật bắt mắt. Chuyên hút cười bảo thì ra là người quen cũ. Bình sĩ bao vây tương liễu, y dùng linh lực truyền tiếng nói đến tai chuyên hút. Chuyên hút người muốn tiểu yêu sống hay chết? Chuyên hút biến sắc mặt, tin tức đã được phong tỏa, tương liễu không thể biết tin nhanh như vậy, trừ phi y chính là kẻ muốn giết tiểu yêu. Cơn giận dữ của chuyên hút đã dâng lên đến cực điểm, nhưng hắn vẫn bật cười. Cho y xuống đây. Tường Liễu đổ xuống trước cửa cung điện y bước về phía chuyên hút nhưng đám thị vệ đã ngăn y lại. Tường Liễu hỏi, tiểu yêu đang ở đâu? Người muốn gì? Chuyên hút không đoán được mục đích của tương Liễu. Nếu y muốn thứ gì đó, chắc chắn y phải cứu được tiểu yêu. Nhưng rõ ràng kẻ bày trận pháp trong rừng mai muốn lấy mạng tiểu yêu kia mà. Tường Liễu vốn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh y lập tức đoán được chuyên hút đang hiểu lầm mình. Y nói, việc đó không phải do ta làm. Mãi đến chiều hôm qua ta vẫn ở trong khu rừng bên ngoài thị trấn Thanh Thủy. Ta vừa đến núi Thần Nông được một lúc, chuyên hốc tin lời nói của tương liễu là sự thật, vì nếu muốn nói dối, y không cần vụng về như vậy. Điều này khiến chuyên hốc càng băn khoăn hơn. Vậy vì sao ngươi biết tiểu yêu gặp nạn? Hồi còn ở trị trấn Thanh Thủy, hiên bị tiểu lục bỏ một thứ độc lạ vào người. Sau đó, để cứu hiên, tiểu lục đã tìm cách truyền thứ đó sang cơ thể một người khác. Chuyên húc chừng mắt nhìn tương liễu rồi ra hiệu cho thuộc hạ. Lôi cả ra, đám thị vệ lui hết ra ngoài. Tương liễu đến trước mặt chuyên húc. Chuyên húc quay người bước vào điện. Theo ta, tương liễu trông thấy tiểu yêu y bước lại, ngồi xuống cạnh giường thủy ngọc lặng nhìn nàng. Tiểu yêu đã rất hơi thở. Chuyên húc đưa mắt ra hiệu cho tiêu tiêu ra ngoài thay ám vệ truyền linh lực cho tiêu yêu và lệnh cho người khác lui hết. Chuyên húc hỏi, cổ độc đã được cấy vào người ngươi. Ừ, vì sao? Chuyên hữu có thể lý giải việc tiểu yêu sẵn sàng hãm hại một kẻ khác để cứu hắn, nhưng hắn không hiểu vì sao tương liễu lại để nàng làm việc đó với y. Tương liễu bình thản đáp, đó là chuyện riêng của ta và tiểu yêu. Người đến đây làm gì? Vì sao hỏi ta muốn tiểu yêu sống hay chết? Hãy giao cô ấy cho ta ta sẽ cứu sống cô ấy. Giao cho ngươi, lẽ nào ngươi không thể chữa trị cho mụi ấy ngay tại đây? Không thể, chuyên hữu cười khổ sở. Ngươi là cựu mạnh tương liễu, giết người vô số. Nếu ta vẫn đủ tỉnh táo thì ta nhớ rằng hai ta từng thề không đội trời chung. Người bảo ta làm sao tin tưởng mà giao em gái mình cho ngươi được. Nếu ngươi không giao cô ấy cho ta cô ấy sẽ chết chắc. Thầy thuốc riêng của chuyên húc danh y ngân từng theo học y thuật từ các danh y trong cung đình của cả cao tân và hiên viên y thuật vô cùng cao minh. Ông ấy kết luận rằng tiểu yêu đã chết. Hai vị danh y của đất Trung Nguyên mà Hinh Duyệt mời tới cũng không cứu được tiểu yêu nên chuyên hút tin rằng, dù có vời những danh y bậc nhất trong cung đình hiên viên và cao tân tới đây, chắc chắn họ cũng sẽ có chung kết luận với ba vị kia. Tường Liễu là người duy nhất cho rằng tiểu yêu chưa chết. Tuy không tin tưởng y nhưng chuyên hút không thể từ bỏ cơ hội duy nhất cứu được tiểu yêu, vì vậy hắn nói. Để ta suy nghĩ một lát, tường Liễu lạnh lùng, cô ấy không còn thời gian nữa. Nếu không nhờ đội ám vệ hùng hậu truyền linh lực liên tục không ngừng nghỉ cho tiểu yêu thì dù y có đến cũng đành bó tay. Y không muốn chuyên húc lãng phí thời gian dành cơ hội sống của tiểu yêu. Người cần bao nhiêu thời gian, khi nào ta được gặp lại tiểu yêu, ta không biết có thể là một vài năm cũng có thể là vài chục năm. Chuyên húc đi đi lại lại trong cung điện, sắc mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng, hắn quyết định, người đưa muội ấy đi đi. Chuyên húc nhìn xoáy vào tương liễu, giọng lạnh lùng. Nếu ngươi dám hãm hại muội ấy, ta nhất định sẽ tiêu diệt nghĩa quân thần nông và phanh thây ngươi thành ngàn vạn mảnh. Thái độ của tương liễu trái lại, rất ôn hòa y thản nhiên đáp. Nếu ta không hãm hại cô ấy, lẽ nào ngươi sẽ không tiêu diệt nghĩa quân thần nông, lẽ nào ngươi không muốn phanh thây ta ra thành ngàn vạn mảnh. Đằng nào cũng chết một mảnh với vạn mảnh có gì khác nhau đâu. Chuyên hút á khẩu, giờ thì hắn đã hiểu vì sao tiểu yêu có thể kết bạn với tương liễu. Kẻ này tuy khốn kiếp nhưng hắn khốn kiếp rất có lý. Chuyên húc đành thở dài cất giọng mềm mỏng. Tóm lại ta tin ngươi hiểu điều ta muốn nói. Đưa hết thuốc quý của ngươi cho ta. Chuyên húc lệnh cho Kim Huyên đóng hộp toàn bộ số thuốc quý trên đỉnh từ Kim cùng với số linh dược mà Hinh diệt mang tới. Đủ chưa, nếu chưa đủ ta sẽ sai người tới chỗ Hoàng đế Tuấn Đế và Vương Mẫu lấy thêm. Tường liễu nhìn hộp thuốc vĩ đại đặt trước mặt cười mỉa. Đủ rồi, trả trách kẻ nào cũng ham muốn quyền lực. Tường liễu cúi xuống, nhấc bồng tiểu yêu lên. Tùy đã quyết định để tường liễu đưa tiểu yêu đi, nhưng lúc này chuyên hút vẫn không kiềm chế nổi cảm xúc hắn xét chặt nắm đấm rồi lệnh cho tiêu tiêu. Đưa hắn xuống núi bằng đường bí mật ta không muốn em gái mình bị mang tiếng vì đi cùng tên ma đầu này. Nếu thế, nó chẳng thể lấy được người tử tế đâu. Tường liễu không lấy thế làm Phật ý y chỉ mỉm cười bế tiểu yêu đi theo tiêu tiêu. Chuyên Húc lấy ra hai hình nộm nhược mộc nhỏ máu mình vào hình nộm để chúng biến thành hai người, người giống hệt tiểu yêu được đặt lên giường thủy ngọc. Kẻ kia là Tương Liễu. Chuyên Húc lệnh cho Kim Huyên đưa Tương Liễu ra ngoài. Kim Huyên đưa Tương Liễu ra ngoài cung điện, nửa canh giờ sau Tiêu Tiêu quay lại bẩm báo, "Em đã đưa Tương Liễu ra khỏi núi Thần Nông và cử thêm vài người theo dõi y." "Không ít gì đâu, chắc chắn Tương Liễu sẽ cắt đuôi bọn họ." Tiêu Tiêu lặng im không nói. Kim Huyên cũng quay lại và bẩm báo, Tường liễu đã đi khỏi, chuyên hút khẽ gật đầu, kim huyên tiếp tục, thưa vương tử công tử cảnh vẫn lưu lại trong điện tử kim. Chúng ta không thể giấu họ mãi được, nhưng với tình trạng của công tử hiện nay nếu không xử lý khéo e là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa vương tử và nhà đồ sơn. Chuyên hút trầm tư một lát nói, chắc chắn hình duyệt đã thông báo cho Phong Long cậu ấy sẽ đến ngay thôi. Ta sẽ nhờ cậu ta đưa cảnh về thanh khâu. Nửa đêm hôm đó, Phong Long mới có mặt ở thần nông sơn. Chuyên húc biết rằng hình nộm trên giường không thể che mắt Phong Long, hắn cũng không định giấu giếm nên đã kể lại toàn bộ sự việc, trừ cổ độc cấy trong người tương liễu. Phong Long không hề biết tiểu yêu và tương liễu trước kia từng quen biết. Nhưng tương liễu vốn là kẻ ma mãnh gian ngoan, quỳ quyệt có tiếng trong đại hoang, vì vậy Phong Long không mấy băn khoăn vì sao y đột nhiên xuất hiện mà chỉ chăm chú phân tích mục đích của y là gì. Trong sự việc của tiểu yêu, Phong Long tỏ ra bình tĩnh và lý trí hơn chuyên húc. Hắn nói, Bất luận thường liệu nói thật hay ngoa, nếu tôi là huynh tôi cũng sẽ chọn cách tin thưởng y, vì đó là cơ hội sống sót duy nhất của tiểu yêu. Và lại tôi nghĩ y rất có khả năng cứu được tiểu yêu, vì chỉ có như vậy y mới có cơ hội để trao đổi, mặc cả với huynh hoặc hoàng đế. Mãi đến lúc này, chuyên hút mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ta tin sự phán đoán của huynh. Thực ra, huynh không cần cho tôi biết việc này. Có những chuyện riêng tư không thiện nói cho huynh biết, nhưng việc này liên quan đến đại cục. Huynh đã đặt cửa cả tính mạng cho ta, lẽ nào ta không nên thành thật với Huynh? Huynh cũng đã đặt cửa cả tính mạng vào tôi đó thôi. Nếu Huynh chọn cách ở lại thành hiên viên tính kế lâu dài, không phải không có cơ thắng lợi, nhưng Huynh đã chấp nhận đến Trung Nguyên. Bởi vì ta không chỉ mưu cầu quyền lực ngai vàng còn con ấy có đáng gì. Vị trí tộc trưởng có là gì? Chuyên hút và Phong Long đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng cười. Chuyên húc nói, Huynh đi theo ta ta muốn Huynh gặp một người. Nhìn thấy cảnh đang hôn mê bất tỉnh, phong long sưỡng sờ. Chuyện gì thế này, chuyên húc đáp, ta cũng không rõ. Như khi nãy ta đã nói với huynh, lúc ta tới thung lũng thì chỉ thấy một biển lửa. Ta định xông vào thì bị tiêu tiêu làm cho bất tỉnh. Lúc ta tỉnh lại tiêu tiêu đã đưa tiểu yêu về. Để tiêu tiêu kể cho huynh nghe thì rõ hơn. Tiêu tiêu kể lại ngắn gọn và rõ ràng. Chúng tôi lao vào trận pháp tìm kiếm vương cơ. Lúc tìm được chúng tôi thấy công từ cảnh đang ôm chặt cô ấy. Nếu không nhờ công tử cảnh dùng linh khí bảo vệ vương cơ thì e rằng cô ấy đã bị thiêu cháy. Công tử không ngừng truyền linh lực có thể nói rằng chính ngài ấy mới là người cứu vương cơ. Khi ấy công tử đã hôn mê bất tỉnh chúng tôi đưa cả hai người về đỉnh từ kim. Thầy thuốc nói vết thương của công tử không quá nghiêm trọng nhưng vì công tử không muốn sống nữa nên không chịu tỉnh lại. Phòng Long vô cùng ngỡ ngàng hắn lầm bẩm cảnh đang ở thanh khâu kia mà sao huynh ấy lại có mặt ở rừng mai đó. Thực ra điều này cũng không quan trọng, may mà huynh ấy đã xuất hiện kịp thời và cứu được tiểu yêu. Nhưng vì sao huynh ấy lại không thiết sống nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu tiêu nói, em cũng không biết, có lẽ phải chờ công tử tỉnh lại hoặc bắt được những kẻ muốn giết vương cơ. Lúc này Phong Long đã bình tĩnh trở lại, hắn hiểu dụng ý của chuyên húc khi đưa hắn đến gặp cảnh. Phong Long nói, huynh yên tâm, tôi sẽ đưa cảnh về thanh khâu. Cảnh và tiểu yêu đều là những người bị hại. Hiện tiểu yêu chưa biết sống chết ra sao tôi nghĩ lão phu nhân sẽ không trách tội huynh đâu. Chuyên hút thi lễ với phong long. Vậy phiền huynh giúp ta. Huynh đừng khách sáo như thế. Tôi sẽ đưa cảnh về thanh khâu ngay bây giờ. Hình duyệt đang điều tra đám hung thủ. Tôi là người của họ sách thủy, không tiện nhúng tay vào việc nội bộ của các dòng tộc Trung Nguyên. Nhưng hình duyệt sẽ thông báo với tôi về tiến triển của việc điều tra. Chỉ cần huynh xử lý tốt việc của cảnh còn về đám hung thủ. Chuyên hút lạnh lùng nói. Dù phải đào ba thức đất ta cũng lôi bằng được chúng lên. Dạng sáng hôm sau Phong Long đưa cảnh về đến Thanh Khâu. Hồi nhỏ, Phong Long từng sống cùng cảnh trong phủ đệ nhà Đồ Sơn hơn 10 năm, vì vậy lão phu nhân rất yêu mến hắn. Tuy lần này hắn đến giữa đêm hôm khuya khoát nhưng người hầu nhà Đồ Sơn vẫn niềm nở tiếp đón và lập tức bẩm báo với lão phu nhân. Lão phu nhân tuổi đã cao thường khó ngủ, lúc này, bà tỉnh giấc. Bà đang nằm trên giường, ngẫm ngợi về hành xử bất thường của cảnh ngày hôm qua, băn khoăn không biết sốt cuộc cảnh đã dự cảm được điều gì cầu mong đó không phải hiểm họa Mãi không nhận được tin tức gì từ cảnh, bà định trời hửng sáng sẽ cư người đi tìm. Nghe tỷ tì nữ nói Phong Long đến xin gặp, lão phu nhân lập tức sai người diều mình ngồi dậy. Mau bảo Phong Long vào đây. Tỷ nữ khó xử nói. Phong Long công tử mời lão phu nhân quá bước qua gặp cậu ấy. Lão phu nhân cũng không Phật ý, vừa mặc thêm áo, vừa nói. Phong Long không phải là đứa trẻ không hiểu lễ nghĩa, nó đã nói vậy, ắt phải có nguyên nhân. Mau chúng ta mau qua bên ấy. Vào phòng, vừa nhìn thấy thân hình nằm trên giường, lão phu nhân lào đảo Phong Long vội nói. Bà thương thế của cảnh không quá nặng. Lão phu nhân gắng sức lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Long cẩn thận kể chuyện vương cơ cao tân gặp nạn còn đem những lời tiêu tiêu nói về tình cảnh khi họ cứu được hai người ra thuật lại một lần, nhưng việc tương liễu xuất hiện thì tuyệt không nhắc tới. Phong Long nói, vương cơ hiện tại chưa rõ sống chết cũng chưa tìm được hung thủ Hiện giờ chúng ta mới chỉ biết cảnh đã xông vào cứu vương cơ còn vì sao cậu ấy không muốn tỉnh lại thì không rõ. Chuyên hút nhờ cháu đưa cảnh về, hy vọng về tới nhà cậu ấy sẽ hồi tình. Lão phu nhân lập tức sai người đi gọi thầy thuốc. Thầy thuốc được mời tới, sau khi bắt mạch xong liền thưa. Vết thương của công tử vốn không đáng ngại, nhưng vì cậu ấy quá đau buồn, tâm thần tiêu tán, ngũ tạng tổn thương. Bệnh này không chữa nổi, chỉ có thể duy trì mạng sống bằng linh được, sau đó tìm cách đánh thức khuyên nhủ, động viên cậu ấy. Phong Long an ủi lão phu nhân. Xin bà đừng lo lắng, cháu rất hiểu cảnh. Huynh ấy hiền hòa thiện lương nhưng cũng rất kiên cường. Huynh ấy sẽ không sao đâu. Lão phu nhân chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đứa cháu trai Cảnh trở về sau 10 năm mất tích lại không chịu nói đã xảy ra chuyện gì mà kiên quyết đòi hủy bỏ hôn ước. Lão phu nhân không sao thuyết phục được đành dùng kế hoãn binh. Ngoài mặt bà bảo rằng cần có thời gian để suy tính việc hủy hôn, mặt khác lại âm thầm tạo cơ hội để cảnh và ý ánh có nhiều thời gian bên nhau. Bà vốn nghĩ chỉ cần hai đứa có nhiều thời gian hơn thì với dung mạo và tư chất của ý ánh cảnh nhất định sẽ siêu lòng. Nào ngờ cảnh thẳng thắn nói với ý ánh rằng chàng đã có người thương và đề nghị hủy hôn. Bà và ý Ánh không sao lay truyền được quyết định đó, đành chấp nhận lùi một bước cho phép Cảnh cưới cô gái đó. Thậm chí bà còn nói với Cảnh, sau này chàng thích yêu chiều người vợ nào là tùy chàng, nếu chàng không muốn bước chân vào phòng của ý Ánh thì cũng là do ý Ánh kém cỏi Vậy mà Cảnh vẫn kiên quyết đòi hủy hôn, khiến bà không sao hiểu nổi rốt cuộc nguyên nhân của chuyện này là gì. Mãi đến hôm nay bà mới biết, người mà Cảnh yêu là cô vương cơ đó, lão phu nhân vừa giận vừa thương. Bà rất muốn nện cho đứa cháu này một trận, nhưng việc cần kiếp trước mắt là phải giữ được mạng sống cho cảnh. Suy nghĩ một hồi, lão phu nhân nói với tiểu ngư hầu gái thân cận của bà. Không được tiết lộ bệnh tình của cảnh, tiểu ngư đáp, con đã lập cấm chế, ngoài thầy thuốc hồ chân, chỉ có cậu Phong Long và lão phu nhân biết được việc này. Phong Long nói, lúc đến đây cháu đã rất thận trọng, không ai biết cháu đưa cảnh về. Lão phu nhân nói với Phong Long, ta có việc này muốn nhờ cháu. Phong Long vội đứng lên hành lễ cung kính thưa. Xin bà đừng khách sáo, bằng không ông ngoại cháu sẽ nện cháu mất. Lão phu nhân đỡ Phong Long đứng dậy, nắm lấy tay hắn mà rằng. Cháu hãy đưa cảnh đến phủ tiểu trúc dung để nó dưỡng thương. Ta sẽ cho tĩnh giả, hồ á và cả thầy thuốc hồ chân cùng tới đó chăm sóc cho cảnh. Phong Long lập tức hiểu ra ý thức của lão phu nhân. Bà lo rằng mình tuổi tác đã cao, không thể ngăn chặn người nhà đồ sơn nhân cơ hội này trừ bỏ cảnh. Phong Long đáp. Xin bà yên tâm, phù tiểu trúc dung được canh gác rất cần mật. Sau khi xảy ra sự việc này, chắc chắn em gái cháu sẽ phải quản lý người trong phủ chặt hơn nữa. Cháu cũng sẽ bố trí thêm tử vệ để bảo vệ cảnh. Lão phu nhân vỗ tay phong long khen ngợi, tốt lắm, tốt lắm, mắt bà ngân ngấn nước, anh em họ mà đối xử với nhau như ruột thịt trong khi ruột thịt một nhà lại muốn lấy mạng nhau. Lão phu nhân nói, muốn giữ kín tin tức thì cháu phải nhanh chóng đưa cảnh rời khỏi đây. Phong Long đáp, vâng, thưa bà, xin bà hãy bảo trọng em gái cháu sẽ thường xuyên cử người đến báo tin. Với sự sắp xếp của lão phu nhân, Phong Long đã bí mật đưa cảnh rời khỏi thanh khâu trở về chỉ ấp. Sau khi nắm hết tình hình, hình diệt bố trí để cảnh dưỡng thương trong vườn mộc tê, nơi trước đây cảnh từng sống. Ngoài tĩnh giả, hộ á và thầy thuốc hồ chân, hình duyệt đưa thêm một số tâm phúc của nàng tới vườn mộc tê, ngoài mặt là coi sóc khu vườn như thực chất là bảo vệ cảnh. Những người này đều có linh lực cao cường, Phong Long cũng để lại một số tử vệ đã được tộc sách thủy huấn luyện chu đáo. Tĩnh giả nhận thấy, từ khi trở lại vườn mộc tê, cảnh có vẻ thoải mái hơn nhiều. Lão phu nhân làm vậy là để bảo vệ cảnh, nhưng vô tình quyết định đó đã cứu cảnh. Có điều, mỗi lần nhớ lại câu nói của Hồ chân tĩnh giả không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến công tử nhà cô đau đớn đến mức tâm thần tiêu tán, một lòng muốn chết. Tĩnh giả mơ hồ đoán ra nguyên nhân, vì thế cô âm thầm cầu khẩn cho cô vương cơ cao tân ấy, người đã khiến công tử nhà cô sống lại với những bản nhạc hân hoan, được bình an vô sự. Nếu không, chỉ e công tử nhà cô sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy. Audio chuyện được đăng ở cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 5 thương nỗi biệt ly, bên trong địa lao trên núi Thần Nông, hơn 10 ngọn đèn dầu được thắp trên bức tường lớn khiến cả gian ngục sáng rực như ban ngày. Mộc phỉ bị treo lơ lửng trên không, máu loang lổ khắp người. Cánh cửa địa lao bật mở chuyên hút, phong long và hình duyệt cùng bước vào. Hình duyệt cao mày lấy khăn tay bịt mũi. Chuyên hút quay đầu lại bảo nàng, nếu nàng thấy khó chịu thì hãy ra ngoài. Hình duyệt lắc đầu, phong long nói, chúng ta đâu có tra tấn hắn trước mặt muội ấy. Dù sao đây cũng là chuyện của các dòng tộc ở Trung Nguyên, muội ấy nên nghe để trở nên quyết đoán hơn. Một gã người hầu cao lớn bẩm báo với chuyên hút. Chúng thần mới chỉ dùng đến ba loại khổ hình hắn đã không chịu nổi, nặng nặc đòi chết nhưng vẫn ngoan cố không chịu khai những kẻ đồng phạm. Chuyên hút ra lệnh, thả hắn xuống, mộc phỉ mở mắt nói với chuyên hút, chính ta đã giết em gái ngươi, muốn chém muốn giết cứ việc, chỉ mình ngươi sao, ngươi đánh giá bản thân mình cao quá đấy. Mộc phì cười mỉa, nhắm mắt lại có vẻ như hắn đã quyết thả chết không khai. Chuyên hút ngồi xuống chậm rãi nói. Chắc hẳn trước khi ra tay, các ngươi đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định hy sinh ngươi, vì thế mọi manh mối đều chỉ dẫn đến một mình ngươi. Ta nghĩ, sở dĩ lựa chọn hy sinh ngươi, ngoài việc ngươi là kẻ anh dũng quả cảm thì còn một nguyên nhân khác nữa. Nếu hai vị bệ hạ nổi trận lôi đỉnh, họ cũng chỉ có thể giết một mình ngươi, vì họ hàng thân thích của ngươi đều đã chết cả. Mộc phỉ mở mắt cười nham hiểm, khinh khỉnh nhìn chuyên húc. Chuyên húc mỉm cười, nói tiếp. Có điều, nếu họ Mộc chỉ còn lại mình ngươi mà ngươi chết, thì nhà họ Mộc sẽ diệt vong. Năm xưa, dòng họ ngươi đã phải hy sinh biết bao mạng người chỉ để bảo vệ ngươi thoát khỏi trận tàn sát của Sivu. Ta tin rằng, dù anh Dũng đến đâu, dù phải thực hiện nhiệm vụ trọng đại gì, ngươi cũng không dám khiến cho họ Mộc bị tuyệt từ tuyệt tông. Nếu ta đoán không lầm, hẳn ngươi đã có người nối dõi. Mộc phỉ biến sắc vẻ cười cợt trên gương mặt chuyên hốc tắt ngấm, hắn lạnh lùng nói. Người cứ việc im lặng và tìm đến cái chết, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra con cháu của ngươi và đưa chúng đi đoàn tụ với người nhà họ Mộc. Mộc phỉ nhín chặt răng, không thốt được lời nào. truyền hút gọi, tiêu tiêu, tiêu tiêu bước vào, bẩm báo. Đã điều tra chi tiết tất cả những người phụ nữ qua lại với Mộc phỉ gần 100 năm qua. Phát hiện hai người khả nghi, một người là con gái vú nuôi của Mộc phỉ. Cô ta từng yêu Mộc phỉ tha thiết, nhưng 15 năm trước đã lấy chồng, sau khi kết hôn thì sinh hạ một con trai. Người kia là tỷ nữ hầu hạ mộc phỉ trong thời gian hắn sống ở nhà người bà con họ thẩm cô ta tên Liễu Nhi. 28 năm trước Liễu Nhi bị đuổi khỏi nhà họ thẩm vì tội thư thông, từ đó đến nay, bạt vô âm tín. Chuyên hút ra lệnh, tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra tỷ nữ đó. Rất có thể cô ta muốn sinh hạ đứa con của gã gian phô kia. Vâng, tiêu tiêu nhận lệnh đi ra. Cơ thể Mộc Phỉ đã phản bội ý chí của hắn, hắn đang rôn lên nhưng vẫn kiên quyết không chịu nói, chỉ nhìn Chuyên Húc bằng ánh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng. Chuyên Húc nói, người hãm hại em gái ta chắc chắn ta sẽ bắt ngươi đền mạng Nhưng chỉ cần ngươi cho ta biết một chuyện ta sẽ không động đến con trai ngươi. Mộc Phỉ nhắm mắt lại ý rằng hắn cự tuyệt trao đổi với Chuyên Húc nhưng cánh tay vẫn rôn lên bần bật. Chuyên Húc nói, người không muốn phản bội đồng bọn ta có thể hiểu và ta sẽ không hỏi tên của bọn chúng. Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi giết tiểu yêu, chỉ cần ngươi cho ta biết, ta sẽ tha cho con trai ngươi." Chuyên hút đứng lên, "Hãy suy nghĩ cho kỹ và đừng hòng tự vẫn, nếu không ta sẽ tra tấn con trai ngươi bằng đủ mọi loại khổ hình." Chuyên hút nói với Phong Long và Hinh Duyệt, "Đi thôi." Hinh Duyệt bước đi như chạy, đến một nơi cách xa địa lao, nàng vội vã tìm nơi đầu gió, hít thật sâu bầu không khí trong lành vào lồng ngực. Rồi nàng hỏi, "Vì sao không lấy tính mạng con trai hắn ép hắn khai ra đồng bọn?" Phong Long trả lời, khai ra đồng bọn tức là phản bội, hắn sẽ cần thêm thời gian. Chuyên húc chỉ hỏi hắn lý do muốn giết tiểu yêu, nếu hắn trả lời thì không bị coi là phản bội, hắn không cần nhiều thời gian đấu tranh tinh thần. Đêm này hãy sai cai mục tạo ra những tiếng khóc thảm thiết của trẻ nhỏ, ta tin chắc ngày mai hắn sẽ khai ra thôi. Chỉ cần biết được vì sao hắn muốn giết tiểu yêu chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra đồng bọn của hắn. Không thể đoán biết được thời gian trong địa lao này, vậy nên kẻ bị giam hãm có cảm giác thời gian dường như rằng giặc bất tận, vô cùng một ngạt, khó chịu. Đến nửa đêm thì chừng như không chịu nổi nữa, Mộc phỉ kêu gào đòi gặp Chuyên Húc, hắn yêu cầu Phong Long cũng phải có mặt. Thật may là Hinh Duyệt đã về phủ tiểu Trúc Dung, Phong Long vẫn ở lại thần nông sơn. Khi Chuyên Húc và Phong Long đều đã có mặt trong địa lao, Mộc phỉ bắt đầu. Ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta giết em gái ngươi, nhưng ta muốn ngươi thề không làm hại con trai ta. Chuyên hút khẳng khái đáp, chỉ cần ngươi chịu nói, ta hứa không động đến con trai ngươi. Mộc phỉ nhìn Phong Long, giọng lạnh lùng. Ta không tin hắn vì hắn là người hiên viên, ta muốn ngươi thề, muốn chính miệng ngươi nói với ta, bảo đảm không để kẻ nào hại đến con trai ta. Phong Long cười mỉa đáp, nếu ngươi cho chuyên hút biết sự thật ta bảo đảm không kẻ nào dám động đến con trai ngươi. Nhưng nếu sau này lớn lên con trai ngươi làm chuyện sẵn bậy thì cả ta và chuyên hút đều sẽ không tha cho nó. Mộc phỉ thoáng sững sờ, lớn lên, dường như hắn đang tưởng tượng đến ngày con trai hắn trưởng thành nên người, bỗng hắn mỉm cười, miệng lầm bẩm Nó sẽ khác ta, sẽ là một người tốt, tiếc là ta không được thấy. Những lời của Phong Long khiến thái độ của Mộc phỉ trở nên ôn hòa hơn. Hắn nói với Phong Long. Có thể ngươi rất căm ghét ta vì ta gây ra họa lớn cho các dòng họ ở Trung Nguyên, nhưng ta buộc lòng phải giết ả. Nếu đổi lại là ngươi, chắc chắn ngươi cũng sẽ hành động như ta. Bởi vì ả không phải vương cơ cao tân gì hết, ả chính là con gái của Si Vương. Phong Long phản đối, không thể nào, Mộc phỉ bật cười thê thảm. Ta không bao giờ quên ánh mắt của tên ma đầu đó, ta không nhận nhầm đâu. Từ khi nhìn thấy ả vương cơ giả mạo ấy tuy rất phẫn nộ và căm hận nhưng ta vẫn thận trọng điều tra. Chính ông cậu của ả đã nói ả là con gái của Sivu. Ông ta còn nói, vương tử thứ 9 của hiên viên năm xưa đã bị vương cơ hiên viên giết hại vì phát hiện ra chuyện tư tình của em gái mình với Sivu. Chuyên hút hậm hừ, nói láo, cô ấy đã giết kiều thúc nhưng không phải vì chuyện tư tình như ngươi nói, mà là. Hắn ngừng một lát, mẹ ta định giết chú 9, không may giết nhầm mẹ đẻ của ông ấy, người vợ thứ ba của ông nội ta. Mẹ biết kiều thúc nhất định sẽ giết ta, nên trước lúc tự vẫn đã cậy nhờ cô của ta bảo vệ cho ta. Cô của ta nhận lời gửi gắm nên mới giết chú chín để bảo vệ ta. Người đời bấy lâu nay vẫn đồn đại rằng mẹ chuyên húc bị thương nặng khi chiến đấu, không thể chữa trị nên đã qua đời, không ngờ bà ấy lại tự vẫn. Đây là lần đầu tiên Mộc Phỉ và Phong Long được nghe những bí mật cung đình thế này, Mộc Phỉ biết chuyên húc đã nói sự thật. Phong Long lên tiếng. Ta chưa từng gặp Tuấn Đế nên không rõ rốt cuộc ngài anh minh và lạnh lùng đến đâu. Nhưng hẳn là ngươi cũng từng nghe nói về cuộc nổi loạn ngũ vương ở cao tân. Tuấn Đế đích thân ra lệnh chém đầu năm người em trai của mình cùng toàn bộ thê thiếp của họ, không chừa một ai. Một vị đế vương như vậy, ngươi cho rằng ngài không thể tra ra sự việc mà một kẻ như ngươi có thể biết ư. Nếu ngài không chắc chắn tiểu yêu là con gái ngài, liệu ngài có tổ chức nghi thức tế lễ long trọng như vậy cho tiểu yêu không? Ngài làm vậy để tuyên bố với toàn cõi đại hoang rằng ngài yêu thương tiểu yêu biết nhường nào. Mộc phì bỗng thấy hỗn loạn, không lẽ hắn giết nhầm người ư? Không, không thể nào. Hắn không thể nhìn nhầm ánh mắt đó được. Mộc phỉ thi thao, ta không nhận lầm đâu, không thể nhầm được. Chuyên hút lạnh lùng bào. Dù người biết mình sai cũng đã muộn, người hãm hại tiểu yêu thì phải chết. Chuyên hút quay người bước đi. Phong long theo sau hắn, rời khỏi địa lao. Chuyên hút đứng bên vách núi, gương mặt lạnh lùng, không chút điều cảm. Tuy khi nãy hắn phản bác lời mộc phỉ không chút đắn đo, nhưng trong lòng vẫn khôn nguôi băn khoăn. Đây không phải lần đầu hắn nghe được chuyện tiểu yêu là con gái của Sivu. Chuyên hút bắt đầu hiểu nỗi sợ hãi của tiểu yêu. Lần thứ nhất lần thứ hai có thể xem như lời nói đùa, nhưng đến lần thứ ba thứ tư thì hắn lục lại những ký ức khi xưa về chuyện giữa cô Hành và Sivu. Phong Long lặng đứng sau lưng chuyên hút. Chuyên hốc trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng. view đã tiêu diệt không ít dòng họ ở Trung Nguyên nhưng những dòng họ vẫn còn cháu con sống sót thì rất ít. Trước hết bọn chúng phải rất thân thiết với Mộc Phỉ vì phải thân thiết mới tin tưởng và mới có thể cùng nhau bày mưu tính kế. Tiếp theo phải lưu ý những kẻ tu luyện Mộc Linh Thủy Linh. Ngoài ra ta luôn cảm thấy trong số bọn chúng nhất định có một kẻ là nữ. Bởi vì phải có sự phối hợp của ả, chúng mới dễ dàng tách Hình Duyệt và Tiểu Yêu rồi ngăn cản ám vệ một cách dễ dàng, không để lại dấu vết gì như thế. Với chừng ấy thông tin, hẳn là Huynh đã phần nào đoán ra những kẻ đó là ai. Phòng lòng đáp, tối mai Huynh hãy đến phủ Tiểu Trúc Dung, tôi và Hình Duyệt sẽ trao cho Huynh đáp án. Ta hy vọng những lời mộc phỉ vừa nói sẽ chỉ có hai ta biết. Không chỉ vì chuyện này can hệ tới thanh danh cô của ta và Tuấn Đế, mà còn liên quan đến các ông chú của ta. Thì ra bọn họ đã lợi dụng các dòng họ ở Trung Nguyên Hồng giết hại Tiểu Yêu. Tôi hiểu, sự việc liên quan đến Tiểu Yêu không hề đơn giản, nếu không xử lý khôn khéo, rất có thể Trung Nguyên sẽ xảy ra biến lớn." Chuyên Húc nói, "Ta đẩy Tiểu Yêu ra trước mũi kẻ địch thu hút sự chú ý của bọn họ, khiến bọn họ tưởng rằng muội ấy là chỗ dựa lớn nhất của ta. Việc ta đưa muội ấy tới phủ tiểu Trúc Dung cũng nhằm khiến bọn họ cho rằng ta lợi dụng muội ấy để lấy lòng huynh. Thấy ta tìm mọi cách tiếp cận huynh như thế, Bọn họ sẽ cho rằng huynh vẫn chưa đứng về phía ta. Chính ta đã gieo hỏa cho tiểu yêu. Huynh biết không tiểu yêu hiểu rất rõ ta đang lợi dụng muội ấy. Phong Long vỗ vai chuyên hút. Tiểu yêu sẽ không sao đâu. Chuyên hút cười khổ sở. Ta chỉ có thể đặt mọi kỳ vọng ở tương liễu. Đêm hôm đó, đội ám vệ bảo vệ chuyên hút bí mật tới phù tiểu trúc sung. Tử vệ của Hinh Duyệt đưa chuyên hút vào mật thất. Phong Long và Hinh Duyệt đã chờ sẵn ở đó. Chuyên hút ngồi trước mặt họ. Phòng lòng gật đầu ra hiệu cho hình Duyệt. Hinh Duyệt bắt đầu nói. Sau khi điều tra đã xác định có tất cả bốn kẻ tham gia vào kế hoạch hãm hại tiểu yêu. Ngoài Mộc Phì còn có thân trung Chiêm Tuyết Lĩnh và Tấn Việt Kiếm. Chuyên Húc nói, tốt lắm cảm ơn hai người. hình Duyệt nói, Tuyết Lĩnh là vợ chưa cưới của con trai nhà họ Phàn. Bọn họ vốn là bạn thanh Mai Trúc Mã, thân thiết với nhau từ nhỏ. 3 tháng nữa sẽ thành hôn. Việt Kiếm đã đính hôn với con gái nhà họ Trịnh. Họ phàn, họ trịnh đều nằm trong số 6 dòng họ lớn nhất trung nguyên. Chuyên hốc chừng mắt nhìn hình diệt lạnh lùng hỏi. Ý nàng là gì? Hình diệt run dày, lắp bắp. Em, em, em chỉ muốn chàng cân nhắc kỹ lưỡng. Phòng lòng vỗ vai an ủi em gái, rồi nói với chuyên hốc. Tôi cũng có cùng suy nghĩ với mụi ấy. Hiện là lúc huynh rất cần sự trợ giúp của nhiều người. Nếu huynh giết bọn họ tức là kết mối thâm thù với hai trong số 6 dòng họ lớn nhất trung nguyên, làm vậy không đáng chút nào. Chuyên hút muốn nên việc lớn cần cân nhắc kỹ càng, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Tiểu yêu đã bị thương, dù Huynh có giết bọn họ đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề cùng lắm chỉ giúp Huynh xả hận trong thoáng chốc. Nhưng nếu Huynh tha cho bọn họ, Huynh sẽ có thêm trợ lực để hoàn thành đại nghiệp. Chuyên hút thầm thở dài, một lát sau mới lên tiếng. Huynh nói đúng, Phong Long và Hinh Duyệt cùng thở vào nhẹ nhõm. Chuyên hút mỉm cười, nói, ta muốn kể cho hai người nghe chuyện ngày bé của ta. Khi ta còn rất nhỏ cha mẹ đều ra trận trong cuộc chiến chống lại ông nội của hai người. Ta ở nhà với bà nội, một ngày nọ cô Hành đưa mẹ về, mẹ ta hôn mê bất tỉnh Cô Hành quỳ mọc trước mặt bà nội dập đầu tạ lỗi vì đã không đưa được cha ta trở về. Cha đã hy sinh, bà hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô Hành bảo ta ra ngoài, nhưng bà bảo cứ để ta ở lại, bà nói rằng kể từ hôm nay ta là người đàn ông duy nhất trong nhà. Ta chỉ hiểu bậc bỏ những gì cô hành nói, đã ý rằng lẽ ra cha ta không chết chính chú chín đã hãm hại người và ông nội thì bao che cho chú ấy. Ta thấy bà nội cô hành và mẹ ta nhìn nhau qua là nước mắt. Chuyên hút nhìn Phong Long và Hinh Duyệt nói tiếp, hai người chưa từng trải qua nỗi đau mất đi người thân nên không thể hiểu nổi nỗi đau đớn của họ. Họ là ba người phụ nữ can trường nhất mà ta từng biết. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, họ hoàn toàn suy sụp yếu đuối, bơ vơ khốn khổ ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi tan nát cõi lòng. Chính trong khoảnh khắc ấy ta đã thề với lòng rằng, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ mạnh hơn cả hoàng đế. Ta nhất định sẽ bảo vệ họ, không để họ phải khóc thương đau khổ như vậy nữa. Nhưng họ đã không chờ được đến ngày đó. Mẹ ta tự vẫn, bà nội qua đời vì quá đau lòng, cô hành từ trận. Ta không bảo vệ được họ cuối cùng, họ vẫn lần lượt ra đi trong sự cô độc và bất lực. Chuyên hút đột một ngừng lại, hắn ngồi đó gương mặt thoáng nét cười, cả phong long và hình duyệt đều không dám lên tiếng. Một lúc sau chuyên hút mới nói tiếp, vì muốn bảo vệ họ ta khát khao trưởng thành khát khao lớn mạnh ta quyết tâm vươn tới đỉnh cao, vượt xa cả ông nội mình. Đến nay ta thật sự đã trưởng thành tuy chưa đủ lớn mạnh nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phương hại đến người thân của ta. Nếu như hôm nay, vì muốn tập trung sức mạnh mà ta tha chết cho những kẻ đã hãm hại tiểu yêu tức là ta đã phản bội chính mình. Ngày sau ta sẽ chẳng thể ngầm cao đầu kiêu hãnh hồi tưởng lại những vui buồn mà mình từng trải qua. Chuyên hút nói với Phong Long, Huynh nói đúng, trên đời này có những việc nên làm có việc không. Nhưng bất luận vì lý do gì cũng không nên phản bội chính mình. Ta mong rằng một ngày kia, khi ta đứng trên đỉnh cao môn trượng, phóng mắt nhìn Giang Sơn bốn cõi, ta có thể tự hào mà hồi thưởng lại mọi chuyện đã qua. Ta không muốn giống như ông nội, khi có được thiên hạ thì ngày ngày ra mình trong điện chiêu vân. Phòng Long sững sờ nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc quay sang hình duyệt, tiếp tục, khi nàng khuyên ta từ bỏ ý định trả thù, liệu nàng có nghĩ, hôm nay ta vì lý do nào đó mà từ bỏ việc bảo vệ tiểu yêu, thì ngày sau ta cũng có thể viện cớ nào đó mà bỏ mặt nàng hay không? Hình Duyệt ngần ngơ, không biết phải đáp lại ra sao. Chuyên hút nói tiếp, ta chẳng phải người tốt cũng không phải tình lang tuyệt vời nhất nhưng ta không bao giờ bỏ mặc người phụ nữ của mình. Dù người đó là nàng tiêu tiêu hay kim huyên, kẻ nào dám động đến các nàng ta đều không tha cho kẻ đó. Hình Duyệt nở nụ cười mà nước mắt lưng chồng, nàng như vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Chuyên hút cười bảo trong đại đa số các tình huống ta là kẻ chạy theo lợi ích là kẻ lòng lang dạ sói khốn kiếp đê tiệt. Nhưng cũng có lúc ta sẽ chọn con đường trông gai. Việc động chạm họ phàn và họ trịnh đúng là sẽ gây bất lợi, làm vậy chẳng khác nào đường quang không đi mà lao đầu vào bụi rậm. Nhưng như thế thì đã sao? Ta sẵn lòng khang khổ, nhọc nhằn, sẵn sàng đạp bằng mọi trông gai. Phong Long bật cười hào sảng. Được lắm, tôi sẽ cùng huynh đạp bằng mọi trông gai. Chuyên hút nói, ta tin có ngày họ phàn và họ trịnh kia sẽ nhận ra rằng chống lại ta chẳng bằng đi theo ta. Phong Long thường cho chuyên hút một nắm đấm, tự tin gớm nhỉ, nhưng, Phong Long nắm chặt vai chuyên hút dương dương tự đắc. Không hổ là người tôi đã chọn, chuyên hút xa sầm mặt mày, đẩy Phong Long ra, nói với hình duyệt. Nàng chớ hiểu lầm ta không có tình ý gì với huynh ấy đâu. Hình duyệt phì cười quay người bỏ ra ngoài, lặng lặng thấm nước mắt. Không thèm nói với hai người nữa, những kẻ điên khùng. Khi cánh cửa mật thất khép lại, Phong Long hạ thấp giọng hỏi chuyên hút. Rốt cuộc thì Huynh yêu thích thân phận của em gái tôi hơn hai con người của mụi ấy hơn. Chuyên hút thở dài, vậy còn Huynh, Huynh yêu thích thân phận của tiểu yêu hơn hai con người của mụi ấy hơn. Phong Long cười gượng gạo chuyên hút nói tiếp, tuy ta quyết định sẽ giết bọn họ nhưng phải chọn cách thức sao cho hợp lý để dù họ phàn và họ trịnh không vui vẻ gì nhưng cũng không tăng thêm oán hẳn. Phong Long suý xoa cười mỉa, những lời khi nãy của Huynh đã khiến em gái tôi cảm động phát khóc nhưng hóa ra sự thật không phải vậy. Huynh vẫn muốn chọn đi con đường bằng phẳng, êm ái hơn. Chuyên hút lườm Phong Long, Huynh đừng khiến ta hoài nghi con mắt nhìn người của mình. Phong Long cười bảo, Huynh định sẽ thế nào? Nếu giao cả họ mộc họ thân, họ chiêm và họ tấn cho ông nội ta xử lý chắc chắn sẽ có kẻ rèm pha gây điều bất lợi cho tiểu yêu. Vì vậy, phiền Huynh và Hinh Duyệt giấu nhẹm việc này giúp ta chỉ để cha Huynh giao mộc phỉ cho ông nội. Ta sẽ xử lý họ thân, họ chiêm và họ tấn kia. Làm vậy cũng là để che mắt ông chú của ta. Huynh định xử trí thế nào? Tuy có rất nhiều cách đối phó với chiêm thuyết lĩnh, nhưng nể tình cô ta là phụ nữ ta sẽ để cô ta được chết nhanh gọn. Về phần Việt kiếm, trước hết phải hủy hoại thanh danh của hắn, khiến nhà họ trịnh hủy hôn ta sẽ lấy mạng hắn khi hắn mất hết tất cả. Ta sẽ giao thân chung cho thuộc hạ của ta xử lý, để xem hắn chịu đựng được bao nhiêu khổ hình. Tuy trong lòng rất tán đồng quyết định của chuyên húc nhưng Phong Long vẫn muốn châm chọc hắn. Chả trách cô nào cô nấy đều phải lòng huynh, chung quy huynh vẫn mềm lòng trước phụ nữ, chuyên hút đứng lên, ta phải về rồi, ra tới cửa chuyên hút quay lại, cảnh sao rồi, phong long thở dài, lắc đầu, vẫn phải dựa vào linh dược để duy trì mạng sống, nhưng nếu kéo dài mãi thế này thì không ổn. Phong long ngập ngừng một lát hỏi, theo huynh, vì sao huynh ấy lại đau đớn tuyệt vọng đến vậy? Chờ cậu ta tỉnh lại hãy hỏi thẳng, chuyên hút đầy cánh cửa mật thất và rời khỏi đó cùng đám hộ về. Nhiều ngày sau người trong thiên hạ mới hay vương cơ cao tân bị ám sát và trọng thương. Tiểu Trúc Dung bắt được hung thủ kẻ đó chính là Mộc Phỉ con trai nhà họ Mộc. Vì Mộc Phỉ là huyết mạch duy nhất của nhà họ Mộc nên các dòng họ khác ở Trung Nguyên đã liên hợp lại cầu xin Hoàng đế tha chết cho hắn. Hoàng đế Hạ chỉ phanh thây Mộc Phỉ thành trăm nghìn mảnh phơi sát ngoài đồng hoang, đồng thời nghiêm khắc khiển trách các dòng họ đã liên kết nhau lại và cầu xin cho hắn. Thậm chí, Ngài còn ra lệnh cho một vài dòng tộc phải lập tức thay tộc trường. Tuấn Đế cử người đến Trung Nguyên, bày tiệc mời các dòng họ lớn đến dự, đồng thời bố cáo thiên hạ rằng, Cao Tân không cho phép con cháu của các dòng họ từng cầu xin tha tội cho mộc phỉ được bước chân vào lãnh thổ Cao Tân. Từ thời thượng cổ đến nay, Cao Tân là nước nắm giữ kỹ thuật rèn đúc tinh xảo bậc nhất đại hoang nên khi trưởng thành, con em các thần tộc đều tới Cao Tân tìm thầy giỏi theo học nghề rèn, ngày sau có thể tự rèn cho mình những binh khí tốt nhất. Bởi vậy lệnh cấm của Tuấn Đế xem như đã cướp đi sức mạnh chiến đấu của các con em thuộc mấy dòng tộc này Chỉ trong thời gian ngắn người dân Trung Nguyên trở nên hoang mang sợ hãi vùng đất này sẽ xảy ra biến lớn. May mắn thay tiểu trúc xung đã ra sức can gián khiến tình hình bớt căng thẳng. Ai nấy đều cầu mong vương cơ sớm bình phục để tuấn đế nguyên ngoai cơn thịnh nổ. Cảnh tượng cuối cùng trước lúc chết mà tiểu yêu nhìn thấy là một trời những bông hoa mai hình mũi tên lao vun vút về phía nàng. Nàng không sợ hãi, trái lại, nàng thấy cảnh tượng đó đẹp vô cùng. Hoa mai rực rỡ vây quanh nàng như lớp lớp mây trôi. Sau cơn đau dữ dội, hơi ấm theo dòng máu nóng ào ạt rời bỏ cơ thể, khiến nàng tê liệt hoàn toàn. Nàng cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim mình đang yếu dần. Nhưng vào lúc mọi thứ chừng như sắp kết thúc nàng bỗng nghe thấy nhịp đập khỏe khoắn, mạnh mẽ của một trái tim khác trái tim ấy đã kích thích và dẫn dắt trái tim nàng tiếp tục đập. Giống như ánh sáng lập lòe của ngọn nến trên lòng tay, những tưởng sẽ tắt lịm bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn kiên trì tỏa sáng, thứ ánh sáng tuy yếu ớt nhưng rất đổi bền bỉ. Tiểu yêu dường như nghe thấy giọng nói mỉa mai của tương liễu. Mới thế mà đã muốn buông xuôi rồi sao? Tiểu yêu không thể không phản bác lại hắn. Mới thế là thế nào? Nếu ngài bị người ta nện cho tan nát tơi bời thương tích khắp người thì dù ngài không muốn cũng chẳng thể gắng gượng nổi. Nàng đã cạn kiệt hơi sức thậm chí nàng không còn đủ sức duy trì nhịp đập yếu ớt của trái tim mình. Dù vẫn có một trái tim khác ở bên dẫn dắt cổ vũ nhưng trái tim nàng đang ngày càng yếu hơn. Bỗng một nguồn linh lực dồi dào mạnh mẽ tràn vào trợ lực cho trái tim yếu ớt của nàng tiếp tục nhịp đập. Dẫu không thể nghe, không thể nhìn cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì, nàng vẫn thấy rất đau lòng bởi vì nguồn linh lực ấy mới thương tâm, đau đớn và tuyệt vọng làm sao. Nguồn linh lực ấy dường như đang khóc than. Tiểu yêu không thể biết chủ nhân của nguồn linh lực ấy đã tan nát cõi lòng đến nhường nào. Nàng muốn biết người đó là ai nhưng nàng không đủ sức, nàng chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của trái tim kia khóa chặt mình lại, như hoa kia thôi bông nở, khép mình vào nụ kín rồi từ nụ hoa biến thành hạt nhỏ, nó mình trong đất sâu chờ mùa đông giá lạnh qua đi, đón mùa xuân ấm áp tràn về. Nàng không thể nhìn, không thể nghe, không thể cảm nhận nhưng nàng vẫn ý thức được vì vậy nàng vô cùng đau khổ. Giống như khi ta ngủ, nếu say giấc ta không cảm nhận được sự trải trôi của thời gian, nhưng lúc này cơ thể nàng đang ngủ say mà trí óc vẫn còn tỉnh táo. Tiểu yêu, yêu cảm thấy như thể bị đặt vào cỗ quan tài chật hẹp và chôn vùi dưới đất sâu, thâm u, lạnh lẽo. Ngủ mà không hoàn toàn ngủ, khốn khổ vô cùng. Trong bóng đêm chết chóc ấy, thời gian không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc tất cả trở nên vĩnh hằng. Tiểu Yêu không biết mình đã trải qua bao nhiêu thời gian trong bóng đêm ấy, càng không biết nàng còn phải chịu đựng bao lâu nữa, nàng đang bị trói buộc vào miền vĩnh hằng. Bây giờ nàng mới biết vĩnh hằng là thứ đáng sợ nhất trên đời. Giống như sở thích gặm cổ vịt của nàng vậy, gặm cổ vịt vốn là một cách hưởng thụ, nhưng nếu phải gặm cổ vịt mãi mãi không bao giờ dừng thì nó lại trở thành khổ hình. Trong bóng đêm vĩnh hằng ấy, Tiểu Yêu có cảm giác mình đã trải qua cả triệu năm. Nếu ý thức của nàng có thể tự sát, chắc chắn nàng sẽ làm thế. Nhưng nàng không thể, nàng vĩnh viễn phải chịu đưng, nên nàng bắt đầu thấy oán hận người đã cứu mình. Một ngày nọ nàng bỗng cảm nhận được điều gì đó, nhưng thể có một dòng hơi ấm từ bên ngoài tràn vào cơ thể, xua tan đi giá lạnh. Nàng tham lam đón nhận lấy nó. Từng lần lại từng lần, dòng hơi ấm ấy liên tục truyền vào cơ thể nàng. Tuy phải chờ đợi, nhưng vì sao rốt nàng cũng đợi được nên thời gian dẫu rằng giặc cũng không còn đáng sợ nữa. Hơi ấm được truyền vào cơ thể nàng hết lần này đến lần khác dần dần, nhịp đập trái tim nàng trở nên khỏe khoắn hơn. Giống như khi người ta dùng chụp đèn che chắn cho ngọn nến lập lòe. Tùy ánh sáng của ngọn nến vẫn chỉ lập lòe yếu ớt nhưng nó được chụp đèn bảo vệ nên sẽ không dễ dàng tắt lịnh trước rông gió như trước. Một lần nọ khi nguồn hơi ấm truyền vào cơ thể nàng tiểu yêu cảm nhận được nhịp đập của một trái tim khác. Trái tim nàng reo lên hân hoan như vừa gặp lại bạn cũ. nàng muốn cười vang Tương liễu là ngài phải không? Tôi chỉ thương giúp ngài nhiều lần, bây giờ đến lượt ngài trả ơn tôi đó. Tiểu yêu không biết nàng đã trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ thấy rằng đó là chuỗi ngày dài bất tận. Trong bóng đêm chết chóc vĩnh hàng ấy tiểu yêu chỉ cảm nhận được sự sống khi tương liễu trị thương cho nàng, vì khi ấy nàng nhận được hơi ấm mà tương liễu truyền cho vài nhịp đập thân quen của một trái tim khác. Rồi không biết đã trải qua bao lâu nữa, một ngày kia khi nguồn hơi ấm quen thuộc chầm chậm tràn vào cơ thể tiểu yêu bỗng có cảm giác có ai đó đang ôm nàng Thật kỳ lạ, nàng vốn không nghe được không thấy được cũng không cảm nhận được nhưng dường như nhờ cổ độc nối kết hai trái tim Nên nàng có thể cảm nhận được những động tác của tương liễu dù rất mơ hồ Hình như y đang nhẹ nhẹ vuốt ve gương mặt nàng Sau đó hình như y đã thiếp đi lặng lẽ bên nàng Tiểu yêu thấy buồn ngủ nên nàng cũng thiếp đi Khi nàng tỉnh lại thì tương liễu đã rời khỏi. Tiểu yêu không biết nàng đã chờ đợi bao lâu, có lẽ chỉ vài canh giờ sau, nàng lại cảm nhận được tương liễu. Y vừa về nhà, đến bên nàng, xoa đầu nàng, chào nàng rồi nằm xuống cạnh nàng. Rồi Y thiếp đi và tiểu yêu cũng thiếp đi. Nhờ sự có mặt của tương liễu tiểu yêu không còn cảm thấy sợ hãi nữa bởi mọi thứ không dừng mãi ở nơi vĩnh hằng. Thông qua Y, tiểu yêu cảm nhận được sự trải trôi của thời gian, cảm nhận được sự biến đổi. Cứ khoảng 2, 30 ngày tương liễu lại trị thương cho nàng một lần. Lúc y trị thương, dường như họ đã rất thân mật, vì tiểu yêu có thể cảm nhận được vòng tay ôm xiết của tương liễu, nàng cảm nhận được y ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Thường ngày tương liễu chỉ vuốt ve hai má và xoa đầu nàng mà thôi. Thời gian tiếp tục trôi đi tiểu yêu chỉ ước đoán được chừng rất nhiều năm đã trôi qua. Bởi vì tương liễu đã đến trị thương cho nàng vô số lần, nhiều đến mức nàng không nhớ nổi. Cứ thế cảm nhận của cơ thể nàng càng lúc càng rõ rệt hơn. Lúc tương liễu ôm nàng, nàng cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể y. Nàng cũng bắt đầu nhận ra nguồn hơi ấm mà cơ thể nàng nhận được là thứ gì, đó có lẽ là máu của tương liễu. Máu của y khác với người thường, nó nóng vô cùng, mỗi giọt máu hệt như một quả cầu lửa. Tiểu yêu phỏng đoán đó là tinh huyết bản mệnh của tương liễu. Tường liệu cho tiểu yêu uống máu y, nhưng có lẽ trước khi cho nàng uống y đã phải bỏ công hút hết chất độc trong máu ra. Tiểu yêu biết có một bí quyết trong thuật dùng cổ độc đó là có thể dùng mạng sống của người này duy trì mạng sống cho người kia. Nếu quả thực tường liệu đang dùng mạng sống của y duy trì mạng sống cho nàng, tiểu yêu hy vọng y thật sự có chín mạng. Nếu thế, cho nàng một trong số chín mạng sống của mình, y cũng không thiệt hại gì ghê gớm. Một ngày kia tiểu yêu bỗng nghe được âm thanh, đó là thanh âm trầm đục. Nàng sốt sắng muốn nghe lại, nhưng tương liễu vốn là kẻ lạnh lùng, thâm trầm, cả đêm dài y không phát ra bất cứ thanh âm nào khác. Tiểu yêu sốt ruột tới mức không sao ngủ được, nàng không ngừng gào thét, nhưng vỗ ít kẻ nằm bên cạnh nàng vẫn im lìm bất động, ngay cả tiếng thở cũng không có. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, y đã để lại một thanh âm trầm đục khác, hình như đó là âm thanh khi vật gì đó khép lại. Tiểu yêu có cảm giác nàng đã bắt đầu nghe được, nhưng cũng có cảm giác đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nàng gắng gượng để không thiếp đi, nàng chờ đợi để được nghe thấy một vài âm thanh khác. Nhưng tường Liễu đã đi khỏi, bốn bề tịch lặng, mãi đến tối mới có một âm thanh vang lên. Tường liệu đến bên nàng, xoa đầu nàng, nắm lấy cổ tay nàng. Tiểu yêu xúc động vì biết rằng nàng đã nghe thấy tiếng cửa mở. Nhưng nàng cũng nhận ra rằng, không phải nàng đang nằm trong một căn phòng. Lúc trước nàng đã vô cùng đau khổ khi không nghe được bất cứ thanh âm gì, bây giờ thấy mình có thể nghe được nàng háo hức muốn nghe tiếng người. Nàng muốn được nghe ai đó gọi tên mình, để chứng minh rằng nàng vẫn còn sống, vậy mà tương liễu chẳng buồn phát ra dù chỉ một thanh âm nhỏ. Suốt đêm đó y chẳng nói năng gì, sáng sớm hôm sau y lại ra đi, suốt mấy ngày tiếp theo tương liễu không hề nói một cậu nào. Tiểu yêu ấm ức nghĩ rằng có phải đã xảy ra chuyện gì trong những năm vừa qua khiến tương liễu bị câm không? Ngày trị thương định kỳ hàng tháng đã lại tới. Tương liễu ôm tiểu yêu lên, truyền cho nàng tinh huyết bản mệnh của y, dùng linh lực thức tình kinh mạch của tiểu yêu đập trở lại. Sau đó y lại cắn vào cổ nàng, hốt hết độc tố trong máu ra ngoài. Kết thúc quá trình trị thương, tương liễu vẫn ôm giết tiểu yêu trong lòng. Mãi lâu sau y mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống, vuốt ve gương mặt nàng và nói. Tiểu yêu, mong rằng khi tỉnh lại nàng sẽ không căm hận ta. Tiểu yêu thầm reo lên, không đâu, không đâu tôi hứa sẽ không căm hận ngài, chỉ cần ngài chịu nói với tôi thêm đôi câu. Nhưng tương liễu chẳng hề nói thêm lời nào y trầm ngâm lặng lẽ. Tiểu yêu tức tối, tôi hận ngài, hận ngài. Dù ngài cứu tôi tôi cũng vẫn hận ngài. Tiểu yêu muốn nghe tiếng người nhưng chẳng được ban đêm mất ngủ, ban ngày bực bội, nàng chẳng vui vẻ gì. Ngày nào lúc trở về tường liễu cũng kiểm tra tình trạng sức khỏe của tiểu yêu y thấy nàng vẫn im lìm bất động như trước chỉ gương mặt nàng là có chút đổi khác. Tường liễu chợt nhớ tiểu yêu vốn là kẻ ma mãnh xảo quyệt trước đây lúc nào nàng cũng kêu than rằng mình rất sợ cô độc nhàm chán. Vì vậy y nói với nàng, cô chán nằm dưới đáy biển rồi đúng không? Tiểu yêu ngạc nhiên, tôi đang ở dưới đáy biển ư. Thật không, trả trách nàng cứ có cảm giác mình đang trôi nổi bồng bềnh trên những đám mây. Tường liễu bảo. Ta sẽ đưa cô lên mặt biển ngắm trăng, tiểu yêu hoan hô hưởng ứng, tuyệt quá tuyệt quá, tường liệu ôm tiểu yêu trồi lên mặt nước như loài cá biển. Vừa lên đến mặt biển, tiểu yêu liền cảm nhận được sóng biển chập trùng, gió biển giạt rào. Vậy là nàng đã nghe được tiếng sóng biển, tiếng gió biển. Tiểu yêu xúc động muốn khóc, tường liệu nói, đêm nay là đêm trăng thượng huyền, vành trăng cong như mũi tên. Ta thường trị thương cho cô vào ngày trăng tròn nên không thể đưa cô lên mặt biển ngắm trăng như thế này, đã nhiều năm rồi ra chưa được ngắm cảnh vào đêm trăng tròn. Tiểu yêu nghĩ thầm, mình đã đoán không sai, hàng tháng y đều tới trị thương cho mình một lần. Nghe nói yêu lực của yêu tộc đáng sợ nhất là vào đêm trăng tròn. Có lẽ vì vậy thương liễu mới chọn đêm trăng tròn để trị thương cho tiểu yêu. Tương liễu ngừng lời, lặng lẽ ôm tiểu yêu vào lòng, để mặc sóng biển cuốn đi. Vầng trăng tranh chết trên cao, soi dọi bóng hình họ Tiểu yêu thiếp đi với cảm giác thư thái lạ lùng Tường liệu cúi xuống nhìn nàng, khẽ mỉm cười Kể từ hôm đó, cứ cách vài ngày y lại đưa tiểu yêu đi chơi Lúc thì lên mặt nước, lúc lại xuống đáy biển Tường Liễu vẫn kiệm lời như mọi khi nhưng không hoàn toàn im lặng Có lẽ vì tiểu yêu vẫn im lìm bất động, không chút biểu cảm Không hề có phản ứng nên y cũng không câu nể Phải nói về chủ đề gì, y nghĩ gì thì nói nấy Sắp đến độ trăng tròn, những dải mây xếp thành hình vòng hoa bao quanh vầng trăng. Tường liễu nói, trăng đêm nay rất giống chiếc gương tinh tinh, chiếc gương vẫn thường lưu giữ kỷ niệm của cô. Tiểu yêu sợ toát mồ hôi. Tường liễu ngừng một lúc thật lâu mới nói tiếp, nhưng khi tỉnh lại cô phải xóa bỏ tất cả. Tiểu yêu lau mồ hôi, đáp, chỉ cần ngài đừng nổi cơn tam bành, ngài bắt tôi phá hủy gương tinh tinh tôi cũng chịu. Một lần nọ họ rơi vào một dòng xoáy dữ dội dưới đáy biển, nó giống hệt cơn lốc xoáy khủng khiếp trên mặt đất thậm chí còn đáng sợ hơn lốc xoáy. Tường Liễu nói, sau khi trốn khỏi trường đấu nô lệ, ta bị thương khắp người, thiếu chút nữa thì bỏ mạng trong dòng nước xoáy. Chính cha nuôi đã cứu mạng ta. Khi ấy viêm đế vẫn còn rất mực khang kiện, nước thần nông chưa bị tiêu diệt. Cha nuôi là một trong những vị đại tướng quân của quân đội thần nông, uy danh lẫy lừng không thua kém trúc dung, si vưu. Người muốn cứu ta, một tên nô lệ chạy trốn nhưng đã bị ta đà thương, vậy mà người chẳng hề đề bụng. Khi biết ta bị trọng thương, người không ngần ngại truyền dạy phương pháp trị thương cho ta. Người còn nói sẽ đưa ta đến chỗ viêm đế cầu xin viêm đế chữa trị cho ta. Nhưng ta đã không tin người và tiếp tục bỏ trốn. Tiểu yêu muốn nghe tiếp câu chuyện của tương liễu vào cổng công nhưng tương liễu đã thôi kể y đưa nàng thoát khỏi dòng nước xoáy cuồn cuộn Rất lâu sau đó, vào một đêm nọ khi tường liễu đưa nàng lên mặt biển, tiểu yêu bỗng có cảm giác hương mặt nàng tê lạnh. Tường liễu gạt những bông tuyết rơi trên má nàng. Tuyết rơi rồi, cô thấy băng tuyết ở đâu đẹp nhất. Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát đáp. Băng tuyết dài ngàn dặm ở vùng cực bắc rất khủng khiếp nhưng cũng là băng tuyết đẹp nhất. Những bông tuyết lớn rơi như chút xuống người tường liễu. Tường liễu nói, tuyết ở cực bắc là cảnh tuyết rơi đẹp nhất mà ta từng thấy. Vì muốn trốn tránh sự truy sát ta đã trốn đến cực bắc nó thân ở đó hơn trăm năm. Tuyết cực bắc không những đã cứu ta mà còn giúp ta hiểu ra nhiều điều bổ ích Chính từ đây ta đã sáng tạo ra các phép tu luyện từ phương pháp trị thương của cha nuôi. Tiểu yêu thầm nghĩ, chẳng trách mỗi lần tương liễu giết người, các động tác của y sống động là lướt hệt như những bông hoa tuyết đang nhảy múa giữa không chung. Tương liễu mỉm cười, nói, người ta mỉa mai thói quen mặc trang phục màu trắng của ta thật kỳ gì. Họ đâu biết đó chẳng qua là một thói quen giúp ta giữ mạng ở cực bắc chỉ mặc màu trắng mới ẩn náu được an toàn Tương liễu dừng cuộc chuyện, tiểu yêu thì ấm ức nhưng cũng đành chơi một mình Nàng bắt đầu phân tích và suy đoán có lẽ sau khi gặp phòng phong bội tương liễu mới quyết định rời khỏi cực bắc Sau khi nước thần nông bị thiêu diệt cộng công trở nên khốn đốn bạn bè đều bỏ ông mà đi Đúng lúc ấy một tên yêu quái chín đầu tìm đến Có lẽ lúc đầu tên yêu quái ấy chỉ muốn trả ơn ông, nào ngờ y rất được lòng cộng công và ông quyết định nhận y làm con nuôi. Ơn dễ đền tỉnh khó trả. Nghĩ tới vậy tiểu yêu bỗng thấy căm ghét cộng công nhưng lại lập tức cảm thấy ý nghĩ ấy của mình thật ngớ ngẩn và nàng bắt đầu hầm hực bực tức với chính mình. Tường liễu vuốt ve làn mi của nàng. Cô không vui sao, không thích ngắm tuyết rơi à. Nếu vậy ta sẽ đưa cô xuống lòng biển chơi. Tường liễu đưa tiểu yêu chìm xuống nước. Lại trải qua không biết bao nhiêu năm nữa tiểu yêu bắt đầu cảm nhận được đôi chân của nàng nàng thử cử động các ngón chân nhưng nàng không biết nó có động đẩy hay không nàng cũng không thể gọi tương liễu xem xét giúp nàng dù vậy tiểu yêu vẫn tin tưởng rằng nàng sắp thỉnh lại một hôm tương liễu trở về mà không xoa đầu nàng như trước đây y lặng lẽ ngắm nàng thật lâu tiểu yêu không đoán ra y đang nghĩ gì chỉ cảm thấy y đang suy nghĩ rất lung vì y phải quyết định việc gì đó tương Liễu bế tiểu yêu lên Đêm nay trăng sẽ tròn, ta đưa cô ra ngoài chơi nhé. Tiểu yêu băn khoăn, đêm trăng tròn mà không chỉ thương sao. Tường liệu đưa nàng đi khắp nơi, có lúc họ bơi giữa biển rộng, có lúc họ thả mình theo những đợt sóng trào trên mặt biển. Đêm nay tường liệu khác hẳn mọi khi, y nói rất nhiều, mỗi lúc đưa tiểu yêu đến một nơi mới, y đều nhiệt tình giới thiệu. Chỗ đó có một con đồi mồi, nó lớn hơn cả cái giường gỗ của cô ở thị trấn Thanh Thủy. Nếu cô thích sau này có thể dùng nó làm thành một chiếc giường. Đó là một con ngư tinh, nội đan của nó còn quý hiếm hơn cả viên ngư đan tím mà cô đeo ở cổ. Nhưng sau này cô không cần dùng đến nó nữa. Bỗng đâu trong lòng biển truyền tới một âm thanh kỳ lạ không giống tiếng nhạc cụ cũng không phải tiếng hát ca. Âm thanh ấy êm ái, du dương quyến rũ hơn cả tiếng nhạc thuần khiết trong trẻo tinh khôi hơn cả tiếng hát tuyệt tác không sao tả xiết. Đó là thanh âm kỳ diệu nhất mà tiểu yêu từng nghe thấy. Tường liễu bảo. Hiện đang là thời kỳ giao phối của giao nhân, đó là tiếng hát tìm bản tình của họ. Nghe nói đó là tiếng hát hay nhất, đẹp nhất thế gian, cả nhân tộc và thần tộc đều không nghe được. Có lẽ sau khi tỉnh lại cô có thể nghe thấy. Tường liễu đưa tiểu yêu dung hoạn khắp trốn, mãi đến nửa đêm mới quay về. Tiểu yêu cô còn nhớ đồ sơn cảnh không? gã cả dịp thập thất của văn tiểu lục ấy, cậu ta cũng đang hôn mê bất tỉnh, phải dựa vào linh dực để duy trì mạng sống, nhưng có lẽ không chống trọi nổi nữa rồi. Cậu ta sắp chết, cảnh cảnh ư, lúc chàng gần chết tiểu yêu chẳng thấy buồn vì nàng hiểu rằng, sự sống có điểm khởi đầu tất có lúc kết thúc nàng sống chẳng được vui vẻ nên khi chết cũng không buồn đau gì cho cam. Vậy mà lúc này nàng thấy buồn vô hạn, nàng không muốn cảnh chết. Nàng dáng sức khử động, Tường liễu hỏi, nếu cậu ta chết có phải cô sẽ rất đau lòng, sẽ hận ta đến tận xương tùy. Tiểu yêu thầm đáp lại, tôi không muốn cảnh chết tôi cũng không hận ngài, Tường liễu nói. Đêm nay ta buộc phải đánh thức cô, tường liễu truyền tinh huyết bản mệnh cho tiểu yêu. Nếu lúc trước tinh huyết bản mệnh của y giống như ngọn lửa nhỏ, xua tan băng giá chết chóc trong cơ thể tiểu yêu thì lúc này nó như một đám lửa lớn tiêu dụi tiểu yêu. Khối lửa ấy xâm nhập vào mọi ngõ ngách trong cơ thể, khiến nàng như bị nổ tung thành những mảnh vụn rồi ngay sau đó lại gắn chặt lại với nhau. Tiểu yêu không thể kêu gào cơ thể nàng đang run lên bần bật. Rồi lần lượt cánh tay nàng cử động đến đôi chân nàng cử động. Và cuối cùng, nàng hét vang một tiếng, thần thức hòa quyện vào cơ thể, nàng ngất kịm trong cơn đau tột đổ. Lúc tỉnh lại, tiểu yêu lật người tránh né thứ ánh sáng chói trang đang dọi vào mắt nàng. Rồi nàng đột ngột mở mắt bàng hoàng, sững sờ, ngơ ngẩn, chầm chậm dơ tay lên. Trời ơi, nàng cử động được rồi. Tường liễu, tiểu yêu bật dậy, đầu nàng cụng vào thức gì đó đau điếng. Không ai trả lời nàng, chỉ có duy nhất một tia sáng lọt qua khe. Tiểu yêu có cảm giác nàng đang nằm trong một chiếc vỏ. Nàng nhấc thử bức tường trên đỉnh đầu kỳ lạ thay, bức tường kiên cố ấy chậm chậm mở ra như cánh hoa xòe nở. Trong chốc lát ánh mặt trời bao trùm lấy tiểu yêu. Chỉ những kẻ bị giam trong bóng tối lâu ngày mới biết ánh mặt trời giản dị mà quý giá chừng nào. Ánh nắng khiến nàng trói mắt nhưng nàng không nỡ khép mắt lại. Nàng đón lấy ánh sáng trong niềm hạnh phúc dạng người, mắt ngấn lệ. Nàng chu lên một tràng thật dài. Sau khi bình tâm lại, nàng nhận ra mình đang mặc bộ y phục bằng lụa trắng, rộng rãi, đứng trên chiếc vỏ sò vĩ đại, giữa biển khơi bao la, xanh thẳng. Sóng biển xô vào vỏ sò làm những bọt nước tung bay trắng xóa. Thì ra bao năm qua tường liễu đã đặt nàng trong một chiếc vỏ sò. Tiểu yêu thùm tìm cười, nàng thấy mình chẳng khác nào một viên ngọc quý nóng mình trong chai biển. Tiểu yêu khum hai tay lại gọi lớn, tường liễu, tường liễu, ngài ở đâu, tôi tỉnh lại rồi. Một con đại bàng màu vàng lông trắng xả xuống nhưng không thấy tương liễu đâu. Tiểu yêu vuốt lưng đại bàng. Quả cầu chủ nhân của mày đâu? Quả cầu đập cánh, ngừa cổ kêu lên một tiếng, như thể đang thúc sụp nàng lên lưng nó. Tiểu yêu mừng rỡ hỏi. Tương liễu bảo mày đưa tao đến gặp ngài ấy đúng không? Quả cầu lắc đầu. Tiểu yêu lấy làm khó hiểu. Tương liễu bảo mày đến đưa tao về. Quả cầu gật đầu. Không rõ tương liễu bận việc gì hay cố ý tránh mặt, chỉ biết rằng y không muốn gặp nàng. Tiểu yêu bần thần hồi lâu, niềm hân hoan khi được thấy lại ánh mặt trời của nàng bỗng chốc tiêu tan. Quả cầu cắn tay tiểu yêu thúc sụp nàng. Tiểu yêu trèo lên lưng đại bàng, nó lập tức bay lên cao hướng về trung nguyên. Tiểu yêu cúi nhìn biển cả mênh mông, cảnh sắc vùn vụt trôi qua và biến mất phía sau nàng, nàng bỗng thấy lòng dâng nỗi niềm khó tả. Sáng sớm hôm sau, đại bàng đưa tiểu yêu tới ngoại thành trị ấp. Tiểu yêu biết nhiều người sẽ nhận ra thọa kỳ của tương liễu nên đại bàng sẽ phải dừng ở đây không hiểu vì sao tiểu yêu thấy lòng buồn vô hạn, nàng vòng tay ôm xếp quả cầu. Quả cầu tỏ ra khó chịu nhưng không có ý kháng cự, nó ngẹo đầu sang bên, buồn bã nhẫn nhịn. Tiểu yêu vùi đầu vào cổ đại bằng, nước mắt lăn dài trên má, lặng lẽ nhỏ xuống, thấm vào lông quả cầu. Quả cầu không chịu nổi nữa, nó kêu vang một tiếng. Tiểu yêu ngẩng đầu, khóe mắt đã khô ngấn lệ, nàng nhảy xuống, vỗ lưng nó và nói: "Trở về với chủ nhân của ngươi đi." Quả cầu chạy lấy đà rồi tung cánh bay lên, tiểu yêu ngóng theo, mãi cho đến khi bóng nó khuất giảng. Vào thành chỉ ấp, chứng kiến cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt trong thành, tiểu yêu thấy yên lòng. Nàng thuê một cỗ xe ngựa ngồi trong xe, lắng nghe tiếng người đi đường trao đổi, trò chuyện, nàng cảm thấy sao thân thương, đáng yêu đến thế. Xe ngựa chạy tới trước cổng phủ tiểu trúc sung, tiểu yêu nhảy xuống xe. Canh cổng là hai tên lính mới, bọn họ không nhận ra tiểu yêu nhưng quản gia vẫn là người cũ. Anh ta kinh ngạc khi nhìn thấy nàng, nàng cười bảo, không nhận ra ta sao. Trước tiên, hãy trả tiền thuê xe giúp ta, sau đó, hãy mau vào bẩm báo với tiểu thư nhà người là ta đến chơi. Quản gia lắp bắp, là vương cơ ư, đúng vậy, quản gia lập tức sai người trả tiền xe rồi thoát một cái quay người, vận linh khí, lướt đi như chớp. Chỉ lát sau, hình duyệt cuống cuồng chạy bổ đến trước mặt tiểu yêu. Tiểu yêu, là cô thật ư, tiểu yêu xoay người một vòng, nói. Trông tôi giống kẻ giả mạo lắm sao? Hình duyệt xúc động ôm trầm lấy nàng. Tạ ơn trời đất, tiểu yêu hỏi, anh trai tôi vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn cả có điều chàng vẫn ngày đêm thương nhớ cô. Lẽ ra tôi phải về núi thần nông gặp huynh ấy trước nhưng tôi nghe nói cảnh bệnh rất nặng nên muốn đến thanh khâu thăm chàng. Cô đi cùng tôi được không? Hình duyệt kéo tay tiểu yêu vào phủ. Cô đến tìm tôi là đúng lắm vì cảnh đang ở đây. Tiểu yêu cuống quýt, mau đưa tôi đến chỗ chàng. Hình duyệt đưa tiểu yêu tới vườn mộc tê, vừa đi nàng vừa nói. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cảnh huynh lại xuất hiện ở thung lũng hoa mai đó? Tôi cũng không biết, tôi chỉ còn nhớ kẻ đó biến những bông hoa mai thành muôn vàn mũi tên, bay thẳng về phía tôi. Sau đó, tôi không trông thấy gì, cũng không nghe thấy gì nữa. Hình duyệt không quên tình trạng thương tích của tiểu yêu khi đó, mỗi lúc nhớ lại, nàng không khỏi dùng mình kinh hãi. Nàng vỗ về an ủi tiểu yêu. Những kẻ hãm hại cô đã bị anh trai cô xử lý cả, bọn chúng chẳng thể làm hại cô được nữa. Tiểu yêu lặng thinh không nói. Họ đến vườn mộc tê, hình duyệt bước tới gõ cửa. Tĩnh giả mở cửa trông thấy tiểu yêu, nàng ta sững sờ choáng váng, lầm bẩm Vương cơ ư, đúng vậy, tĩnh giả xích chặt tay tiểu yêu kéo nàng vào phòng, nước mắt dàn ruột. Hình duyệt kinh ngạc trách cứ, tĩnh giả sao dám vô lễ với vương cơ như vậy. Tiểu yêu quay đầu lại nói với hình duyệt. Mọi việc ở đây cứ để tôi giải quyết phiền cô báo với anh trai tôi rằng tôi đã trở về. Hình duyệt trợt nhớ ra, nàng sẽ phải xử lý cả núi việc khi tiểu yêu quay về. Nàng bảo, cũng được, vậy cô cứ ở đây với cảnh có việc gì thì sai người báo với tôi. Được rồi, tôi sẽ không khách sáo đâu. Hình duyệt tươi cười gật đầu rồi quay người bước đi. Có lẽ vì tuổi thỏ của thần tộc rất dài, người thân ruột thịt xa nhau vài chục năm, thậm chí cả trăm năm là chuyện bình thường. Vì vậy, dù đã vài chục năm không gặp tiểu yêu, hình duyệt vẫn không có cảm giác xa cách. Chừng như sợ tiểu yêu sẽ lại biến mất lần nữa tính giả nắm chặt tay nàng, quyết không nơi lỏng. Nàng đưa tiểu yêu đến khu rừng Mộc Tê, giữa rừng có một căn nhà gỗ rộng rãi. Toàn bộ gỗ dựng nhà đều là gỗ đào tiên trên núi Ngọc Sơn. Trong phòng còn vô số các loại kỳ hoa dị thảo tỏa linh khí ra xung quanh tạo nên một trận pháp kỳ ảo thu hút mọi nguồn linh khí về trung tâm. Tâm trận pháp là một chiếc giường được làm từ pha lê quy khư. Cảnh đang nằm trên đó. Tiểu yêu đến bên giường, ngồi xuống ngắm nghĩa chàng. Chàng gầy đi nhiều, sắc mặt trắng bạch. Tĩnh giả nói, rất nhiều danh y đã đến khám bệnh cho công tử. Họ đều bảo công tử quá đau lòng, tâm thần tiêu tán, ngũ tạng tổn thương và rằng công tử không thiết sống nữa. Tiểu yêu nhấc cánh tay cảnh, bắt mạch cho chàng. Tĩnh giả nghẹn ngào, vì muốn giữ mạng cho công tử, lão phu nhân đã nghĩ đủ mọi cách. Thậm chí bà đã xin với tuấn đế cho phép công tử ngâm mình dưỡng bệnh trong dòng nước ở thánh địa quê khư. Nhưng hễ ra khỏi vườn mộc tê là bệnh tình của công tử lại trở nên nghiêm trọng, dù có bổ sung bao nhiêu linh khí cũng vô ích Cầu xin vương cơ hãy cứu lấy công tử. Tĩnh giả quỳ xuống, dập đầu trước tiểu yêu. Tiểu yêu buồn bã nói. Thầy thuốc nói đúng cảnh chỉ cầu được chết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chàng đau lòng đến vậy? Tĩnh giả tức giận lườm tiểu yêu. Vương cơ không hiểu sao? Hiểu gì? Vương tử chuyên húc nói rằng lúc họ tới nơi thì thấy công tử đang ôm chặt vương cơ. Khi ấy vương cơ đã tắt thở toàn bộ trận pháp biến thành biển lửa hung hán. Công tử được trời ban đôi mắt tinh anh, lại tinh thông trận pháp cậu ấy cũng không bị thương tích, vì vậy cậu ấy hoàn toàn có thể thoát ra khỏi trận pháp nhưng cậu ấy chẳng màng đến bản thân ôm xét lấy vương cơ cùng chờ chết. Tĩnh giả vừa khóc vừa nói, công tử thà bị lửa thiêu cháy chứ nhất quyết không chịu rời xa vương cơ, mặc dù khi ấy vương cơ đã tắt thở. Lẽ nào vương cơ không nhận thấy tình cảm của công tử? Cậu ấy muốn được cùng sống chết với vương cơ. Tiểu yêu cúi nhìn cảnh, miệng lầm nhầm, chàng vì em mà đau lòng đến nỗi không thiết sống nữa. Tiểu yêu bỗng có một cảm giác lạ thường, bức thường kiên cố bảo vệ trái tim nàng bỗng chốc sụp đổ. Sợi tơ vương vít mà nàng những muốn chặt đứt nhiều lần không thành, nay đã kết thành lưới tình. Hồ chân mang thuốc vào. Đã đến giờ uống thuốc. Tĩnh giả đỡ cảnh dậy, đặt khăn tay lên ngực chàng, bón thuốc cho chàng. Thuốc bón vào miệng nhưng không chảy xuống cổ mà trào hết ra ngoài, từng giọt từng giọt rớt xuống khăn tay. Tĩnh giả sợ tiểu yêu sẽ thấy khó chịu bèn vội vàng lau sạch khóe môi vào vùng dưới cầm cho cảnh, không quên giải thích. Trước kia, bón 10 thìa cũng được 2, 3 thìa Nhưng một năm trở lại đây chỉ một thìa công tử cũng không chịu nuốt Hồ Trân bảo nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e công tử sẽ Tĩnh giả không cầm được nước mắt Tiểu yêu đón lấy bát thuốc Hai người lui ra ngoài ta sẽ bón thuốc cho chàng Tĩnh giả do dự nhìn tiểu yêu tiểu yêu nói Nếu không bón được cho chàng ta sẽ gọi cô được chứ Hồ chân kéo tay áo tĩnh giả cả hai cùng ra ngoài Tiểu yêu bón cho cảnh một thìa thuốc kết quả giống như tĩnh giả lúc trước Nàng vuốt ve gương mặt cảnh, thở dài, nói với chàng. Phải làm sao đây, lần trước tuy chàng bị thương nặng nhưng chàng vẫn khát khao sống, nên dù rất đau đớn, chàng vẫn dáng sức nuốt thức ăn và thuốc. Còn lần này, chàng đã kiên quyết cự tuyệt. Tiểu yêu, yêu đặt bát thuốc xuống, nàng nâng đầu cảnh, nhẹ nhàng hôn lên mắt chàng, lên mũi chàng và lên môi chàng. Nàng khẽ cắn vành môi chàng, thì thào. Chàng còn nhớ không, chính trong khu vườn này, chàng đã dạy em học đàn. Buổi học nào chàng cũng bối rối xấu hổ vì dù rất muốn hôn em nhưng chàng ra sức kiềm chế, thậm chí còn cố tình tránh né em. Thực ra, em biết cả, nhưng em cứ thích chọc chàng nên vờ như không biết, khiến chàng phải đấu tranh tư tưởng rất khổ sở. Nhưng khi hôn em, chàng từ một chú thỏ non hiền lành biến thành tên sói xám lọc lõi. Em không đường nào chạy thoát, em đành đổi vai cho chàng, biến thành thỏ non yếu đuối. Tiểu yêu cười khúc khích. Bây giờ chàng lại là chú thỏ non tội nghiệp em tha hồ bắt nạt. Tiểu yêu cầm bắt thuốc lên uống một bụng áp lên môi cảnh, mớm từng giọt vào miệng chàng. Tùy ý thức vẫn chưa thức tỉnh nhưng giống như loài dây leo vấn vít bản năng của cơ thể chàng thôi thuốc chàng quấn quyện lấy tiểu yêu. Chàng nhiệt thành đón nhận tình cảm ngọt ngào ấy. Cả ngụm thuốc cứ thế chầm chậm chảy xuống cổ chàng. Họ vừa hôn nhau vừa uống thuốc mãi cho tới khi bắt thuốc cạn sạch. Gương mặt cảnh vẫn trắng bạch như lúc trước còn tiểu yêu đã đỏ bừng hai má Nàng gục đầu xuống vai cảnh, khẽ nói, chàng tỉnh lại đi nào, em muốn chàng biến thành gã sói xám mạnh bào. Tĩnh giả chờ đã lâu, nàng có vẻ sốt ruột và bất an. Nàng quyết định gõ cửa, vương cơ, tiểu yêu đáp, vào đi, tĩnh giả và hồ chân bước vào, cảnh vẫn nằm yên trên giường, bát thuốc đã cạn sạch. Tĩnh giả nhìn mảnh khăn cảnh bát thuốc hình như chỉ bị trào 2, 3 thìa Tĩnh giả hỏi, vương cơ đổ thuốc đi rồi ư, đâu có ta đã bón hết cho cảnh. Tĩnh giả kinh ngạc cầm chiếc khăn lên, chỉ bị chào chút ít thế này thôi. Tiểu yêu gật đầu, cô để chào một thìa ta cũng một thìa tổng cộng là hai thìa còn lại đều đã vào bụng cảnh. Tĩnh giả ngơ ngẩn nhìn tiểu yêu, hồ chân huyết nhẹ vào cánh tay nàng, cười bảo Công tử đã chịu uống thuốc chắc chắn cậu ấy sẽ bình phục. Tĩnh giả giật mình như vừa tỉnh mộng, xúc động nói. Huynh mau sắc thêm thuốc cho công tử đi. Cả tiểu yêu và hồ chân cùng phi cười. Lúc này tĩnh giả mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn Tiểu yêu nói với hồ chân, bài thuốc của cậu rất hay, bốn canh giờ nữa hãy mang thêm một bát đến đây. Tĩnh giả vội thưa, vương cơ đã bón thuốc cho công tử bằng cách nào vậy? Xin hãy chỉ dẫn cho em, nếu tiểu yêu là người bình thường, tĩnh giả sẽ không ngần ngại để nàng chăm sóc công tử, nhưng tiểu yêu là vương cơ, dù nàng có tha thiết mong muốn thế nào cũng không dám đề nghị tiểu yêu hầu hạ công tử nhà nàng. Tiểu yêu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời không mảy may ngượng ngùng. Đó là bí quyết nghề nghiệp không thể tiết lộ. Tĩnh giả tỏ ra thất vọng nhưng tiểu yêu lại nói tiếp. Ta sẽ ở đây chăm sóc cảnh, khi nào chàng tỉnh lại mới đi, vì vậy cô không cần phải lo lắng. Tĩnh giả mừng rỡ quỳ sụp xuống, vái lại tiểu yêu. Tiểu yêu vội vã đỡ nàng dậy, nấu giúp ta một bát cháo thịt băng thật mềm và nhờ ta thấy đói bụng. Vâng, tĩnh giả vội vã bước đi, đột nhiên nàng dừng lại quay đầu nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu nói, bắt đầu từ bây giờ. Hãy giao công tử nhà cô cho ta, không cần phải bận tâm nữa. Tĩnh giả vui vẻ đáp lại. Vâng, tĩnh giả mang cháo thịt băm đến, tiểu yêu uống già nửa bát bón cho cành vài miếng. Tiểu yêu vừa bình phục sau trận bạo bệnh, lại thêm một ngày một đêm không được ngon giấc nên lúc này nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tĩnh giả vào phòng thu dọn, tiểu yêu tiễn nàng ra cửa và căn dặn. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, nếu không có việc gì quan trọng, đừng gọi ta. Tĩnh giả chưa kịp nói lời nào, tiểu yêu đã khép cửa lại. Tỉnh dạ đứng ngần ngơ một lúc rồi mỉm cười rời đi. Tiểu yêu khẽ dịch cảnh vào mé trong rồi trèo lên giường, nằm xuống cạnh chàng chỉ lát sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ say xưa. Lúc tỉnh lại tiểu yêu cảm thấy ánh sáng trong phòng giường như ảm đạm, có lẽ lúc này đã là buổi chiều muộn. Hương hoa rìu dịu lan tỏa tiểu yêu vươn vai sảng khoái. Tiếng chuyên húc đột một vang lên, tỉnh rồi đấy, tiểu yêu ngồi dậy chuyên húc đứng đó, ngắm nhìn nàng giữa cỏ hoa. Tiểu yêu nhảy khỏi giường, lao đến chỗ hắn. Anh ơi, chuyên hút không chịu ôm nàng mà đẩy nàng ra. Ta ngày đêm thương nhớ muội còn muội thì vừa về đã vội chạy đến thăm người khác. Tiểu yêu nắm chặt cánh tay chuyên hút không chịu buông, giọng dịu dàng. Anh ơi, anh ơi, anh. Đừng gọi ta ta không có đứa em như muội Tiểu yêu diễn vẻ tội nghiệp. Huynh không cần muội thật sao? Chuyên hút bực mình. Không phải ta không cần muội mà là muội không cần ta. Tiểu yêu giải thích. Vì mụi nghe nói cảnh sắp chết nên mới quyết định đến thăm chàng trước Còn ta thì sao, muội không lo lắng gì ư Sao lại không, trong cơn hôn mê bất tỉnh muội vẫn luôn lo lắng cho huynh Mãi đến khi bước chân vào thành chỉ ấp muội mới yên tâm hơn Lúc gặp hình duyệt người đầu tiên muội nhắc tới cũng là huynh đó Nhớ lại cảnh tượng lúc tiểu yêu bị thương nặng nằm bất động Hoàn toàn thắt thở, bao nhiêu bực bội trong lòng chuyên hút bỗng đâu tiêu tan hết Hắn thở dài kéo tiểu yêu vào lòng Mụi khiến ta sợ hãi vô cùng, tiểu yêu hiểu cảm xúc của chuyên hút nàng vỗ về an ủi hắn. Muội đã khỏe lại rồi, chuyên hút hỏi, về núi thần nông với ta chứ, tiểu yêu cắn môi, lý nhí đáp, mụi muốn chờ cho đến khi cảnh tỉnh lại, chuyên hút nhìn cảnh, nói, thôi được nhưng mà, chuyên hút cốc tiểu yêu một cái thật mạnh, không được phép nằm cùng giường với cậu ta, người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì, hả, không lẽ em gái của ta ấy ẩm đến mức cho không yếu không kẻ khác thế sao? Tiểu Yêu lẻ lưỡi cung kính vái chuyên húc, "Thưa, vâng." Chuyên húc quay sang hỏi Tiểu Yêu tương liệu đã cứu nàng thế nào. Tiểu Yêu đáp, vì muội hôn mê bất tỉnh nên cũng không rõ, muội đoán là có liên quan đến cổ độc trong người y, sinh khí trong cơ thể y đã giúp duy trì sự sống của muội. Sau đó y còn sử dụng bùa thuật gì đó, dùng mạng sống của y duy trì mạng sống của muội. Chuyên húc trầm ngâm một lúc mới nói, "Cổ độc và bùa chú đều là những ta thuật muội cảm thấy cơ thể có điều gì khác lạ không?" Tiểu yêu phì cười, từ lúc nào huynh trở nên khát khe như vậy, y thuật cứu người giúp đời nhưng đôi lúc cũng để giết người, thuật dùng cổ độc cũng có thể cứu người chứ. Không nên phân biệt chính ta như thế, chuyên hút cũng bật cười, không phải ta khát khe ta chỉ sợ muội thiệt thòi thôi. Ta đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời nên ta không muốn gã tương liệu ấy sở trò. Tiểu yêu vội hỏi, tương liệu cứu muội có điều kiện ư? Chuyên hút đáp, y nói rằng có thể cứu muội đề nghị ta cho y đưa muội đi. Không còn cách nào khác ta buộc phải đồng ý. Mấy ngày trước tường liễu đến gặp ta, nói rằng nếu ta đáp ứng một yêu cầu của y thì muội sẽ trở về bình an. Tường liễu quả nhiên là kẻ rạch ròi, không ngoan, không bao giờ chịu thiệt. Tiểu yêu thấy lòng dâng lên cảm xúc khó tả không biết mình đang thất vọng hay nhẹ nhõm. Nàng hỏi, điều kiện là gì, y muốn ta ban cho y một ngọn núi trên dãy thần nông. Nghĩa là sao, ta cũng hỏi y câu đó. Y nói tất cả các chiến binh trong nghĩa quân của Cộng Công đều là những người sẵn sàng vì cô quốc mà cam chịu cực khổ phiêu bạt tha hương. Nhưng dấu từ trận họ cũng khó lòng được trở về quê hương. Nếu một ngày kia ta trở thành hoàng đế hiên viên y muốn ta cắt cho y một ngọn núi trên dãy thần nông, biến nó thành vùng cấm địa để hài cốt các từ sĩ được trở về với thần nông sơn, mảnh đất quê hương mà ngày đêm họ hàng trông ngóng tưởng nhớ. Và Huynh đã nhận lời. Chuyên hút khẽ thở dài. Ngọn núi nào trên dãy thần nông sơn cũng đều vô cùng quan trọng. Ta hiểu tầm quan trọng của việc này nên không tùy tiện đồng ý, nhưng ta cũng không thể từ chối y. Không chỉ vì muội đâu, bản thân ta cũng mong muốn dành cho họ một nơi an nghỉ cuối cùng. Tùy họ là kẻ địch khi giáp mặt trên chiến trường, cả ta và họ đều sẽ ra sức tiêu diệt đối phương. Nhưng ta vẫn rất mực kính trọng họ, tiểu yêu, yêu lặng yên không đáp, chuyên húc mỉm cười. Ta cũng nói với tương liễu rằng, rất có thể y sẽ bị thua thiệt. Và nếu ta không thể trở thành hoàng đế hiên viên thì y cũng không được gây khó dễ cho ta." Tường Liễu đã đồng ý, tuy vậy, ta vẫn sợ y giở trò. Tiểu Yêu nói, "Đừng lo, Tường Liễu muốn giết muội thì dễ, nhưng muốn hãm hại muội bằng cổ độc hay bùa chú thì không đơn giản." Lần nào muội cũng nói rất qua loa về chuyện này, ta cũng chưa từng hỏi kỹ. Rốt cuộc muội đã học cách nuôi cấy cổ độc ở đâu? Còn nữa, phép dùng độc điêu luyện của muội là do ai truyền dạy? Tiểu Yêu hỏi. Chỗ này có tiện kể chuyện bí mật không? Chuyên hút gật đầu, lập nên một cấm chế. Tiểu yêu nói, Huỳnh có biết cuốn thần nông bản thảo kinh không? Tất nhiên, nghe nói đó là cuốn sách mà viêm đế đã dành tâm huyết cả đời để viết nên, là tài sản trong mơ của nhiều người. Tiếc là sau khi viêm đế qua đời, cuốn sách ấy đã thất truyền. Sự thực là nó nằm trong tay mẹ mụi. Huỳnh còn nhớ năm xưa khi bà ngoại và ông ngoại bệnh nặng đều do một tay mẹ muội chữa trị không? Nhớ chứ? Ta những tưởng cô hành học y thuật từ các danh y trong cung. muội cũng từng nghĩ như vậy, về sau muội mới biết y thuật của mẹ là học từ viêm đế. Nhưng sao có thể như thế được, ông nội vẫn luôn muốn tiêu diệt thần nông kia mà. muội cũng không rõ, có thể mẹ đã ăn trổm. Nói bậy, lòng kính trọng của chuyên húc đối với A hành vượt xa lòng kính trọng của tiểu yêu với mẹ nàng. Khi đêm muội ở lại Ngọc Sơn, mẹ đã đeo vào cổ muội một thẻ ngọc có chép lại thần nông bản thảo kinh, những điều tâm đắc của mẹ về y thuật, còn có cả cuốn cửu lê cổ độc kinh do Vu Vương của tộc cửu lê viết ra, dạy cách dùng độc và sử dụng cổ độc. Khi Vương mẫu phát hiện ra, bà nói những thứ ấy đều là tai ương, nếu để kẻ khác biết, muội sẽ rước họa vào thân bắt muội đọc thuộc mỗi ngày, khi muội đã thuộc lòng lòng, bà liền cho tiêu hủy thẻ ngọc đó đi. Tiểu yêu còn nhớ, khi ấy nàng đã khóc lóc thảm thiết nửa năm liền không buồn nói chuyện với vương mẫu, nàng giận bà đã tiêu hủy thứ duy nhất mẹ để lại cho nàng. Tiểu yêu nói, mụi vốn đã quên sạch những gì đã học thuộc mãi đến khi bị tên yêu tinh cao chín đuôi nhốt vào lòng, muội mới chợt nhớ đến những phép dùng độc. Mụi biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất để giết tên yêu quái ấy, nên muội rất cẩn trọng. Mụi sợ thuật dùng độc của vu vương không đủ kín đáo và tàn độc, nên muội đã chế thuốc theo y thuật của viêm đế. Tiểu yêu xòe tay ra cười mỉa. Mẹ để lại số sách quý đó cho muội hẳn là mong rằng muội sẽ thư tâm, nhân đạo cứu giúp chúng sinh. Nhưng mụi e mình sẽ trở thành độc vương mất thôi. Chuyên hút mỉm cười, xoa đầu tiểu yêu. Mụi thích làm gì hãy làm nấy. Hình duyệt gọi với vào trong. Chuyên hút tiểu yêu anh tôi về rồi đó. Chuyên hút kéo tiểu yêu ra ngoài. Hãy ăn tối cùng ta, sau khi ta về, mụi thích chăm sóc tên đó thế nào tùy muội dù sao thì ta không nhìn thấy nên sẽ không bực mình. Tiểu yêu cười đáp, vâng, ra đến cửa tiểu yêu căn dặn tĩnh giả, phiền cô dọn dẹp căn nhà khi trước ta ở tạm thời ta sẽ ở đây ít bữa. Thấy chuyên hút không nói năng gì tĩnh giả yên tâm, đáp. Vâng, lúc cả bốn người cùng ăn tối tiểu yêu mới biết mình đã hôn mê bất tỉnh suốt 37 năm. Vì tiểu yêu vừa trở về nên cả ba người đều tránh nhắc đến những chuyện nặng nề. Họ cố gắng lựa những chuyện vui trong suốt 37 năm để kể cho tiểu yêu nghe. Điều khiến phong long hà giả nhất là Ngô Cương vốn một lòng muốn giết chuyên húc thì nay đã bị chuyên húc thu phục. Được sự cho phép của tuấn đế, Ngô Cương đã rời khỏi hy hòa bộ chính thức trở thành người của tộc hiên viên đi theo phục vụ chuyên húc. Tiểu yêu vô cùng kinh ngạc, anh ta vẫn nuôi lòng báo thù cho anh trai kia mà. Huynh đã làm gì khiến anh ta bằng lòng đi theo Huynh? Chuyên húc mỉm cười, đáp, anh ta là người hiểu biết và trọng đại nghĩa. Không phải ta đã làm gì mà là bản thân anh ta muốn làm gì. Hình duyệt sen vào, không dễ dàng như chuyên hút nói đâu. Ngô Cương đã ám sát chuyên hút tổng cộng 5 lần, cả 5 lần đều được chuyên hút tha mạng. Đến lần thứ 6, chuyên hút răng bẫy và tóm sống Ngô Cương. Cô đoán xem chuyên hút đã làm gì? Tiểu yêu sốt ruột, huynh ấy đã làm gì? Chuyên hút đưa Ngô Cương đi tham quan các loại khổ hình mà anh trai anh ta tạo ra để tra tấn người khác. Ngô Cường đã tái mặt chân tay run dày khi chứng kiến những dụng cụ tra tấn dã man ấy, nó được cải tiến đến mức hoàn mỹ nhờ vào việc thử nghiệm trên thân thể của vô số người vô tội. Lúc đầu anh ta không tin đó là sự thật, chuyên hút cho anh ta xem cuốn tập do chính tay anh trai Ngô Cương ghi chép lại danh sách những người từng bị hắn tra tấn. Bên cạnh tên tuổi của họ, hắn còn ghi chú các loại khổ hình dùng để tra tấn. Ngô cương đọc được một nửa thì quỳ mọc dưới đất nôn ẻ. Lúc ấy anh ta mới biết người anh đó hoàn toàn khác với người anh trong ký ức của mình hồi nhỏ. Chuyên hút nói với anh ta rằng, ta chưa bao giờ hối hận vì đã giết anh trai người, hắn thân là một sứ thần nhưng không biết thương dân, lại dùng cực hình giết hại hàng vạn người vô tội. Hắn đáng chết, nếu ngươi cho rằng ta làm vậy là sai, ngươi cứ việc ám sát ta. Nói xong, chuyên hút liền ra lệnh tha cho mô cương. Mấy ngày sau, Ngô Cương đến gặp Chuyên Húc, anh ta bảo tôi muốn đi theo ngài để trục lại những tội lỗi mà anh trai tôi đã gây ra. Tất cả mọi người đều phản đối nhưng Chuyên Húc quyết định thu nạp. Chuyên Húc không chỉ nói miệng, chàng đã trao trọng trách cho Ngô Cương, những lúc bàn việc quan trọng, chàng không tỏ ra rè chừng anh ta. Cũng chính vì Chuyên Húc không đề phòng Ngô Cương nên một lần nọ có kẻ đến ám sát Chuyên Húc, Ngô Cương đứng gần chàng, đấp đầy mũi tên trượt khỏi mục tiêu. Hình duyệt miệng thở than nhưng lòng đầy tự hào Tôi thật sự không hiểu nổi cánh đàn ông. Tiểu yêu tươi cười chúc mừng chuyên hút có được một viên tướng tài. Mọi người cùng nhau nâng cấp. Họ tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác mãi rồi cũng đến chủ đề về cảnh. Chuyên hút nói với Hinh Duyệt và Phong Long. Khi nãy ta đã nói với tiểu yêu, hôm đó nếu không nhờ cảnh xuất hiện kịp lúc thì dù ta có đến nơi cũng đã muộn. Tiểu yêu rất cảm kích ơn cứu mạng của cảnh. Mụi ấy học được vài bài thuốc dân gian nên muốn đích thân chăm sóc huynh ấy. Tuy cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ nhưng cả Hinh Duyệt và Phong Long đều thống nhất rằng việc quan trọng trước mắt là phải cứu được cảnh. Không chỉ vì nhà đồ sơn cần có cảnh mà chuyên hút và Phong Long cũng không thể thiếu đi sự trợ giúp của họ. Chỉ cần cảnh tỉnh lại chẳng những tiểu yêu cả Hinh Duyệt và Phong Long đều sẵn lòng chăm sóc. Phong Long sốt sáng hỏi tiểu yêu, cô có chắc chắn cảnh sẽ tỉnh lại không? Tôi chắc khoảng 8-9 phần. Phong Long xúc động, đập tay xuống bàn, nói với chuyên hút. Tiểu yêu đúng là ngôi sao may mắn của chúng ta. Cô ấy vừa trở về là tin tốt lành dồn dập tới. Chuyên hút nhìn tiểu yêu đam đắm rồi bật cười. Sau bữa tối, chuyên hút trở về núi thần nông. Tiểu yêu quay lại vườn mộc tê. Tĩnh giả đã sắc xong thuốc đang trông ngóng tiểu yêu. Khi nãy nàng vừa thử bón thuốc cho công tử nhưng không hiệu quả, nàng vội càng lau dọn sạch sẽ chờ tiểu yêu về. Tiểu yêu bảo tĩnh giả ra ngoài rồi nàng đỡ cảnh ngồi dậy và nói. Không biết chàng có giống em, lúc hôn mê bất tỉnh vẫn nghe thấy thanh âm bên ngoài. Bón thuốc xong, tiểu yêu đặt cảnh nằm xuống. Nàng khoanh chân, ngồi bên mép giường, lấy ra một thẻ ngọc dùng thần thức viết thư cho phụ vương, báo tin nàng đã trở về bình an, mong người đừng lo lắng. Tiếp đó, nàng kể cho cha nghe vài chuyện lặt vặt. Vì linh lực của nàng rất yếu, mới viết được vài dòng đã mệt phải nghỉ một lát mới tiếp tục được. Không thể viết dài, nàng nói vắn tắt với cha rằng còn một số việc cần giải quyết chưa thể về cao tân ngay được. Khi nào ổn thỏa sẽ về thăm cha. Viết xong, nàng nói với cảnh, em phải về đi ngủ đây. Nhìn cơ thể gầy guộc võ vàng của chàng, nàng biện minh. Em cũng muốn ở lại với chàng nhưng anh trai em không cho. Sáng sớm mai em sẽ sang thăm chàng. Tiểu yêu quay về căn nhà nơi trước đây cảnh từng ở. Nàng chờ mình chẳng chọc trên chiếc giường cảnh từng ngủ, mãi không chợp mắt được. Nàng nhớ lại lúc nàng hôn mê, mình đã vui mừng nhường nào khi có tương liễu ở bên. Dù cho y không nói một lời nào tiểu yêu cũng không thấy cô độc nữa, bóng đêm vĩnh hằng không còn đáng sợ và ngột ngạt như trước kia. Tiểu yêu khoác áo choàng lặng lẽ rời khỏi căn nhà, lẻn đến ngôi nhà làm từ gỗ đào tiên. Nàng không biết rằng toàn bộ khu nhà đều đã được lập cấm chế canh gác bảo vệ. Nàng vừa đến gần tĩnh dạ và hồ á lập tức xuất hiện ở nơi canh gác. Họ trông thấy tiểu yêu sách giày vén cao váy, điệu bộ gión ra gión dén thì không ai lên tiếng. Tiểu yêu lần mò trong đêm tối, trèo lên giường, nằm xuống cạnh, khẽ thì thầm với cảnh Em không nói, chàng không nói, không ai biết cả, anh trai em cũng không biết, và thế là không có chuyện gì xảy ra hết. Hồi chiều nàng đã đánh một giấc nên bây giờ chưa thấy buồn ngủ. Nàng thì thào bên tai cảnh rốt cuộc chàng có nghe thấy em nói gì không? Rồi nàng chạm vào tóc cảnh tóc không mượt như trước nữa. Mai em sẽ gội đầu cho chàng Nàng lần xuống cánh tay chàng Gầy quá toàn xương thôi Rồi nàng lồng mười ngón tay mình vào tay chàng Họ bảo chàng không thiết sống khi biết em đã chết Đúng vậy không Em quan trọng với chàng đến vậy sao Tiểu yêu vùi đầu vào ngực cảnh Nếu em quan trọng với chàng như tính mạng của chàng Vậy hẳn là dù xảy ra bất cứ chuyện gì Chàng cũng không bao giờ bỏ rơi em Đúng không Căn phòng hoàn toàn tịch lặng Tiểu yêu khẽ cười Chàng thông minh lắm Không thể trả lời kiểu câu hỏi này. Có những chuyện không thể nói mà phải chứng tỏ bằng hành động. Tiểu yêu nhắm mắt lại. Cảnh, hãy mau tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau tuy đã dậy từ sớm nhưng tĩnh giả và hồ chân vẫn ở yên trong gian bếp chật hẹp thong thả dùng bữa sáng. Tiểu yêu khẽ hé cửa, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, nàng mới nhón gót chạy về phòng mình. Cả tĩnh giả và hồ chân cùng thở vào nhẹ nhõm. Hồ à ăn uống thoải mái hơn. Ăn xong, cậu ta ra sân quét dọn Tiểu yêu nằm một lúc mới vờ như vừa tỉnh giấc cố ý mở cửa thật mạnh chào hồ á thật to. Xin chào, hồ á cung kính cúi chào. Tĩnh giả bưng chậu nước tới. Tiểu yêu vừa xúc miệng vừa hỏi. Ngày thường mọi người cũng tầm này mới dậy ư. Tĩnh giả ẩm ư đáp. Đúng là tầm này. Tiểu yêu mỉm cười quay đi ăn cơm. Biết nàng vừa khỏi bệnh vẫn còn yếu tĩnh giả nấu cho nàng món cháo thịt băng thật như. Tiểu yêu vừa ăn vừa hỏi. Cô đến nhà cảnh từ khi nào? Giả đáp Nếu tính theo tuổi tác của con người thì khoảng 5 lên 8. Khi ấy công tử 7 tuổi, hai mắt tiểu yêu sáng lên. Vậy tức là hai người lớn lên cùng nhau. Chắc chắn cô biết rất nhiều chuyện hồi nhỏ của cảnh. Chị gái ơi, chị kể em nghe đi, hồi nhỏ cảnh có nghịch ngợm không? Tĩnh giả thoáng sững sờ. Hơn 10 năm ở Thanh Khâu, phòng phong ý ánh chưa bao giờ hỏi nàng những chuyện thế này. Chỉ có một lần duy nhất cô ta gọi Lan Hương đến, hỏi Han về sổ sách chi tiểu của công tử mà thôi. Tĩnh giả kể tiểu yêu nghe những chuyện vặt vãnh của cảnh hồi nhỏ tiểu yêu rất háo hức, vừa nghe vừa cười. Nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ thuở xưa tĩnh giả cũng trở nên hân hoan khôn tả cười vui không ngớt. Hồ chân đứng bên ngoài nghe một lúc mới gõ cửa. Đã sắc xong thuốc, tiểu yêu chạy ra đón lấy khay gỗ và nói với tĩnh giả. Đầu giờ chiều ta sẽ gội đầu cho cảnh, hãy đặt một chiếc giường dưới gốc cây và chuẩn bị nước nóng. Vâng, tiểu yêu hoan hỉ đến khu nhà được dựng từ gỗ đào tiên. Sau giờ nghỉ trước tiểu yêu bế cảnh ra khỏi nhà, đặt lên chiếc giường gỗ mộc tê. Tĩnh giả lo tiểu yêu không biết làm những việc đó nên đứng bên cạnh, sẵn sàng giúp việc. Chẳng ngờ từng động tác của tiểu yêu đều vô cùng thành thục, lại rất đỗi dịu dàng, chăm chút, khiến ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng nhận thấy rằng tiểu yêu làm việc đó không hề khiên cưỡng. Tuy không nói không rằng, gương mặt không chút biểu cảm nhưng hình như cảnh rất muốn được tiểu yêu chăm sóc. Ở bên tiểu yêu chàng như cá gặp nước, như mây trên trời, chàng có được tất cả, vì vậy cơ thể chàng tỏ ra rất đổi thư thái, thoải mái. Tĩnh giả chờ thêm một lát rồi lặng lẽ rời đi. Tiểu yêu ngồi trên ghế đầu, lùa những ngón tay vào mái tóc cành, vừa xoa bóp các huyệt vị trên đầu chàng vừa lầm bẩm Lát nữa hội đầu xong, chàng hãy nằm sưởi nắng một lúc. Em cũng sưởi nắng. Thực ra, em thích chiếu chúc hơn vì nằm chiếu trúc có thể lăn qua lăn lại, phơi khô hết thầy sự chạy ý biếng nhác trong đầu toàn thân tê dại, chẳng buồn cự quậy chỉ còn một tháng nữa là đến mùa mộc tê nở hoa, lúc ấy, chàng phải tỉnh lại đấy nhé. Nhưng tiểu yêu đã không cần chờ đến một tháng, 4 ngày sau, trên chiếc rừng làm từ gỗ quế trong rừng mộc tê. Cảnh nằm yên trên giường ánh nắng rực rỡ dọi qua tán lá chiếu xuống cơ thể chàng, ban Mai ấm áp mang lại cảm giác thật dễ chịu. Tiểu yêu vừa gội đầu xong, nàng nửa ngồi nửa quỳ trên chiếu chạy cạnh giường, vừa chải đầu vừa lầm nhầm hát. Phương Nam gió mắt dạt dào nỗi niềm thương nhớ khi nào nguôi ngoai, cảnh chậm chậm mở mắt mê mải ngắm nhìn cô gái trước mặt. Mặt hoa ra phấn tóc mây bồng bình, váy xanh tay ngọc sóng mắt long lanh, miệng cười tươi thắm. Khóe mắt trà ngân ngấn nước, tiểu yêu mải mê chải tóc không biết cảnh đã tỉnh lại. Tĩnh giả đem nước mơ chua giải khát đến, trông thấy cảnh đang say sưa ngắm nhìn tiểu yêu chiếc bát trong tay nàng rơi xuống đất. Tiểu yêu quay sang hỏi, không sao chứ, tĩnh giả chỉ cảnh, công tử, công tử. Tiểu yêu lập tức quay người lại, mắt nàng giao với mắt cảnh. Tiểu yêu lê đầu gối đến sát bên giường. Sao chàng tỉnh lại mà không gọi em? Cảnh đáp, ta cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, ta sợ nếu lên tiếng, nàng sẽ lập tức biến mất. Tiểu yêu nắm tay chàng áp lên má mình. Không phải mơ đâu, đúng vậy, cảnh trống tay, muốn ngồi dậy tiểu yêu vội vã đỡ chàng. Cảnh xiết chặt nàng vào lòng, tiểu yêu ngượng ngùng, tĩnh giả kìa, nhưng cảnh không bận tâm, chàng cuốn quyết nói. Tiểu yêu ta vẫn luôn mong được trở thành phu quân của nàng để có thể đường hoàng ở bên nàng. Vì nàng là vương cơ, nên ta phải là đồ sơn cảnh để xứng đáng với nàng. Ta không muốn từ bỏ thân phận đồ sơn cảnh, thân phận này giúp ta có được cơ hội cưới nàng làm vợ. Nhưng ta đã sai. Ta không muốn làm đồ sơn cảnh nữa. Ta không cầu được đường hoàng ở bên nàng nữa. Dù suốt đời chỉ được làm nô bộc của nàng ta cũng cam lòng. Ta chỉ muốn được ở bên nàng chăm sóc bảo vệ nàng. Tiểu yêu, yêu đã quên đi sự có mặt của tĩnh dạ nàng hỏi cảnh. Với chàng em quan trọng không kém tính mạng của chàng, phải không? Không, với ta, nàng còn quan trọng hơn cả mạng sống. Tiểu yêu, yêu trước đây nàng từng trách ta lúc nào cũng than thở rằng bản thân không xứng với nàng, nhưng chưa bao giờ chịu từ bỏ. Thực ra, ta biết rõ, dù không có ta, nàng vẫn sống rất vui vẻ. Ta hiểu rằng phòng phong bội mới là người thích hợp với nàng. Nhưng ta không có cách nào từ bỏ nàng. Chỉ cần còn sống ngày nào ta không thể rời xa nàng ngày ấy. Ta xin lỗi, xin lỗi. Tiểu yêu, yêu đặt ngón tay lên môi cảnh ngăn chàng lại. Chàng khờ quá. Điều em mong muốn chính là dù xảy ra chuyện gì, chàng cũng phải giữ em thật chặt, không được rời xa em. Tiểu yêu cọ chán nàng vào chán cảnh, thì thầm. Em rất vui khi chàng không có cách nào bỏ em. Tĩnh dạ đứng bên ngoài, bẩm báo vọng vào. Thưa công tử tiểu thư hình duyệt đến tìm vương cơ. Tiểu yêu mỉm cười nhìn cảnh đáp. Mời cô ấy vào. Tiểu yêu giúp cảnh chỉnh trang lại y phục rồi nàng đỡ cảnh đứng lên, và tường thuật ngắn gọn tình hình sau khi cảnh hôn mê. Hình duyệt bước vào kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh Cảnh đứng dưới gốc cây mộc tê, thân hình gầy guộc, sắc mặt yếu ớt nhưng tinh thần có vẻ rất phấn chấn, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Chàng nói với hình duyệt, đã lâu không gặp, hình duyệt thoáng sững sờ, sau đó nàng xúc động chạy tới, nắm chặt tay cảnh, vui sướng nói. Cảnh cuối cùng huynh cũng đã tỉnh lại, thời gian qua, đã làm phiền muội và phong long. Đúng, đúng, phiền lắm, Muội phải sai người đi báo với anh trai ngay mới được. Cả chuyên hút nữa. Hình Duyệt vội vã quay đi, dặn dò tỷ nữ thần cận đôi câu, rồi lại vội vã trở lại. Hình Duyệt nói với cảnh và tiểu yêu, mội nghĩ muộn nhất là sáng mai họ sẽ về thăm huynh. Tĩnh giả hỏi, thưa công tử có cần cử người về báo với lão phu nhân không? Cảnh đáp, người sắp xếp đi, hình Duyệt và cảnh ngồi trên chiếc dâu rồng, vừa uống trà vừa trò chuyện. Hình Duyệt kể cho cảnh nghe những biến động lớn xảy ra trong suốt 37 năm qua, chủ yếu là những chuyện nội bộ dòng tộc Đồ Sơn. Sau khi cảnh hôn mê, hầu muốn lên làm trường tộc nhưng lão phu nhân trần trừ mãi không chịu lên tiếng, cả bốn trường lão trong họ tộc đều kịch liệt phản đối. Hai trong số bốn dòng họ lớn nhất đại hoang là họ sách thủy và họ tây lăng đồng loạt tỏ thái độ không công nhận hầu. Vì vậy, hắn ta không thể giành được vị trí ấy. Nhưng thế lực của hầu phát triển rất nhanh, lão phu nhân chỉ còn cách trợ giúp ý ánh kiềm chế hắn. Hiện nay, lão phu nhân vẫn là người đưa ra những quyết định quan trọng của họ tộc. Những việc khác thì hầu và y ánh chia nhau cai quản, xử lý. Tiểu yêu ngồi bó gối trên giường một tê, lắng nghe hình duyệt thao thao bất huyệt. Nàng mỉm cười, mới vừa đây thôi, dường như cả thế gian chỉ có cảnh và nàng. Vậy mà chỉ một lát sau tất cả mọi người, tất cả mọi việc liền theo nhau ủ ạt lao tới. Hình duyệt đang nói, bỗng thấy cảnh đột nhiên đứng lên. Ta đi lấy chăn, nói đoạn cảnh về phòng. Hình duyệt chợt nhớ đến tiểu yêu quay ra nhìn thấy nàng đã thiếp đi tự lúc nào. Cảnh đắp tấm chăn mỏng cho tiểu yêu, sau đó quay lại ngồi xuống trước mặt hình duyệt. muội nói tiếp đi, hình duyệt trò tiểu yêu, hỏi, có cần đi nơi khác nói chuyện không? Cảnh ngắm tiểu yêu, mỉm cười đáp, không cần đâu, cô ấy rất sợ cô đơn, thích nghe tiếng người trò chuyện. Hình duyệt cảm thấy có gì đó rất lạ, nàng nhìn cảnh đầy hoài nghi rồi quay ra nhìn tiểu yêu. Rồi lại thấy mình hình như quá đa nghi, liền tiếp tục tập trung vào câu chuyện giang dở với cảnh. Lúc tiểu yêu tỉnh lại đã vào giờ cơm tối. Hình duyệt ra lệnh cho tỷ nữ dọn bữa trong rừng cây mộc tê. Khi họ chuẩn bị dùng bữa thì tỷ nữ bẩm báo, phong long và chuyên húc vừa về tới. Hình duyệt sai người chuẩn bị thêm bàn ăn. Vừa thấy cảnh phong long liền ôm trầm lấy chàng, nện một cú đấm vào vai chàng. Ta cứ nghĩ huynh đã chán ngán sự đời tẻ nhạt quyết trí là một giấc thiên thu, nào ngờ vẫn còn lưu luyến cõi hồng trần này lắm. Cảnh vái phong long một vái, lần này đã làm phiền huynh rồi. Phong long hoan hỉ ngồi xuống. Đúng đấy, phiền lắm, vì thế huynh hãy mau mau khỏe lại để còn giúp đỡ ta. Hình duyệt bóp chán, huynh đừng dọa cảnh như thế, huynh ấy không dám ăn tối bây giờ. Phong Long phi cười, ai dọa được huynh ấy? Huynh ấy chẳng bận tâm đâu, tiểu yêu đã đói mềm, không đợi được đến lúc tất cả vào bàn, nàng lén ăn vụng một miếng. Cảnh cười bảo, thôi, đừng đùa nữa, ăn cơm đã. Ăn xong các vị tha hồ bàn việc lớn, 5 người bắt đầu dùng bữa. Vì cảnh vừa tỉnh lại nên thức ăn của chàng khác mọi người, là món cháo ninh nhừ. Cảnh ăn được chừng nửa bát thì buông thìa quay ra nói chuyện với Phong Long. Tiểu yêu nhíu mày, chàng ăn thêm nửa bát nữa. Cảnh lập tức bỏ cốc trà xuống, mốc thêm nửa bát cháo, cắm cúi ăn hết. Phong Long bật cười ha ha. Huynh biết nghe lời từ khi nào vậy. Hình duyệt và chuyên húc đều không thấy buồn cười chút nào. Xong bữa, biết họ còn việc quan trọng cần bàn, tiểu yêu tự giác bảo muội ra ngoài đi rào. Chuyên húc nói, thu dọn hành lý đi, lát nữa ta đưa muội về núi thần nông. Không có gì phải dọn cả khi nào huynh đi cứ kêu một tiếng là xong. Tiểu yêu thong thà cất bước, hình duyệt ngưỡng mộ nói, tiểu yêu nhàn tản tự tại như chim trời gió mây vậy Thích đến là đến, muốn đi là đi. Chuyên húc thở dài, nói với phong long. Huynh bắt đầu đi, phong long thuật lại cho cảnh nghe tình hình hiện tại của hắn và chuyên húc. Tất nhiên, hắn đã lược bỏ chi tiết chuyên hút bí mật huấn luyện bính sĩ chỉ kể qua loa tình hình của hắn. Phong Long nói, số người đi theo ta không ít nhưng phàm việc gì cũng cần đến tiền. Họ sách thủy cũng có chút tiền nhàn dỗi, nhưng ta không dám động đến. Bên chuyên hút lẽ ra vẫn có thể tận dụng được khoản tiền trùng thu công điện nhưng mấy năm trước hầu bỗng nhiên đòi kiểm tra sổ sách. May mà người của huynh kịp thời thông báo nên không để lộ sơ hở. Tuy vậy, kể từ đó, hầu kiểm soát thu chi rất chặt chẽ. Thêm vào đó, tình hình hiện tại khác xưa rất nhiều, ngày càng có nhiều cần đến tiền. Cả ta và chuyên hút đều đang chờ huynh về cứu. Cảnh mỉm cười, nói. Ta hiểu rồi, phong long sốt ruột, chỉ hiểu thôi sao, rốt cuộc huynh có chịu giúp không đây? Ta không giúp mà được sao? Tất nhiên là không, vậy thì huynh còn đắn đo gì nữa? Phong long đành nói thật. Ta không đắn đo, nhưng dù sao thì Huynh cũng nên có lời với chuyên hút để Huynh ấy yên tâm. Cảnh mỉm cười, nói với chuyên hút, những việc khác ta không giúp được chỉ dành việc buôn bán. Sau này, Huynh không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Phòng lòng đắc ý cười vui vẻ, nói với chuyên hút. Huynh thấy không ta nói rồi, chỉ cần cảnh tỉnh lại, mối lo của chúng ta sẽ được giải quyết tức khác. Hai chúng ta đều rất cần tiền, vì thế chúng ta không thể thiếu nhà buôn sừng sỏ này được. Chỉ tiếc trí hướng của chúng ta và huynh ấy khác nhau. Huynh ấy giúp chúng ta thuần túy chỉ vì tình nghĩa. Lúc này chuyên hút mới tạm yên lòng. Hắn cười với cảnh, không cần biết huynh nể tình ai, dù sao cũng cảm ơn huynh. Bàn việc sau chuyên hút sai người đi gọi tiểu yêu. Cảnh nói với chuyên hút và phong long, ta muốn nói riêng với hai người đôi câu. Hình diệt đứng lên chủ động ra ngoài. Cảnh nói với chuyên hút, muốn giải quyết khó khăn của hai vị ta phải trở về thanh không ngay. Ta dự định sau khi quay về sẽ nói với bà nội ta mọi chuyện. Dù kết quả thế nào ta vẫn sẽ trở về bên cạnh tiểu yêu và ở bên nãng mãi mãi. Chuyên hút xa sầm mặt mày, lạnh lùng nói. Huynh đang ra điều kiện với ta, đúng không? Phong Long bối rối, Huynh muốn ở bên tiểu yêu. Cô ấy gặp nguy hiểm gì ư? Cảnh quay sang nhìn Phong Long ánh mắt tràn ngập nỗi buồn và ái náy. Phong Long là kẻ thông minh trong mọi việc nhưng lại rất ngây ngô trong chuyện nam nữ. Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cảnh, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra. Hắn nổi khùng, huynh huynh vì tiểu yêu mà không thiết sống nữa. Vì tiểu yêu nên mới hôn mê bất tỉnh Tuy hỏi vậy nhưng Phong Long vẫn chưa tin điều này là sự thật trong suy nghĩ của hắn. Đấng nam nhi chỉ có thể rơi đầu, đổ máu vì nghiệp lớn, chứ tuyệt đối không thể vì phụ nữ. Như vậy thật vô dụng, thật đáng xấu hổ. Cảnh cúi người vái Phong Long. Xin lỗi, ta biết huynh muốn cưới tiểu yêu nhưng ta không thể mất nàng. Phòng lòng phẫn nộ đạp bay bàn thức ăn, Huynh biết ta muốn cưới tiểu yêu mà vẫn nhỏ ngó người phụ nữ của ta. Ta cũng thấy lạ sao đột nhiên Huynh lại chịu đến sống trong phủ nhà ra suốt nửa năm. Ta còn tưởng Huynh tránh chuyện gia đình không ngờ Huynh đến đây để cám dỗ người phụ nữ của ta. Ta xem Huynh như anh em ruột thịt còn Huynh thì sao? Đồ sơn cảnh Huynh cút đi, ta không tin không có Huynh ta không làm được gì hết. Phong Long vừa nói, một con hổ do Thủy Linh ngưng tụ lao vào cảnh. Cảnh không buồn kháng cự, chuyên hút vội vã lao tới ngăn chặn và gọi lớn. Người đâu, hình duyệt cùng mấy thị vệ vội chạy đến. Chuyên hút nói với họ, kéo Phong Long đi, thân trên bị chuyên hút kẹp chặt không thể cự quậy. Nhưng cơn giận dữ của Phong Long vẫn bừng bừng như lửa, hắn co chân muốn đạp cảnh. Những mũi tên nước bay vun vút về phía chàng, chàng không buồn tránh né. Hai mũi tên nước cắm thắng vào người cảnh. Hình duyệt thét lên khiếp hãi cuốn quýt ra lệnh cho đám thị vệ giữ chặt phong long, dáng sức lôi hắn ra ngoài. Giữa căn phòng bề bộn tơi bời, chuyên hút vẫn thản nhiên ngồi xuống, lạnh lùng nói với cảnh. Ta tin tình cảm huynh dành cho tiểu yêu là thật nhưng huynh đã có hôn ước. Lão phu nhân lại rất mực yêu mến phòng phong y ánh chắc chắn sẽ không đồng ý việc hủy hôn. Cảnh nói, ta đã mong ngóng ngày được đứng trước tuấn đế, đường hoàng cầu hôn tiểu yêu, vì vậy đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng sau khi trải qua kiếp nạn sinh ly từ biệt này, ta nhận ra rằng chẳng có gì quan trọng, chỉ cần được ở bên tiểu yêu ta sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nếu bà nội ta không đồng ý cho đồ sơn cảnh hủy hôn, ta sẽ từ bỏ thân phận đồ sơn cảnh. Cái tên đồ sơn cảnh có ý nghĩa và giá trị thế nào chuyên hút hiểu rất rõ. Đó là biểu trưng cho tiền bạc như nước của quyền lực ngút trời. Chuyên hút từng gặp nhiều loại đàn ông, nhưng hắn chưa từng gặp kẻ nào sẵn sàng vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả. Điều đó khiến hắn không khỏi cảm động, giọng chuyên hút trở nên ôn hòa hơn. Thực ra, ta không thể quyết định được chuyện này, phải hỏi ý kiến tiểu yêu. Tiểu yêu từ gốc cây mộc tê bước ra, đến trước mặt cảnh. Nàng kiểm tra vết thương trên cánh tay cảnh, bóp vỡ hai viên liêu quang phi vũ, giúp chàng cầm máu. Cả chuyên hút và cảnh đều nhìn tiểu yêu chăm chăm, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng. Tiểu yêu liếc nhìn cảnh rồi mỉm cười nói với chuyên hút. Lúc mụi cứu chàng, chàng vốn chẳng có gì. Bây giờ, mụi cũng không ngại chàng lại trở thành trắng tay đâu. Cảnh như chút được gánh nặng ngàn cân, chàng mỉm cười rạng rỡ Chuyên hút thanh lặng cúi đầu cầm ly rượu trên bàn uống cạn rồi mới ngẩn lên nhìn tiểu yêu cười bảo Mụi muốn sao cũng được, tiểu yêu mí môi tùm tìm. Chuyên hút nói với cảnh, đêm nay huynh định tá tốt ở đâu? Hiện phong Long đang rất giận, việc của hai vị rất cấp bách giải quyết càng sớm càng tốt. Ta nghĩ ta nên đi sớm về sớm ta sẽ về thanh khâu ngay bây giờ. Chuyên hút cười bảo cũng được, ta và tiểu yêu tiễn huynh xong sẽ về thần nông sơn. Trong lúc chuyên hút và cảnh trò chuyện tĩnh giả và hồ chân đã thu dọn xong hành lý. Hồ Á đáng xe mây đến đón cảnh, tiểu yêu và cảnh đứng trước xe mây từ biệt. Cảnh nói, ta sẽ quay lại và lên thần nông sơn tìm nàng. Tiểu yêu mỉm cười gật đầu, chàng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để hầu thừa dịp hãm hại. Ta biết nàng cũng cẩn trọng nhé. Tiểu yêu đưa mắt về phía chuyên hút phụng phịu Cái người tính tình cẩn thận lại hay đa nghi kia sẽ bắt muội phải cẩn trọng, nên chàng đừng lo lắng. Cảnh Lưu Luyến mãi mới chịu lên xe mây. Tiểu Yêu ngóng theo cảnh đi khuất mới quay lại, bước về phía Chuyên Húc. Chuyên Húc đỡ nàng lên xe mây. Tiểu Yêu thấy mệt, nàng nhắm mắt lại nghỉ nơi, bầu không khí trong xe hoàn toàn yên ắng. Chuyên Húc đột nhiên hỏi: "Muội nghĩ kỹ chưa? Cảnh chưa hẳn là người đàn ông tốt nhất, cũng không hẳn là người thích hợp nhất với muội." Tiểu Yêu mở mắt mỉm cười đáp: Chúng ta đều từng bị bỏ rơi, chắc huynh hiểu muội cần điều gì. Tuy cậu ta nói sẵn sàng từ bỏ thân phận đồ sơn cảnh, nhưng chúng ta đều hiểu, huyết thống là thứ không hề dễ dàng từ bỏ hai cắt đứt được. Lão phu nhân nhà đồ sơn nổi danh là người phụ nữ cưng rắn cố chấp bảo thủ. muội có từng nghĩ tới tương lai. Tương lai không do muội mà do cảnh quyết định. muội bằng lòng chờ đợi kết quả từ phía chàng. Ta chưa từng thấy muội bằng lòng chờ đợi ai, điều này chứng tỏ cảnh chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim muội. Huynh không cần lo cho muội, muội đã từng thất vọng vô số lần nên đã học được cách luôn dự phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Hai ta đều biết rằng, muốn bản thân không thất vọng thì đừng bao giờ cho mình hy vọng. Chuyên Húc thở dài, dù kết quả thế nào ta luôn ở cạnh muội. Tiểu Yêu ngả đầu vào vai Chuyên Húc cười bảo, muội biết, phần 4 tới đây là hết.